Chương 78, khuyên can. Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thân nghiệm lần theo Vương Hồng Thần bước chân, một cỗ linh lực bọc lấy thân em đuổi theo, "Vương tiên sinh, xin giúp ta nhóm chuẩn bị công phẩm, ta muốn tế điện sơn môn tiền gỗ." "Là?" Trương Gia Kỳ ngạc nhiên nói, "Văn Bình, ngươi muốn tế tổ a?" "Đúng vậy à, lần này có thể chữa trị thương thế của ngươi, toàn bộ nhờ Bạch Hạc tổ sư ra bảo mệnh kia phụ, vô luận như thế nào, đều phải nhiều hơn bái tạ một phen mới lạ." Tiêu Văn Bình nghiêm túc nói, chỉ là trong lòng của hắn còn có một câu không có nói ra, thế tổ thời điểm không ngại thuận tiện van cầu nhịn, để lão nhân gia ông ta nhiều ban thưởng mấy đạo kia phụ. Ừm. Trương Gia Kỳ yên lặng gật đầu, đối với vị này chẳng những cứu mình tính mệnh, còn trợ nàng kết thành nội đan, đạp lên con đường tu chân Bạch Hạc tổ sư, nàng là lòng mang cảm kích, nàng ngâng lên ánh mắt, đột nhiên hỏi, "Văn Bình, vừa rồi ngươi cho rằng ta phải cố gắng cái gì?" Tiêu Văn Bình ha ha hai tiếng, nói, "Không có gì." Nghi ngờ nhìn hắn một chút, Trương Gia Kỳ lại lần nữa hỏi, "Đến cùng là cái gì?" "Ừm, cái này, kỳ thật cũng không có cái gì." Tiêu Văn Bình đứng lên, nói, "Ta đi xem một chút Vương Tiên sinh chuẩn bị xong chưa." "Văn Bình." "Tốt, ta nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ cố gắng giúp ta sinh cái oa đâu." Tiêu Văn Bình thông suốt đóng cửa lại, ngáy mắt đi xa. Trong phòng chương nhã kỳ nhẹ nhàng cắn môi dưới, khỏe miệng ngậm lấy một tia nồng đậm ý cười, hai gò má ửng đỏ, rất là động lòng người. Vương Hồng Thần tại vùng ngoại thành trong biệt thự, diện tích lớn nhất chính là kia chừng 300 mét vuông rộng chính sảnh. Lúc này, sảnh bên trong hết thể bài trí toàn bộ dịch chuyển khỏi, chỉ còn lại một con cực lớn hương án chống rống bày ở chính giữa. Trên hương án đặt vào một đạo kim sắc linh phù, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đồng dạng, treo tại giữa không trung, ra ánh sáng nhu hòa. Trung Kiệt cùng Tiêu Văn Bình thần sắc nghiêm nghị quỳ trên mặt đất, bọn hắn ở đây khấu tạ tổ sư gia ân điển. Đây là mật phù môn tế tổ nghi thức, Phượng Bạch Di cùng Trương Nha Kỳ đi lên đi hành lễ về sau, đều tránh ra thật xa. Như thế ba ngày dạ chi về sau, Tiêu Văn Bình đầy mặt tiếc nuối đứng lên, hắn yên lặng nhìn chăm chú Hương Án nửa ngày, rốt cục thở dài một hơi, đem bảo mệnh kim phù thu nhập thiên hư giới chỉ, mệnh vương hồng thần thu thập một phen, bốn người bọn họ đạp lên bay hướng trời một cánh cửa máy bay. Trên cơ, bốn người bọn họ phân ngồi trước sau hai hàng, Tiêu tự nhiên là cùng Trung Kiệt sóng vai mà ngồi. Trên đường đi, Trung Kiệt gặp hắn dầu dĩ không vui, không khỏi hỏi: Tiểu sư đệ, ngươi làm sao rồi? Ai? Sư minh a, ngươi nói tổ sư ra bọn họ có phải hay không tương đối người hẹp hỏi a? Cái gì? Chung Kiệt giật mình, nhìn về phía Tiêu Văn Bình trong mắt có mấy phân trách cứ cùng ý nghi ngờ. Tiêu Văn Bình thanh âm cũng không có tận lực kiềm chế, tự nhiên không gạt được hàng trước vượng bạch tí cùng Trương Nha Kỳ, các nàng hai người đồng thời ngưng thần mà nghe. Tiêu Văn Bình lắc đầu, thở dài, ngươi nghĩ, chúng ta tế tổ tế ba ngày ba đêm, hao phí bao lớn tâm lực, thế nhưng là tổ sư ra chính là không có một chút biểu thị. Chung Kiệt họng, sững sờ nửa ngày, cười khổ nói, sư đệ, tổ sư gia thân ở tiền giới, lại há có thể mỗi một lần đều có đáp lại. Kỳ thật, tiểu đệ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần tổ sư ra nhiều ban thưởng mấy đạo bảo mệnh kim phủ liền có thể. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ, nóng nhìn chân trời bước lên đám mây, trong mắt của hắn tràn ngập vô tận hướng tới, trong miệng tự đủ nói, nếu là có như vậy mấy trăm hơn ngàn nói bảo mệnh kim phủ, chẳng lẽ có thể tung hoành tu chân giới, vô địch thiên hạ rồi. Cái gì? Trung Kiệt lắc lắc đầu, hắn có chút hoài nghi phải chăng lỗ tai của mình nghe theo con trước. Đúng rồi. Tiêu Văn Bình hai tay, hắn thần sắc kiên định, trong mắt bắn ra bạch chất bất khuất quá màng, nói, đối đãi chúng ta trở về sân môn. Mỗi ngày giảm tế điện một phen, không phải cầu hắn cái Thiên Nhi 800 xuống tới không thể. Chơi một cánh cửa bên trong, Vương cầu Vồng Hà nhìn thấy Tiêu Văn Bình bọn người bình an không việc gì trở về, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Tiêu trưởng lão, đệ tử rốt cục đợi đến ngài trở về. Thế nào, có người hỏi chúng ta rồi. Chính là, chúng tiền bối mỗi ngày đều đến hỏi thăm một lần, đệ tử đã là sức đầu mẹ chán, nếu là ngài không về nữa, đệ tử cũng chỉ có liệu mạng thân thụ trách phạt, chi tiết bẩm báo. Vương cầu Vồng Hà cười khổ nói, "Trưởng nhân, nghĩa phụ." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói, "Nhã Kỳ, đối ngươi người tốt nhưng thật không ít đâu." Trương Nhã Kỳ yên lặng gật đầu, trong mắt lóe lên trận trận vẻ cảm động. Người tu đạo đối với ngoại môn đệ tử có coi trọng như thế lo lắng, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Văn Bình sử dụng bảo mệnh kim phù cứu chữa Trương Nhã Kỳ, trung kiệt là kiệt lực quyên can, nhưng nếu là đổi chương đạo nhân, chỉ sợ là dơ hai tay đồng ý đi. Nhã Kỳ, ngươi nếu có thời gian rảnh, liền đi gặp Trương Tiền bối đi, lão nhân ra ông ta nhưng là thật quải niệm người a." Vương Cẩu Vồng Hà vẻ mặt ôn hòa nói. "Vâng, sư phụ." Hai người sóng vai đi hướng ngoài cửa, Vương Cẩu Hà đột đều, quay đầu tương vọng, Chỉ thấy Vương cầu Vồng Hà nhìn xem Tiêu Văn Bình muốn nói lại thôi, nàng mỉm cười, đẩy Tiêu Văn Bình một chút, cái sau nhún mai, bất đắc dĩ rời đi trước. "Sư phụ, ngài có việc phân phó a?" "Ai." Vương cầu Vồng Hà thở dài, nói, "Nhã Kỳ, ngươi cùng Tiêu trưởng lão trước kia là quan hệ như thế nào?" Trưng Nhã Kỳ một gương mặt nhi lập tức đỏ ửng đầy mặt, nàng ngắt giọng, "Sư phụ, Nhã kỷ, có một chuyện vi sư biết không xuôi tai, bất quá, làm người từng trải, lại là không thể không nói. Mời sư phụ chỉ điểm." "Nhã Kỳ, về sau hay là cùng Tiêu trưởng lão bảo trì khoảng cách nhất định tốt?" Trương Nhã Kỳ trên mặt hồng hà lập tức tời phải không còn một mảnh, nàng thất kinh hỏi: "Sư phụ, vì cái gì?" Vương cầu Vồng Hà trong mắt đều là bất đắc dĩ, nàng thở dài, vi sư tư chất cũng không khả lắm, nhưng là có thể được sư tôn ấn điển, thu nhập ngoại môn, hơn 30 năm về sau, càng là vinh thăng ngoại môn thủ tịch đệ tử, ngươi cũng biết vì sao. "Đệ tử không biết." "Bởi vì vi sư trong chiều có người." "Trong chiều có người?" Trương Nhã Kỳ kinh ngạc không hiểu hỏi. "Chính là, đạm môn đại đệ tử Trần Tiện cát là vi sư tục gia trưởng lối." hai mắt sáng lên, hỏi: "Sư phụ, ý của ngài là, Trần Tiên bối dẫn ngài tiến vào sân môn?" không sai, nếu không phải là gia tổ, vi sư lại há có thể nên được bên trên cái này ngoại môn thủ tịch đại đệ tử vị trí. Trương Nhã Kỳ sắc mặt có một tia cổ quái, nguyên lai like tại cái này trong tu chân giới cũng cùng thế tục giới đồng dạng, có đủ loại rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch a. Chương 79, yêu quái truyền thuyết. Nhã Kỳ, ngươi cũng biết gia tổ năm nay bao nhiêu tuổi tuổi ta rồi? Gia tổ? A đệ tử không biết. Trương Nhã Kỳ khẽ giật mình, mới phản ứng được, nàng nói đúng Trần Tiệt Các. Gia tổ năm nay đã là 198 cao tuổi. Vương Cẩu vùng Hà thốn tức không thôi. 100 Trương Nhã Kỳ khẩu khí càng ngày càng kỳ, chân Thiện cắt nàng tự nhiên gặp qua mấy lần, hắn bề ngoài chi nên nhẹ, nhìn qua bất quá khoảng 30 người, làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại có lớn như vậy số tuổi. Không sai, ngươi nhìn vi sư bao nhiêu số tuổi rồi? Sư phụ, ngài? Trương Nhã Kỳ nhìn kỹ lại, sư phụ Trương này hiền lành khuôn mặt đã sớm rất khó thuộc, riêng lấy bên ngoài đồng hồ mà nói, đem tại trên giới 50, bất quá, nàng nhẹ giọng nói, đệ tử không biết. Ngươi không phải không biết, mà là không muốn nói đi. Vương Cẩu Vong Hà thở dài, nói, chúng ta những này không cách nào lĩnh ngộ khí cơ ngoại môn đệ tử chính là vô duyên chú nhan tri thuật, vi sư năm nay chỉ có 68 tuổi. Vâng. Ngươi bây giờ hẳn là minh bạch vi sư, vì sao muốn ngăn cản ngươi cùng hắn kết giao đi? Trương Gia Kỳ tối đầu, muốn nói lại thôi. Vương cầu vồng Hà lại lần nữa lắc đầu, nói, chỉ cần ngươi chưa lĩnh ngộ khí cơ, luyện thành linh lực, chẳng những dung nhan gì lão, mà lại thọ nguyên nhất cao không quá hơn trăm tuổi. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn còn quá trẻ, đã đạt tới kết đan kỳ. Một năm kết đan, cái này tốc độ đều độ, vang dội cổ kim, không ai bằng. Coi như hắn hôm nay không chế người, như vậy 10 năm, 20 năm, hoặc là nói là trăm năm về sau đâu. Cho nên vi sư quy ngài, tại ngươi lĩnh ngộ khí cơ, luyện thành linh lực trước đó, hay là cùng hắn đoạn mất lui tới tốt. Vương cầu Vùng Hà ánh mắt láo đạo, hôm nay xem xét Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ ở giữa thân thái, liền biết quan hệ giữa bọn họ có cực lớn đột phá, thế nhưng là loại này bên trong, bên ngoài đệ tử mến nhau sự tình lại là đạo môn tối kỵ, cho nên nàng đành phải nói thẳng bẩm báo, hy vọng Trương Nhã Kỳ có thể tuệ kiếm trưởng tư tình, sớm làm kết thúc. Trương Nhã Kỳ sắc mặt biến đổi khó lường, tựa hồ bị nàng câu lên tâm tư gì, trầm mặc không nói. Ai? Vi sư biết, lời nói này làm người rất đau đớn, nhưng đây chính là sự thật, bất kỳ người nào cũng vô pháp cải biến. Hải tử, ngươi còn trẻ a." Vương cầu Dung Hà lại lần nữa nói một câu, "Mở cửa mà đi." Nàng nói lời nói này, đã là kết thúc nghĩa vụ của mình, về phần chân chính quyền quyết định, nhưng vẫn là tại Trương Nhã Kỳ trong tay, đây là nàng lần đầu thuyết phục, nhưng đồng dạng cũng là một lần cuối cùng. Trương Nhã Kỳ đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, nàng thật lâu không nói. "Nhã Kỳ." Chẳng biết lúc nào, Tiêu Văn Bình đã đứng ở sau lưng nàng, đưa nàng nhẹ ôm vào mang, hỏi, "Ngươi làm sao không nói cho nàng, ngươi đã luyện tới kết đan kỳ, đã là một cái đủ để cùng ta sóng vai mà nói người tu chân rồi." Kỳ thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đem chán thật sâu vùi sâu vào Tiêu Văn Bình trong ngực. Đúng vậy a giờ phút này, bọn hắn đều là kết đan kỳ người tu chân. Nhưng là, về sau đâu? Lấy Tiêu Văn Bình tu hành tốc độ, còn có người nào có thể cùng sánh vai? Liền xem như vượng Bạch Đi Di Di vị kia 10 triệu năm khó gặp Bạch Di Tiến Tử, cũng là có vẻ không bằng, làm sao hứng là nàng cái này một bước lên trời, căn cơ bất ổn tiểu nữ tử. Nếu là một ngày kia, Tiêu Văn Bình độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới. Mà nàng đâu? Phải chăng còn là dậm chân tại chỗ? Vận mệnh của nàng đã được quyết định từ lâu, Thủy Chung là muốn nhìn một cái kia kiên cố bóng lưng, Thủy Chung là phải cố gắng đuổi theo một cái kia có lẽ vĩnh viễn không cách nào với tới mục tiêu. Bất quá, Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu lên, nàng đón Tiêu Văn Bình lo lắng ánh mắt, ánh mắt của nàng vẫn là trước sau như một kiên định không thay đổi. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định có thể đổi kịp tốc độ của người sẽ không trở thành gánh nặng của người Tại phía sau bọn hắn, một ngọn gió tư chắc tuyệt thân hành Lặng Yên im lặng đứng tại bóng chỗ, lặng, lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. lòng lẹo lẹo một gian nhà tranh, bên trong bài trí càng là đơn giản liếc qua thấy ngay. Một cái bồ đoàn Một chương cung cấp người đà tọa mà dùng bồ đoàn, chính là cái này nhà tranh bên trong duy nhất có thể thấy được vật phẩm. Sâu gióm. Tiêu Văn Bình chỉ vào con kia tại bồ đoàn bên cạnh đảo quanh sâu gióm hô to tiểu kêu lên. Nghĩa Phụ, Ngài. Trương Nhã Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc. Liền xem như sinh hoạt lại túng quẫn, liền xem như phải gìn giữ một đời cao nhân cao thượng hình tượng. Nhưng là, một con sâu gióm. Trưng Đạo nhân dối ngón vê lên trước mặt sâu gióm, nói, các người hai cái này tiểu hòa nhi, đây cũng không phải là một con phổ thông sâu gióm A Một đôi tiểu tình nhân lẫn nhau liếc mắt một cái, sâu gióm chính là sâu gióm, chẳng lẽ còn có thể có cái gì trô đặc thù a. Trương Tiên bối, hắc hắc. Cái này con sâu gióm cũng sẽ không là ngàn năm sâu gióm vương a. Tiêu Văn Bình cười đùa tí từng mà hỏi thăm. Trương đạo nhân mỉm cười, nói, các ngươi xem trọng. Hắn cầm trong tay sâu gióm hướng không trung đột nhiên ném đi, sâu gióm nhảy lên thật cao, đến điểm cao nhất, mắt thấy là phải ngã xuống. Vậy mà lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Tiêu Văn Bình hai người thấy hoa mắt, sâu róm vậy mà tại nháy mắt hóa thành một chùm sáng sương ngủ, sau đó quang vụ tiêu tán, biến thành một con sáp thái lộng lẫy lớn hồ điệp. Cái này Hồ Điệp thấy gió liền dài, sau một lát, liền đã trưởng thành cùng người cùng cùng luân điểu. Tiêu Văn Bình thật sâu nuốt nước bọt, chần chừ nói, "Kim Nan Kỳ." Hắn cảm nhận được một cố cường đại linh lực ba động, mà lại ba động đầu nguồn lại chính là cái này lớn Hồ Điệp. Cỗ này linh lực cường đại, vậy mà so với chung kỳ đến, còn muốn thắng qua mấy bậc, đoán chừng cũng chỉ có Trần Thiện cắt cái này cùng Kim Đan đỉnh cấp người tu chân có thể cùng nó đánh đồng. "Không sai, các người minh bạch đi." Trương đạo nhân tay vuốt trong dâu, cười văn nói, "Có thể làm cho Tiêu Văn Bình cái này một năm kết đan quái thai giật mình." Hắn cảm thấy một loại dị thượng cảm rất thỏa mãn. Đây là Yêu quái? Tiêu Văn Bình không xác định mà hỏi thăm. chính là, đây là ngàn năm điệt tiên, chứ đạo nhân không khỏi đắc ý địa đạo. Ngàn năm điệt tiên. Tiêu Văn Bình nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang, đột mà hỏi thăm, không phải nói, yêu quái tu luyện ngàn năm, liền có thể hóa thành hình người rồi sao? Làm sao nó lại còn không hóa hình a? Ừm. Trúc đạo nhân trần chờ một lát, nếu như những lời này là khắc kết đan kỳ văn bối nói đến, hắn đã sớm là khịt mũi coi thường, chặt chẽ răng dậy, bất quá, Tiêu Văn Bình a, hắn cẩn thận mà hỏi, Tiêu đạo hữu là nghe vị nào cao hiền nói đến? Hoàn Châu lâu chủ cùng Lô thừa a? Tiêu Văn Bình nghiêm trang nói: "Hoàn Châu lâu chủ, nô thừa ân." Trương đạo nhân suy ngẫm khổ nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nói: "Xin thứ cho lao đạo cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua hai cái vị này đạo trưởng đại danh." Chương 80, ngàn năm nhật tiên. Ha ha. Trương Nhã Kỳ ở một bên lúc đầu yên tĩnh không nói, lúc này lại đột nhiên bật cười. "Nữ nhi, ngươi cười cái gì?" Trương đạo nhân nghi hoặc mà hỏi thăm, thẳng đến lúc này, hắn mới cẩn thận nóng nhìn Trương Nhã Kỳ một chút, nhưng mà, chính là như thế một chút, vị này có gần ngàn năm khổ tu lão đạo sĩ lại thông suốt đứng lên, từ miệng của hắn giọng quát lớn: "Cái gì?" Trương Nhã Kỳ hoa dung tất sắc, cái này giật mình thế nhưng là chấn kinh không nhẹ. Tiêu Văn Bình cũng là trong lòng thất kinh, không biết đến tột cùng là chuyện gì, khiến cho vị này lao đạo trưởng lại sẽ thất thố như vậy. Hắn tại mình cùng Trương Nhã Kỳ trên thân liếc nhìn một vòng, lại là không có phát hiện bất luận cái gì châu kha thường. "Ngươi, ngươi là ai?" Trương đạo nhân kinh dị không thôi mà hỏi thăm. "Nữ nhi là Trương Nhã Kỳ a." Trương Nhã Kỳ lập tức đáp. "Tấm, Nhã, Kỳ." Trương đạo nhân từng chữ nói ra tái diễn. "Đúng vậy." Trương đạo nhân chần chờ quay đầu nhìn về Tiêu Văn Bình, cái sau vội vàng chém đinh mà nói, "Trương tiền bối, nặng đúng là hàng thật giá thật nhã kỳ a. Trương đạo nhân rủi rủi con mắt, khóe miệng của hắn trầm dài sắc dịch, lừ ngục vài câu ai cũng nghe không hiểu. "Nghĩa phụ, ngài làm sao rồi?" Trương Nhã Kỳ lo âu hỏi. "Ngươi, kết đan rồi?" Trương Nhã Kỳ chân tay luống cuống mà nhìn xem cơ hồ có chút si ngốc biểu lộ Trương đạo nhân, nhất thời nói không ra lời. Nhưng Tiêu Văn Bình lại là kinh nghiệm phong phú, bởi vì hắn đã nhiều lần tại nhàn mây lão đạo cùng hắn mấy vị sư minh trên thân gặp qua vẻ mặt giống như nhau, đã sớm là không còn thản trong lòng. Cái gọi là không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen, cũng chính là cái đạo lý này. Chính là, Trương Tiên Bối Bởi vì có ngài kháng khái tặng thuốc, Thuần Thuần giải bảo, càng bởi vì nhờ ngài tề thiên hộ phúc, Nhã Kỳ đã tại mấy ngày trước nhất cử thành an. Tiêu Văn Bình cung kính nói. Kháng khái tặng thuốc? Trương đạo nhân nheo lấy sợi râu, nương lông mày khổ tư nửa ngày, nhỏ giọng hỏi, ta đưa thuốc gì? Chúc Cơ Đan a. Tiêu Văn Bình kỳ quái hồi đáp, hẳn là lao ra hỏa này thật là được dễ quên chứng. Bất quá, hắn như vậy lớn nhân kỳ, có chút bệnh tật cũng là hợp tình lý. Trúc cơ Đan. Trương đạo nhân hai mắt thông suốt chợt lên, nói, quyết không có thể nào, Cơ Đan lại làm sao có thể để Nhã Kỳ tại trong vòng mấy tháng thoát thai hoa cốt? Nếu là vẹn vẹn lĩnh ngộ khí cơ cũng liền thôi, nhưng kết thành nội đan, vậy liền tuyệt đối không thể." Tiêu Văn Bình ngượng cười một tiếng, biết hôm nay khẳng định là dấu hôn bất quá, đành phải đem Canada một nhóm kỹ càng nói một lần. Trương đạo nhân nghe được là như say như dại, nghe tới Tiêu Văn Bình sử dụng bảo mệnh kim phù cứu chữa Trương Nhã Kỳ thời điểm, thần sắc của hắn có chút kích động, tự hồn là nhớ ra cái gì đó, trong hai mắt càng là mang một chút mê mang sát thái. Cuối cùng, Tiêu Văn Bình diễn thuyết kết thúc. Trương đạo nhân trầm mặc nửa ngày, cười lạnh nói, quỷ, minh giáo đỉnh, hắc tổn thương nữ nhi bảo bối của ta a." Nhã Kỳ, yên tâm Vị phụ mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng tốt xấu luyện đan nhiều năm, cũng có một chút thâm giao bằng hữu, thú này nhất định sẽ không bỏ qua. Tiêu Văn Bình lập tức đại giơ kỳ đầu, nói, "Tiền bối, việc này liền mời ngài không cần nhúng tay rồi." "Vì sao?" Trương đạo nhân kinh ngạc hỏi. Tiêu Văn Bình giữ chặt Trương Nhã Kỳ bàn tay, nói, "Nhã Kỳ thủ, văn bối tự sẽ kết thúc, không nghĩ giả tay người khác." Trương đạo nhân nhìn xem sắc mặt từng đỏ, nhưng cũng không tránh thoát tay nhỏ Trương Nhã Kỳ, rốt cục cất tiếng cười to, nói, "Thật là chí khí, cũng được, chỉ bằng ngươi Tiêu đạo hữu tứ chất, muốn báo thù này, cũng mất quá là khoảng trăm năm sự tình." Lão đạo liền rơi cái thanh hẳn, đa tạ tiền bối. Trương đạo nhân vẻ mặt tươi cười, nói: "Nữ nhi à, ngươi có thể nhất cử đàng thành, kia là thiên đại phúc duyên, ân vi phụ có người kế tục, ngươi cũng có thể được đền bù tâm ý." Trương Nhã Kỳ sắc mặt càng thêm đỏ ửng, nàng nhẹ giọng thì thầm mà nói: "Đa tạ cha." Trương đạo nhân cất tiếng cười to, nói không nên lời vui mừng thoải mái, phản vật là buông xuống một cọc lo lắng tâm sự, giải khai một cái ngàn năm khúc mắc, nói không nên lời thoải mái tự nhiên. "Tiền bối, chẳng lẽ yêu quái tu luyện là năm, còn không thể hóa thành hình người a?" Tiêu Văn Bình đợi hắn cười xong, kính hỏi. Trương đạo nhânừ một tiếng khẳng định nói, mặc dù lao đạo không nhận ra kia hai vị đạo hữu, bất quá, cái này điệp tiền tu vi tối thiểu đã có 1200 năm. Nghĩa phụ, đây chính là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất yêu quái a. Trương Gia Kỳ tò mò nhìn lớn hồ điệp, nhẹ nói, đúng vậy a, tiền bối, đã có yêu quái tồn tại, vì sao chúng ta cũng rất ít? Không, chưa từng có trông thấy đâu. Trương đạo nhân cười khổ một tiếng, nói, vài ngàn năm trước, yêu quái số lượng cũng không ít, tu luyện có thành tiểu càng là không ít hơn nhân loại người tu chân, bất quá từ khi hơn ngàn năm trước bắt đầu, số lượng liền kịch liệt hạ xuống có năng lực đều rời đi địa cầu, đến địa phương tốt mưu cầu phát triển, trên người ta ai. Tóm lại, gần trăm năm nay càng là khó gặp. Đây là vì sao? Tiêu Văn Bình nghe lao đạo sĩ này miệng đầy cảm thán, trong lòng biết tất có duyên cớ. Yêu quái cũng phi nhân loại, bọn hắn bản thể cũng vô trí tuệ, chỉ có trong lúc vô tình hấp thu thiên địa tinh hoa, mới có thể đạp lên con đường tu tiên. Mà thiên địa tinh hoa, lại là chỉ có tại ít hai lui tới mới có thể tồn tại. Nói đến đây dặm, chư đạo nhân ngừng lại, nhưng là Tiêu Văn Bình lại sớm đã minh bạch hắn ý tứ, lấy trước mắt cái này hiện đại hóa xã hội, còn có thể có bao nhiêu uýt hai lui tới địa phương. Yêu quái dần dần rời khỏi lịch sử sân khấu, cũng là có nó tính tất yêu a. Trương đạo nhân một chỉ con kia đệ tiên, nói, cái này đệ tiên đã sống 1200 năm hơn, sớm đã sâu thông nhân tính, chỉ là công lực không đến, còn không cách nào hóa anh thành hình. Hóa anh? Tiên bối, chẳng lẽ nó tu luyện hơn 1000 năm, còn không có đạt tới hóa anh cảnh giới a? Tiêu Văn Bình sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không sai, yêu quái không phải so với nhân loại, tại hóa anh thành hình về sau, yêu quái có thể nâng cấp, hóa thân thành người, sau đó tu hành khi cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nhưng là, tại hóa anh kỳ trước đó, Bọn chúng tiến độ tu luyện chậm chạp vô song, lại muốn đứng phó tùy thời mà đến thiên hai, ai? Có thể có cơ duyên đạp lên con đường tu hành, đã làm ít càng thêm ít, nhưng chân chính có thể hóa anh thành hình, liền càng là phượng mao lân, lân giác, 10 không còn một. Tiêu Văn Bình to mò hỏi, ngài là nói nó lúc này đã thông nhân tính. Nếu là không thông nhân tính, nó lại tu luyện như thế nào đến kim đan kỳ đỉnh cấp tu vi? Trứng đạo nhân không nóng không lạnh địa đạo. Tiêu Văn Bình tiến lên một bước, đưa thay sờ sờ cánh của nó, đã thấy nó kính cẩn nghe theo tối người đến, cũng không phản kháng. Chương 81, điệp tiên nhạn chủ. Thú vị, thú vị, nó còn rất nghe lời a. Tiêu Văn Bình cười to nói, "Trương đạo nhân mỉm cười, đối với Tiêu Văn Bình lần này kinh ngạc, hắn nhưng là đã sớm dự liệu được. Trên thực tế, lần thứ nhất nhìn thấy điệp tiên người, cũng đại đa số là vẻ mặt như thế. Mà Tiêu Văn Bình mặc dù đang luyện công trên tu hành, là cái 10 phần quái thai, nhưng đó cũng không đại biểu hắn tại trong cuộc sống hiện thực cũng là quái thai. Cho nên, có cùng người khác giống nhau biểu hiện cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là, nhìn thấy Tiêu Văn Bình đối cái này ngàn năm điệp tiên biểu hiện ra hứng thú thật lớn, Trương đạo nhân nhưng cũng là mừng thầm trong lòng, kể từ đó, tâm nguyện của mình cũng thì có thể hiểu được. Lão nhân gia ông ta khẽ khẽ thở dài, chỉ vào điệp tiên Đột nhiên nói, "Tiêu đạo hữu, hôm nay lao đạo để nó gặp ngươi, liền là muốn mời ngươi thay chăm sóc." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lao gia hỏa này thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, làm sao lập tức thoát ra ý nghĩ này rồi. Nhìn ra hắn lo nghĩ, chư đạo nhân thở dài, nó đi theo lao đạo đã có hơn 800 năm, lao đạo cũng là trong lòng không bỏ, chỉ là bây giờ lao đạo tâm thần không yên, đoán trường tiên kiếp cũng chính là trong vòng trăm năm. Một kiếp này có thể hay không, không có trở ngại, hết thảy liền muốn nhìn ý trời khó tránh. Nhưng vô luận nói như thế nào, nó đều đã không thể lại lưu tại lão đạo bên người, cho nên đành phải khó vì đạo hữu. Trương Nhã Kỳ giữ chặt Trương đạo nhân ống tay áo, "Quý lớn, nghĩa phụ, ngài cắt nhân tiên tướng, nhất định có thể bình an độ kiếp." Trương đạo nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, kế tiếp theo đối Tiêu Văn Bình nói, "Tiêu đạo hữu, ngươi nhưng nguyện thành toàn lão đạo tâm người này." Nhìn thấy Tiêu Văn Bình còn có mấy phân do dự, hắn còn nói thêm, "Điệp tiên đã có kim đan kỳ đỉnh cấp tu vi, đi theo lao đạo thời điểm, cũng học không ít công pháp, nếu là đạo hưu mang theo trên người, cùng người lúc đối địch, cho là một cánh tay đắc lực." lấy tu vi của nó mà nói, tuyệt đối sẽ không kém hơn cái kia lão hấp quỷ." Tiêu Văn vậy trong lòng đại động, hắn là tận mắt nhìn thấy. Liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cùng trùng Kiệt hai người liên thủ, cũng bất quá cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Mặc dù hai người bọn họ cũng còn có áp đãi hởm công phu chưa từng thi triển, nhưng kia đã rất đáng mượn. Nếu là không duyên cớ được như thế một người trợ giúp, đúng là một kiện toàn có lợi mà chẳng có hại gì sự tình. Hơn nữa còn có một điểm, chính hắn không quá là kết đan kỳ tu vi mà thôi, nếu là đột nhiên nhiều một cái kim đan kỳ thủ hạ, nói ra cũng là một kiện cực kỳ phong cách sự tình. Nghĩ đến cái này dặm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có quyết đoán, hướng về Trương đạo nhân thật sâu vái chào, cung kính nói, "Tốt, kia liền đa tạ tiền bối." Nghe tới Tiêu Văn Bình đáp ứng, Trương đạo nhân rõ ràng thở dài một hơi, hắn nói: "Tiêu đạo Hưu đã đáp ứng, không ngại lấy tâm huyết chi pháp để nó nhận chủ đi." Dựa theo Trương đạo nhân dạy bảo, Tiêu Văn Bình lấy ra một giọt tâm huyết, nhỏ tại Điệp Tiên trên đỉnh đầu. Khi một giọt máu tươi nháy mắt hóa đi, Điệp Tiên đỉnh đầu lưu lại một cái đỏ tươi hơn ký. Từ nơi sâu xa, Tiêu Văn Bình tựa hồ cảm thấy một tia thần niệm, kia là đối với mình triệt để tâm phục khẩu phục một sợi thần niệm. "Tiêu đạo hưu, từ nay về sau, Điệp Tiên chính là của ngươi người hầu, ngươi thể tùy vừa nghị quyết định sinh tử của nó, mà nó cũng quyết sẽ không phản bội ngươi." "Bất quá." Chương đạo nhân lời nói đột nhiên ngừng lại. Tiêu Văn Bình trong lòng ru lên, liền biết trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn muốn lấy được chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền phải bỏ ra bao lớn đại giới. Đã có chuyện tốt như vậy, chưng đạo nhân lại cũng không để nói nhận chủ, có thể thấy được trong đó tất có tệ nạn. Chỉ là, hắn bây giờ nhớ tới, lúc này đã muộn. Bất quá cái gì? Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sợ từ lao đạo sĩ trong miệng nói ra cái gì để hắn hối hận không thôi sự tình. Bất quá, người đã thân là chủ nhân của nó, như vậy mỗi lần người lúc tu luyện, nó đều sẽ từ đó thu hoạch một chút linh lực Trung đạo nhân nhìn xem Tiêu Văn Bình sắc mặt, sợ hắn như vậy trở mặt, vội vàng giải thích nói, lấy tiêu đạo hữu tư trước, chắc là sẽ không để ý này một ít tổn thất. Tiêu Văn Bình lập tức thở dài một hơi, buông xuống trong lòng khối kia một mực treo lấy tàng đá lớn. Linh lực tổn thất đối với tu chân giả khác có lẽ là một đại vấn đề, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là một cái rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình. Chỉ cần nhiều phục chế mấy tờ bản mệnh kim phù, không chính là cái gì đều giải quyết. Chỉ là, mỗi một lần hấp thu bản mệnh kim phù linh lực về sau, thân thể của hắn đối với đột nhiên tăng trưởng linh lực đều cần một cái dài rằng thích hứng quá trình. Nếu không phải như thế, Hắn thậm chí còn dự định không ngừng hấp thu, trực tiếp thành tiên đâu. Cho nên, hấp thu linh lực cái gì, đối với chư đạo nhân cùng chính thống người tu chân đến nói, là một chuyện không thể coi thường sự tình. Nhưng là, tại mắt của hắn dặm, lại là chín châu một mau, không thèm để ý chút nào sự tình. Chính là cái này a. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt chẳng hề để ý, Trương đạo nhân trong lòng rất là bội phục, quả nhiên không hổ là thiên cổ khó gặp quái thai a. Còn có một chuyện. Còn có. Tiêu Văn Bình tâm lại lần nữa nhắc lên, trong lòng của hắn thầm vận, những này đã có tuổi lão già hỏa, nói chuyện đều có một cái đặc điểm, đó chính là lễ mề chậm chạp, không thần khoái đã nó nhận tiêu đạo hữu làm chủ, như vậy khi nó đứng trước thiên kiếp thời điểm, tiêu đạo hữu liền có trách nhiệm vì nó ngăn cản một nửa thiên kiếp. Trời! Cấp. Đối với cái danh từ này, dù cho là to gan lớn mật tiêu văn bình cũng cảm thấy mấy phân tâm sợ. Không sao. Tiêu văn bình gượng cười nói, dù sao ra hỏa này tu hành chậm, từ từ sẽ đến, không đổi. Chương đạo nhân trên mặt lộ ra một tia lấy lòng tiêu dung, đột nhiên nói, chỉ sợ cũng chính là cái này 100 năm ở giữa đi. 100 năm ở giữa? Kia làm sao có thể? Chẳng lẽ nó hơn 1000 năm không thể hóa hình, nhưng mà 100 năm liền có thể độ kiếp rồi sao? Tiêu Văn Bình lớn thất kinh hỏi, chắc không được muốn đem bọn nó gọi là yêu quái, quả nhiên là yêu kỳ lạ, quái có thể, cũng không phải yêu quái cùng người khác biệt. Chúng ta nghĩ muốn phi thăng tiên giới, chỉ cần độ một lượt tiên kiếp, nhưng yêu quái lại muốn độ hai lần mới có thể. Hai lần? Tiêu Văn Bình trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói, hóa anh thành hình. Chính là, Tiêu đạo hưu một điểm liền rõ ràng, quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Tiêu Văn Bình khổ một gương mặt, cái gì kỳ tài ngút trời, muốn mình một cái kết đan kỳ người tu chân đi tiếp nhận tiên kiếp. Cái này, cái này căn bản là bất đắc dĩ Sơ sơ trong tay Thiên hư giới chỉ Hắn thần niệm quét hình đến trong đó bảo mệnh cái phủ, trong lòng lập tức yên ổn mấy phân. Sau đó lại loán trách bắt đầu, "Tổ sư ra a, tổ sư gia, ngài vì sao không nhiều giao phó mấy đạo đâu?" Chương 82, yêu có yêu đạo. Chơi một cánh cửa, tổ sư đường bên trong, hơn ngàn đệ tử ngồi xếp bằng. Đạo môn bên trong, tất cả trưởng lão cùng nhau xuất quan, liên nối ngoại môn đệ tử ở bên trong, lại có hơn ngàn người nhiều. Thanh thế to lớn, không hổ là địa cầu trong tu chân giới số một long đầu lao đại. 100 năm tịch điện, không phải tầm thường. Đạo môn bên trong, tinh anh ra hết, ngàn dặm xa xôi đến đây xem lễ hạ người, nhiều vô số kể. Liền ngay cả nhàn mây lão đạo cũng là khó được rời núi một lần, tự mình đại giá con lâm. Lúc này đã là sau mấy tháng, chơi một cánh cửa 100 năm thịnh điện sắp đến. Đối mặt cái này một thịnh điện, đông đảo môn nhân con cháu, không một người dám chậm trễ chút nào chi tâm, đều là nơm nớp lo sợ, cẩn thận để ý. Bốn phía sân bãi, tại những người tu chân này nhóm tận lực bố trí, càng là lộ ra xa hoa, cảnh đẹp ý vui. Tiêu Văn Bình trong mấy ngày nay cùng Trương Nhã Kỷ như hình với bóng, ở chung thật vui. Bất quá, một khi thịnh điện bắt đầu, bọn hắn liền không thể không tạm thời tách ra. Tiêu Văn Bình ánh mắt trong đám người khắp không mục đích phiêu đáng. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, đưa tay lôi kéo bên cạnh Nhàn Mây lão đạo ống tay áo, "Sư phụ, ngài nhìn." Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Nhàn Mây lão đạo lại là nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt, không khỏi ngạc như nói, "Nhìn cái gì?" "Sư phụ, thu chân giới là đạo gia thiên hạ a." Tiêu Văn Bình cẩn thận mà hỏi thăm. "Đương nhiên là." "Như vậy?" Tiêu Văn Bình chỉ vào bên trái đằng trước mấy cái thân mang màu vàng cà sa lão hòa thượng nói, đột nhiên xuất hiện một đám đầu trọc, chẳng phải là quá kỳ quái rồi sao? "Ừm." Nhàn Mây đạo rợn khắp rợn cười nói, "Trời một cánh cửa là đạo gia thủy tổ, 100 năm điện." không thể coi thường, nhưng cái kia đều là Phật gia cao nhân, được mời tới đây xem lễ. Nha. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là, thanh âm của hắn bỗng nhiên lại lần nữa cất cao mấy phân, "Sư phụ, hấp hắc quỷ, thánh kỳ sĩ, bọn hắn làm sao cũng tới rồi." Trung quanh mấy cái lao đạo bất mãn nhìn lại, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là Nhạn Mây lao đạo sư đổ, hoặc là lập tức quay đầu đi, trang làm cái gì cũng không nghe thấy, hoặc là chính là cười chào hỏi, không người nào dám đối bọn hắn trừng mắt nhìn nhau. Nhạn Mây lão đạo ra mặt dày như thương thành, đối này làm như không thấy, chỉ là hướng Tiêu Văn Bình nói, "Văn Bình, Đây chính là chúng ta đạo ra thực lực, chỉ nếu tới đến địa bàn của chúng ta, liền muốn tuân theo quy củ của chúng ta. Giữa bọn hắn liều sống liều chết, chúng ta không xem bảo, nhưng là chỉ cần cái này giảm độc thủ, liền không có một cái kết cụ tốt. Nghe lão đạo sĩ nói như vậy hào khí, Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, lão nhân ra ông ta niên kỵ không nhỏ, nhưng hỏa khí hay là rất lớn sao. Tiêu Văn Bình còn muốn nói gì, Thình lình nghe nhàn mây lão đạo nói khẽ, im lặng, bắt đầu. Một trận dễ nghe tiếng âm sướng từ thấp dần cao, không trung thổi qua vô số kỳ hoa dị chủng, một cô hương thơm tràn ngập bầu trời. Sau một lát, tổ sư đường phía trên quang một đạo nhu hòa bạch quang lấy tổ sư đường làm trung tâm, chậm chậm tản ra. Phạm La bị đoàn kia quang mang soi sáng người, đều có một trận ấm áp dễ chịu chi cực cảm giác, khiến người như một xuân phong, muốn ngừng mà không được. Linh lực." Tiêu Văn Bình giật mình nói. Nhan Mây lão đạo khẽ gật đầu, nói, "Chính là linh lực trận." Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, cố này linh lực trận phạm vi trí lớn, linh lực chi nồng, phải chăng có chút quá mạnh a?" "Không có gì thật kỳ quái." Nhan Mây lão đạo lạnh nhạt nói, "Trời một cánh cửa tổ sư đường chính là một cái tụ linh đại trận, lấy 100 năm vị một theo điểm." Mỗi lần tế tổ thời điểm, liền đem kia 100 năm linh lực đều thả ra, nó linh lực mạnh, liền có thể nghĩ. Tiêu Văn Bình nhiên lặng gật đầu, chắc không được đạo này linh lực trận có như thế dọa người công hiệu, nguyên lai là 100 năm vừa mở, vậy liền chẳng có gì lạ. Văn Bình, cố này linh lực trận xác thực khó được, ngươi không ngại ngồi xuống hào hào cố gắng, hết sức hấp thu, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Vâng, sư phụ. Tiêu Văn Bình lên tiếng, đột nhiên trong lòng hơi động, rồi ngón một điểm, trên tay của hắn thông suốt xuất, xuất hiện một con sâu gióng. Cái này con sâu gióng dĩ nhiên chính là đã nhận chủ điên, bởi vì là nhận chủ chi vật là lấy có thể sinh tồn ở Tiêu Văn Bình không gian giới trị bên trong. Tiêu Văn Bình trên nó hồ điệp hình thể quá lớn, lúc đầu muốn để nó biến nhỏ, nhưng là Trương đạo nhân lại nói, gia hỏa này chưa hóa anh, là lấy chỉ có thể có hai loại hình thái, hoặc là to bằng ngón tay sâu gióm, hoặc là chính là một người lớn nhỏ mỹ lệ hồ điệp. Cân nhắc liên tục, tại cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được tình huống dưới, Tiêu Văn Bình hay là từ bỏ mỹ quan, lựa chọn thuận tiện, để nó biến thành sâu róm, đưa cho thiên hư giới trị bên trong độc tự tu hành. Cho tới giờ khắc này, phía ngoài linh lực trận thăm hậu vô song, mới đưa nó phóng ra, thu nạp linh lực. Nhàn mây lao đạo trong lúc Lơ đáng vừa quay đầu, nhìn thấy Tiêu Văn Bình trong tay sâu gióm, hắn một đôi tròng mắt cơ hồ đều muốn lồi ra. Lấy lao đạo si nhá lực, chỉ cần một chút, tự nhiên có thể thấy được thứ này phần thuộc yêu quái một khoa, hơn nữa còn là sắp hóa anh thành hình cái chủng loại kia hiếm thấy chân quý chủng loại. Tên đồ đệ này thật là có thể không ngừng mà mang cho người ta niềm vui mới, lúc nào vậy mà thu một cái yêu quái, tu vi còn vượt xa kết đăng kỳ, thật sự là thiên đại dị số. Sâu gióm thoải mái mà nằm tại Tiêu Văn Bình lòng bàn tay, nó hết sức mở ra thân thể của mình, đem thật dài mềm mại thân thể mở rộng đến lớn nhất, để tiếp xúc càng nhiều linh lực. Nồng đậm linh lực Hóa là một chút xíu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy qua mang, không ngừng mà ôm vào trong cơ thể của nó. Khá lắm, Văn Bình, ngươi là từ đâu giảm làm được? Đây chính là sắp hóa anh cực phẩm a." Lao đạo sĩ Ao luôn nói. Người ta tạo. Tạo. Nhàn Mây lão đạo triệt để không nói gì, làm sao liền không gặp có người đối với mình hào phóng như vậy a? Không đúng." Lao đạo sĩ đột nhiên gấp giọng kinh hô lên, sắc mặt của hắn đột nhiên ngưng trọng vô song, "Văn Bình, ngươi nhận chủ rồi." Thiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Cái gì gọi là ta nhận chủ rồi? Coi ta là gì a?" Hắn hướng về Nhàn Mây lão đạo trợn mắt nhìn, nói, "Sư phụ, là gia hỏa này nhận ta làm chủ. Ta minh bạch." Lao đạo sĩ nghiêm nghị nói, "Ngươi cũng đã biết, yêu có yêu đạo, nhân có nhân đạo." "Biết, biết." Tiêu Văn Bình không nhịn được nói, trong lòng của hắn âm thầm nói, "Ta còn biết yêu là yêu mẹ hắn sinh, người là người mẹ hắn sinh đây này." Nhà mày lao đạo có chút mặt thủ, nói, "Yêu quái hóa anh thành hình chính là hành vi người tiên. Hóa anh thời điểm, hát gặp thiên kiếp, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sẽ vì nó gánh chịu một nửa thiên kiếp, mà lấy ngươi lúc này tu vi, lại làm sao có thể ngăn cản?" Chương 83, đợt bạo. Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, Thẩm nghĩ đây chính là một cái cơ hội tốt, có thể danh chính ngôn thuận lấy muốn chỗ tốt. Nói thật, trước kia không có hướng lao đạo sĩ lấy muốn pháp bảo gì, kia là lao đạo sĩ cho tới nay đều chỉ là để hắn chúc cơ, trúc cơ, lại trúc cơ. Phản phất để hắn tu đạo mục tiêu duy nhất chính là chúc cơ, đối với hắn yêu cầu học tập càng cao hơn một cấp pháp thuật loại hình yêu cầu chưa hề đáp ứng, liền chớ đừng nói chi là pháp bảo gì. Nhưng là bây giờ, đã có điệp Tiên tiên cấp cái này lý do quang minh chính đại, vậy mình lại không đòi hỏi pháp bảo chẳng phải là quá đơn sao? Lập tức, hắn cau chặt lông mày, một bộ sầu mi khổ kiếm bộ dáng, qua một lúc lâu, hắn mới gấp rút nói, sư phụ kia nhưng như thế nào cho phải. Thừa dịp Thiên kiếp chưa đến, người nhanh lên giải trừ chủ tớ ký kết, khi có thể vô sự. Nhàn Mây lão đạo ngữ trọng tâm chừng nói. Tiêu Văn Bình sững sở, lão đạo sĩ này làm sao ra như thế cái chủ ý ngu ngốc a, giải trừ ký kết. Hắn nhưng là không nỡ. Trầm ngâm một lát, Tiêu Văn Bình lấy tay chỉ một cái đột nhiên, hỏi, như vậy nó làm sao bây giờ? Này yêu đã là kim đan đỉnh cấp, vô luận là lấy ra dược đan, vẫn là dùng đến lực khí, đều là một kiện bảo vật khó được. Nhàn Mây lão đạo nghiêm mà nói. Tiêu Văn Bình trong đầu lập tức cảm thấy một trận khủng hoảng cùng e ngại cảm giác ương nhiên biết đây là đã thông nhân tính điệp tiên nghe bọn hắn nói chuyện mà sinh ra cảm ứng Mỉm cười tiêu văn Bình không chút nghi ngợi lập tức cự tuyệt nói sư phụ cái này không thành đã nói nhận ta làm chủ đương nhiên phải bảo đảm nó tính mệnh giải trừ ký kết tuyệt đối không thành nhà mây lao đạo mặt mũi tràn đầy tiếp nuối thở dài tiêu văn bình nhìn xem mắt dặm trong lòng suy đoán lao đạo này sẽ không là có chủ tâm muốn đem điệp tiên cầm đi luyện đăng cái gì à người không nguyện ý lại muốn thế nào ngăn cản thiên tới đâuãoo đạo sĩ bất đắcĩ thợ giải nói văn bình đại điện về sau vi sư ban thưởng ngươi mấy món hộ thân phát bảo chỉ mong có thể đưa đến một chút tác dụng, nếu là thật sự không thành, ngươi liền tế ra Bạch Hạc tổ sư ban tặng dưới bảo mệnh kim phù đi. Thiêu Văn Bình mừng thầm trong lòng, cái này mới là đúng lý. Hắn cầu cả buổi, xem ra rốt cục không có uổng phí công phu a. Tế tổ đại điện ròng rã cầm tiếp theo 3 ngày 3 đêm, khi một khắc cuối cùng lúc kết thúc, thiên nhất tông chủ hét lớn một tiếng, tổ sư đường thông suốt quân bễ, linh lực khổng lộ trận cũng là tùy theo không gặp. Sâu giớm không có linh lực như hút, lập tức trở nên mặt mày thân thể của nó xe dịch mấy lần, chủ động tiến vào thiên hư giới chỉ. Xem ra nó là nghe nhàn mây lão đạo nói, sợ lao ra hỏa này lấy nó khai đạo cho nên dự đoán tranh nãy. Thiên Nhất tông chủ mang theo chúng đệ tử hướng tổ sư đường thật sâu bái tạ, qua thật lâu, tổ sư đường bên trong thông suốt dâng lên một đạo bạch quang. Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, cái này đạo bạch quang quen thuộc chi cực, vô luận là bảo mệnh kim phù hay là thiên hư giới chỉ, đều là giống nhau mà mang. Có thể thấy được, cái này liền là tới từ tiên giới bảo vật, chỉ là không biết đến tụt cùng là vị nào tiên tổ bản tạo. Đa tạ tổ sư ân điển. Hơn ngàn người thanh âm vang dội tại bên trong sơn môn quân chi lớn, hơn xa mịt bên trong kia mấy cái chó con nhỏ con. Thiên Nhất tông chủ hòa ba tên lớn tối nhất, tu vi cao nhất trưởng lão cùng một chỗ cẩn thận chỉnh lý một lần quần áo, lại dùng nước sạch rửa tay, sau đó tiến vào tổ sư đường bên trong. Bất quá một lát, bốn người bọn họ liền đã xuất đến, chỉ bất quá Thiên Nhất tông chủ trong tay giờ cao một mặt khay bạc, trong mâm nhiều một cái ngưng trắng như ngọc vòng tay. "A." Tiêu Văn Bình thất kinh hỏi, "Sư phụ, làm sao chỉ có một kiện vật phẩm?" Nhà Mây lao đạo trừng mắt liết hắn một cái, nói, "Có một kiện đã không sai, ngươi cho rằng tốt như vậy cậu a." không là nói qua, trời một cánh cửa 100 năm tích điện, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ có một, hai vị tổ sư ban thưởng bảo vật sao? Đúng vậy a, vi sư là nói qua, bất quá, vi sư nói là cơ hội. Mỗi một lần, cơ hội, ngươi hiểu không? Cũng không phải là mỗi một lần nhất định có. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức cực độ cổ quái, làm sao lao đạo sĩ này cũng học được chơi lên văn tự trò chơi a? Lớn như vậy khái bao lâu có một lần. Cái này, vận khí tốt, 3 lần thịnh điện bên trong liền sẽ ban thưởng bảo vật, nếu là vận khí không tốt. Nhà Mây lao đạo nắm chặt lấy ngón tay, mảnh tính toán một cái, nói, đại khái tầm 10 lần thịnh điện tả hữu, kiểu gì cũng sẽ ban thưởng cái tiếp theo. Tầm 10 lần thịnh điện. Đạo thịnh điện năm một lần, tầm 10 lần chẳng phải là muốn hơn 1000 năm. Nguyên lai like cái này cũng gọi cơ hồ mỗi lần a. Tiêu Văn Bình đại đại trợn mắt, nếu như không phải hắn tràn đầy tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không phải cái lao đạo sĩ này đối thủ, không. Bởi vì hắn kính dạ yêu trẻ, kế thừa đồng phát dương Trung Hoa cổ quốc trên giới 5000 năm quang vinh truyền thống, cho nên, hắn liền không cùng lao đạo sĩ so đo. Sư phụ, ta còn tưởng rằng bản môn phi thăng tiên giới tổ sư ra nhóm tương đối hẹn hỏi, bây giờ mới phát giác nguyên lai like trời một cánh cửa tổ sư càng thêm keo kì ta. Ngươi. Nhăn mày đạo một hơi ngạnh sinh sinh kẹt tại ngực, hắn trừng mắt Tiêu Văn Bình, cái mùi giống như là máy quạt gió hô hô rung động. Nhất thời bán hội nói không ra lời. Sư phụ, ngài làm sao rồi? Tiêu Văn Bình liền vội vàng tiến lên, vì hắn đấm lưng gỗ ngực. Nhan Mây lao đạo tay háo quét qua, vung đi Tiêu Văn Bình trên giới bước chó, nếu không phải cố kỵ nhiều người ở đây nhã tạm, hắn đã sớm chửi ầm lên. Cái gì gọi là hỏi hỏi, cái gì gọi là? Lao đạo sĩ thật chặt ngậm miệng lại nhai, hắn đột nhiên nghĩ đến, câu này đại bất kính lời nói thế nhưng là tuyệt đối không thể lối ra, lại lần nữa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cái tên cửa. Sư phụ, là kiêu kiệt. Tiêu Văn Bình nghiêm trang nói. Nhan Mây lão đạo hai mắt trắng dã, cơ hồ liền muốn bất tỉnh mất đi. Hắn run giọng nói: "Ngươi, ngươi tiểu tử này, trong mắt nhưng còn có liệt tổ liệt tông a?" "Có a." Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói: "Đối với những cái kia đám tiền bối, đệ tử thế nhưng là có mang 120 ngàn văn sủng kính chi tình." Nhàn ngây lao đạo khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Tiêu Văn Bình, thần sắc trong mắt rõ ràng liền viết không tin hai cái này chữ lớn. Đoán chừng coi như Tiêu Văn Bình lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói, hắn cũng chưa chắc sẽ như thế giận mình. Tiêu Văn Bình nhướng mày, đã Nhàn Mây lao đạo nói do không tin, hắn cũng liền không lại giải thích: "Sư phụ, ngươi nhìn" chúng ta mật phù môn 17 vị tổ sư phi thăng tiên giới, mà chúng ta toàn ra 7 thành người, một cầu chính là hai cái chất bảo. Nhưng trời một cánh cửa, đắc đạo thành tiên đâu chỉ ngàn người, trước tới cầu nguyện càng là vô số kể. Hắn thấp giọng, nói khẽ, "Ngài nhìn xem, hơn ngàn người cầu nhiều ngày như vậy, mới đến một kiện chất bảo, cái này hiệu suất, chậc chậc." Tiêu Văn Bình một bên lắc đầu, trong miệng chậc chậc có âm thanh, thở dài không thôi. Chương 84, càng Khôn quyển. Nhan Mây lão đạo không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, lại phát giác vậy mà không có nửa điểm hiệu quả, biết tiên độ đệ này bản tính nay đã như vậy, đành phải lắc đầu nói, "Văn Bình ngươi câu nói này lên sai. Cái tiêu giảm sai rồi." Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi. "Tế điện liệt tổ vốn chính là một kiện hiệu suất cực thấp sự tình, trời một cánh cửa mỗi ngàn năm tối thiểu còn trở ra mấy món chân bảo, nhưng là, chúng ta mật phủ môn cái này 3000 năm nay, thế nhưng là vẹn vẹn xuất hiện qua một lần a." Lao đạo sĩ bất đắc dĩ nói. "Chỗ tốt lớn nhất đều bị tiểu tử này chiếm đi, hắn lại vẫn còn bất mãn đủ, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" A. Tiêu Văn Bình sờ sờ trên tay tiên hư giới chỉ, gượng cười hai tiếng, chuyển hướng chủ đề, nói, "Sư phụ, ngươi nói một chút, thiên nhất chủ được kiện bảo bởi gì?" Nhàn mây lão đạo yên lặng lắc đầu. Nói: "Ta làm sao biết, bất quá." Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt thất vọng, lão nhân ra trầm ngâm một chút, nói: "Bất quá, sau đó thiên nhất tông chủ tự nhiên sẽ tại chỗ tuyên bố." Tiêu Văn Bình ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên nhất tông chủ hòa mấy cái kia lao đạo vây lại với nhau, kỳ kĩ cha cha không biết thảo luận cái gì. Mặc dù bởi vì đường xá xa xôi, hắn căn bản là nghe không được nơi đó thanh âm, nhưng là chỉ muốn nhìn nơi đó bầu không khí, liền biết kiện pháp bảo kia sợ là thật không thể coi thường. Qua đường ngày, thiên nhất tông chủ cục đứng lên, thuận bốn phía bao quanh thi lễ một cái, cất cao giọng nói: "Đa tạ các vị đạo hữu đến đây xem lễ cổ động." Thân phận của hắn không thể coi thường, lập tức tất cả mọi người đứng lên, hướng về vị này địa cầu tu chân giới đạo môn đệ nhất nhân cung kính hòa lễ. Liền ngay cả nhàn mây lão đạo cái này ngang phần đặc thù nhân vật đều đứng lên, xa xa đáp lễ lại. Thiên Nhất tông chủ tiếp tục nói, lần này thỉnh điện, được tổ sư phù hộ, kết thúc mỹ mãn. Hắn mỉm cười, nhìn xem mọi người ánh mắt mong chờ, thản nhiên nói, nhờ trời may mắn, tổ sư khai ân, rốt cục ban thưởng cái tiếp theo chí bảo. Tiêu Văn Bình trong lòng lớn buồn bực, lão gia hỏa này nói ra như rẻ rách không về không, chuyện một câu nói đến hắn miệng dặm lại lề mề nửa ngày, còn cũng không nói đến một cái nguyên cơ tới không hổ là một cái đủ để cùng Nhàn Mây Lao đạo sánh vai danh tiếng lâu năm a. Ý nghĩ này đoán chừng không chỉ hắn một người có, nhưng là đảo mắt nhìn lại, lại là không người dám hơi lộ nửa địa bất mãn chi sắc. Thiên Nhất tông chủ quay người nâng lên cái bạc, cao giọng nói, vật này chính là ngày xưa có trắng chân nhân càn quét ma giới, dưỡng ai vũ nội đạo gia trí bảo, càng quân quyền. Nhàn Mây Lao đạo thân thể đột nhiên nao nao, cơ hồ ngay tại Thiên Nhất tông chủ nói ra cái tên này đồng thời, Nhàn Mây Lao đạo đã là đứng chết chân tại chỗ, loại kia hỗn hợp kinh, mê mang cùng hoài niệm cùng chờ đông đảo biểu lộ đồng thời ra hiện tại hắn gương mặt dàn mùa kia phía trên. Bất quá, chỉ là giây lát vu liền đã khôi phục bình thường. Càng Quân Quyền. Trên quảng trường, lập tức giống như là sôi trào, có chút kiến thức hạ người đều biết vật này lai lịch, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hướng về nhàn mây lao đạo bay tới. Tiêu Văn Bình dì cùng Cơ Linh, lập tức cảm thấy không khí khác thường, hắn nhẹ nhàng kéo một phát lao đạo sĩ tay áo, hỏi: "Sư phụ, ngài làm sao rồi?" Nhàn mây lao đạo như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn thật sâu thở dài, nói: "Văn Bình, quay đầu lại hướng ngươi giải thích, trước nhìn xem đi." Thiên Nhất tông chủ cũng không có tận lực cất cao thanh âm, nhưng mà mỗi người nghe, tựa hồ cũng là ở bên tai mình nhẹ nhàng nói đến. Bất kỳ cái gì từ trường phòng hộ đều không thể ngăn cản đạo thanh âm này tới lui. Tổ sư Minh Vân, này vòng ban cho bản môn hậu bối đệ tử, chỉ cần là lĩnh ngộ khí cơ, luyện thành linh lực, đồng đều có thể lên đến thử một lần. Tổ sư đường tiền kia gần ngàn tên nội môn đệ tử, đều hớn hở ra mặt, từng cái ma quyền sắc trợng, kích động. Người cùng chớ vui vẻ hơn quá sớm, tổ sư đã giới pháp này chỉ, kia là từ có sắp xếp. Ba ngày sau, mọi người đoàn tụ nơi đây, bất kỳ người nào đồng đều nhưng thử một lần, vô luận là ai, dù là chính là một vị ngưng đan kỳ đệ tử chỉ cần có thể đem càn khôn quyển từ trong cái khay bạc cầm lên, liền có thể đem nó chiếm dụng." Thiên Nhất tông chủ dứt lời, bưng lấy khay bạc, hướng sau núi đi đến, nháy mắt liền đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ở phía sau hắn, mấy cái kia lao đạo cũng là nhắm mắt theo đuổi theo sát không bỏ. Thiên Nhất tông chủ một khi rời đi, nơi này chủ tâm quốc cũng liền không tại, chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, tốt 5 tốt 3 mà đi. Tiêu Văn Bình lặng lẽ nhìn nhau, chẳng những là trời một cánh cửa bên trong đệ tử như thế, liền ngay cả tới đây xem lễ một chút lão đạo, lão hòa thượng đều nhao nhao trao đổi ý kiến, cái này càn khôn quyển đưa tới sóng gió thật là không tiểu A. Nhàn Mây lao đạo đứng dậy liền đi, sư đồ hai người trở lại căn phòng, lao đạo Si Phượng phất tự đủ nói, Mên Ngông Kim Phủ cản quân quyền, Oanh Minh trận trận tiên lôi kiếm. Sư phụ, ngài nói cái gì? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, những lời này là 3000 năm trước, trong tu chân giới lưu truyền rộng nhất một câu danh ngôn. Nhàn Mây lao đạo trong giọng nói có vô hạ ước mơ. 3000 năm trước, chính là 3000 năm trước, chính là chúng ta địa cầu người tu chân tại toàn bộ trong tu chân giới uy hoàng nhất niên đại. Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một lát, nói, Mên Ngông Kim Phủ chắc hẳn chính là chúng ta nhà bạn mệnh kim phủ, cái kia cản khôn quyền Dĩ nhiên chính là thiên nhất tông chủ trong tay cái kia. Về phần tiên Lôi kiếm lại là cái gì? Không phải là chúng ta đối thủ một mất một con a. Nhàn Mây lao đạo lắc đầu liên tục, nói, "3000 năm trước, ma giới mở rộng, quần ma tông ma giới tiến vào tu chân giới, khiến cho sinh linh đồ thánh, vô số sinh linh chết oan chết uổng. Coi như người người cảm thấy bất an thời điểm, bản môn Bạch hạ tổ sư, trợ một cánh cửa có trắng tổ sư, cùng Thiên Lôi cung Thiên Lôi tử cùng chủ liên thủ, bày xuống chu tiên đại trận, nhất đem 9 đại ma đầu đều giảo sát." Lão đạo sĩ ánh mắt cùng bình thường so sánh, vậy mà nhiều mấy phần động, hắn trầm giọng nói, "Sau trận chiến ấy, quần ma không đ Trong tu chân giới mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn lực phản công, rốt cục đem đám kia ma tệ tử đuổi trở về. Tiêu Văn Bình khẽ nhếch miệng, tại sao lại liên lụy đến một cái ma giới? Ai? Quả nhiên là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ a. Nhan ngây lao đạo thế, nhưng là không để ý tới Tiêu Văn Bình tự mình cảm khái, hắn thở dài, đáng tiếc, chúng ta hậu bối tử tôn bất tranh khí, chiến dịch này về sau, địa cầu người tu chân bên trong lại vô năng đủ cùng hai cái vị này tổ sư sánh vai nhân vật. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển tới Tiêu Văn Bình trên thân, nói khẽ, cho đến hôm nay, lại ra ngươi cái này kỳ tài ngút trời, chẳng những Bạch Hạc tổ sư tự mình ban thưởng bảo mệnh kiếm phụ, liền ngay cả có trắng tổ sư cũng là đem càn khôn quyền ban thượng giới tới. Có lẽ, nhàn mây lão đạo thanh âm có không che giấu được kích động, có lẽ lại nên là địa cầu chúng ta người tu chân mở mày mở mặt một khắc đến. Chương 85, bảo vòng lai lịch. Chơi một cánh cửa ở địa cầu trong tu chân giới, có được hết sức quan trọng, độc nhất vô nhị địa vị. Tựa như là trong giang hồ long đầu lao đại, cho tới bây giờ liền không ai có thể dung chuyển địa vị của nó. Nó sơn môn cũng là tất cả trong tông phái quảng đại nhất cùng hoàn thiện, vốn lượn dòng thẳng xuống, chạy vào bên trong sơn môn duy nhất một dòng sông nhỏ bên trong. Mặt sông lóe ra chút tiêm hơi, mềm điu huy mang. Bên bờ dại ngạnh cây rong, đen kịt tượng mấy đầu say không còn biết gì cá tươi hoành lơ lửng ở trên nước, mặc cho bại hoại cánh liếu, tại vai của bọn hắn đuôi bên cạnh người phật. Tại cái này dặm, một đầu cô đơn bóng người yên lặng ngồi tại bờ sông, nàng đưa tay ngâng cầm lên, ngắm nhìn chậm chậm lưu động nước sông, không biết suy nghĩ cái gì. Rồi ra trắng nõn non mềm tay nhỏ mơn trớn một chút mặt nước, nổi lên một vòng tình tế liên. Đột nhiên, tại bên cạnh nàng, nhiều một đạo đồng dạng cao ngạo thẳng tắp yếu điệu thân ảnh. là cảm ứng được cái gì, nàng đầu lên, đợi nàng thấy rõ tới khuôn mặt về sau, lập tức giống như là bị hoảng sợ như thỏ nhỏ nhảy lên một cái. Hoàng Sở nói: "Phượng trưởng lão." Phượng Bạch Đi ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại trên mặt của nàng, đột nhiên hỏi: "Ngày mai thủ bảo chi hội, ngươi dự định tham gia a?" Trương Nhã Kỳ khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ: "Đệ tử tư chất đần độn, còn kém rất rất xa trong môn Đông Đạo sư trưởng, là lấy không dám có này hy vọng sao đời." Mên Ngông Kim phủ càn khuất quyển, Oanh Minh chận chận tiên lôi kiếm, tựa hồ lẩm bẩm lủ bộ, Phượng Bạch Đi ánh mắt có mấy phần khó bề phân biệt. "Phượng trưởng lão, cũng biết câu nói này?" hỏi. Khẽ một tiếng, giác, Bạch Đi nói khẽ, "Câu nói này, ta lại làm sao có thể không biết đâu?" Trên mặt của nàng tràn ngập vô tận thương cảm, tựa hồ tại thời khắc này, nàng không còn là lạnh lùng như băng tiên tử, mà đột nhiên biến thành một cái mê thất tiền đồ hoàng sợ thiếu nữ. Chương Nhã Kỳ có chút há mồm, nhưng cũng không dám quy giải. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, trước mặt vị này Phượng trưởng lão, tựa hồ cùng câu nói này có cái gì đặc thù liên hệ. Mên Ngông Kim phủ, Càn Khôn Quẫn cùng Thiên Lôi Kiếm, đại biểu năm đó kiệt xuất nhất ba đại cao thủ, ngươi cũng đã biết, thiên phú của bọn hắn tư chất như thế nào. Sau một lúc lâu, Phượng Bạch đi đột nhiên hỏi, Kỳ mặc dù đối nàng đột nhiên nói ra lời nói này không hiểu chút nào, nhưng vẫn là cùng tính nói, ba vị này tổ sư chắc hẳn đều có thiên tư chắc truyện, cử thế vô song. Thế nhân đều coi là ba người bọn họ có thể luyện thành thiên hạ vô song bản lĩnh, bản thân tư chất khẳng định cũng là cả thế gian hiếm thấy. Thật tình không biết. Tú Mỹ khẽ miệng chậm rãi vạch ra một tia mỹ lệ đường vòng cung, phản phất là ngậm lấy một chút đùa cợt, tại ba người bọn họ bên trong, có một người lại có thiên tư bình thường, đã từng làm dòng giá 20 năm ngoại môn đệ tử. A. Trương Gia Kỳ kinh hô một tiếng. Có một việc, nàng tại vào cửa chi sơ, liền đã biết. Nghiên kỹ càng lớn, thể ngộ khí cơ cũng thì càng khó, bình thường đến nói, người tu luyện tại 10 trong vòng 5 năm Nếu là không cách nào luyện thành linh lực, như vậy cả đời này, trên cơ bản cũng liền cùng tiên đạo vô duyên. Làm 20 năm ngoại môn đệ tử, về sau lại có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, nói ra lời nói này, dù cho là kia Lãnh Diễm vô song phượng bạch tỷ tỷ, cũng làm cho lòng người sinh hoài nghi. Xin hỏi trưởng lão, là vị nào tổ sư? Trương Nhã Kỳ nhẹ giọng hỏi. Càn Khôn Quỷ chủ nhân, Có trắng chân nhân. Chính là, năm đó có trắng chân nhân tiên tư thường thường, bị đời trước tổ sư coi là vô thuốc coi như. Nhưng mà, may mắn là, hắn nhưng lại có một bang hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Chính là tại những người này không ngừng cổ vũ, khuyến khích phía dưới hắn tiên chỉ được, rốt cục đi ra một đầu thuộc về mình Quang Minh đại đạo. Phượng trưởng lão, việc này ngài là như thế nào biết được? Trương Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi, tại tổ sư đường bên trong, mỗi một vị có thể phi thăng tiên giới tổ sư ra đều dựng thẳng có pho tượng phụng cung cấp, tại pho tượng phía dưới, càng là bản tóm tắt nó cả đời công tích vĩ đại. Trong đó có trắng chân nhân pho tượng xếp tại tất cả tổ sư gia vị thứ hai, gần với khai sơn khai phái trời một chân nhân, bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn chi cao. Bất quá, liền xem như tại pho tượng phía dưới trong ngọc giàn, cũng chưa từng từng có dạng này ghi chép. Bay ở cửa trên mặt ghi chép mãi mãi cũng không lại cho tướng. Phữa Bạch Ty nhàn nhạt hỏi, tại cột trắng tượng tổ sư trước, có 8 chữ to, ngươi nhưng từng gặp? Vâng, đệ tử gặp qua, kia là kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ. Kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, lệnh đại người tu hành, chân chính có thể làm được, lại có mấy người? Trương Nha Kỷ cúi đầu, cũng không dám trả lời nàng câu nói này. Lần này tụ bảo chí hội, ngươi còn dự định từ bỏ a? Đệ tử? Trương Nha Kỷ thì thào không nói, tư chất của ngươi cùng Tiêu Văn Bình so sánh, thiên địa viễn, nghĩ muốn đổi kịp bộ của hắn, có lẽ. Can khôn quận chính là ngươi hy vọng duy nhất. Phương Bạch Ty lời nói nhàn, nhàn. Nhưng nhưng lại có một loại nói không nên lời dụng hoặc lực lượng để người tim đập thình thịch. Trương Nhã Kỳ lập tức mặt đỏ tiễn hai, thật sâu tối đầu. Có trắng chân nhân quyết sẽ không tùy tiện ban thưởng càn khuất quyền, nếu là ta suy đoán không kém, đoạt bảo mấu chốt, không ở chỗ cảnh giới tu hành cao thấp, duy có ý chí nhất là kiên định người, mới có thể được bảo mà quay về. Trương Nhã Kỳ thông suốt bằng đầu, trong mắt của nàng chớp động lên ngạc nhiên quá mang. Phượng Bạch đi hướng nàng thật sâu gật đầu, quay người mà đi, đi vài bước, đột nhiên dừng lại, nói, càn khuất quyền là đạo gia chí bảo, nhưng nó bản thân lại chẳng qua là một cây bình thường nhất cành liễu mà thôi. Trương Nhã Kỳ kinh ngạc hỏi, một cây cành liễu Mặc dù nàng chưa học được thuật luyện khí, nhưng là ngỡ ngẩn đều biết, chỉ có tốt vật liệu mới có thể luyện đến ra hơi tốt pháp khí. Nếu như ngay cả một cây cành liễu cũng có thể luyện thành kia cùng thiên hạ vô song tuyệt thế pháp khí, chẳng phải là quá làm cho người khó có thể tin. Chính là, một cây phổ phổ thông thông cành liễu, chính như có trắng chân nhân phổ phổ thông thông tư chất đồng dạng, đều là trên thế giới này bình thường nhất độ vận. Phương Bạch đi vòng qua dã sơn, né tránh phía sau ánh mắt, khỏe miệng của nàng lại là hiện hiện một tia nụ cười nhiên, càn khôn quyển bên trong xác thực có một cây liễu, chỉ là, nàng hé miệng mỉm cười, tựa hồ trong lúc nhất thời sáng sủa rất nhiều, cứ thế mà đi. Nhìn qua Phượng Bạch Ty đi, đi xa phương hướng, Trương Nha Kỷ trong lòng rung chuyển không thôi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lấy thanh âm thấp không thể nghe tái diễn, càng Khôn Quyền." Càng Khôn Quyền." Mặc dù thanh âm của nàng rất thấp, nhưng là rơi vào ngưng thần lắng nghe Tiêu Văn Bình trong tai, lại là nghe được rõ ràng. "Văn Bình, làm sao ngươi tới rồi?" Trương Nha Kỷ bị xuất quỷ nhập thần hắn giật lại mình, hơi xám giọng. "Hắc hắc." Tiêu Văn Bình chê cười nói, "Ta sớm đến, bất quá gặp ngươi cùng Phượng Bạch Ty nói chuyện, cho nên không có đi lên." "Đúng, mới vừa rồi cùng ngươi đã nói như gì?" Trương Nha cười một tiếng, nói, "Cũng không có cái gì." chính là liên quan tới Càn Khôn quyển sự tình. Chương 86, quyết ý. Tiêu Văn Bình kinh dị hướng Vượng Bạch Đĩ rời đi phương hướng lịch qua, nói, nghĩ không, ra, nàng vậy mà lại đối Càn Khôn quyển cảm thấy hứng thú?" "Ai? Bảo bối tốt người người muốn à? Bất quá, nàng cũng không phải là trời một đệ tử, sợ là không có tư cách này tham gia cho." Tiêu Văn Bình cũng không có nói sai, Phượng Bạch Đĩ cùng hắn đồng dượng, mặc dù đều là thân vị vinh dự trưởng lão trước, nhưng kỳ thật cũng không phải là xuất thân từ trời một cánh cửa. Cho nên, dù cho là đối với Càn Khôn Quỷ lại áo đức, cũng là không cách nào tham dự tranh đoạt. Xoẹt. Kỳ bật cười nói, Văn Bình, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, xem bảo như vậy à?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi, "Chẳng lẽ nàng không phải vì càn khôn quyển mà đến?" Phượng trưởng lão cũng không phải là muốn càn khôn quyển, nàng. Trương Nha Kỷ nói đến đây dặm, đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt lại là có chút đỏ một chút. "Nàng muốn làm a?" Tiêu Văn Bình truy vấn. "Nàng khuyên ta đi thử xem." Chần chờ một lát, Trương Nha Kỳ rốt cục nói ra lời nói thật. "Thử một chút." "A Nha Kỷ, ngươi quyết định rồi sao?" Tiêu Văn Bình trên mặt tràn ngập mong. "Ừm, ta nghĩ đi thử xem." Nhẹ nhàng gật đầu. Trương Gia Kỳ trên mặt hiện lên một tia mơ hồ kỳ vọng. Tốt. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, trong lòng vui mừng, hắn dương cả giận nói, "Ta hai ngày trước quên ngươi nửa ngày, ngươi chính là ăn đòn cân sát tâm, không nguyện ý trước đi thăm ra, nhưng Vượng Bạch thí nói chuyện, ngươi liền động tâm." Trương Gia Kỳ liền chuyển cười một tiếng, nói, "Như vậy ta không đi, được chứ?" Tiêu Văn Bình lập tức chuyển đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, "Ai nha, tốt nha Kỳ, tính ta nói sai vẫn không được à, đương nhiên muốn đi thử xem." Tục Lư nói, xa không lưu dụ người ngoài, tốt như vậy một cái bà bối, làm sao có thể rơi vào tay người khác." Văn Bình, ngươi biến Trương Nhã Kỳ yếu ớt thở dài, nói khẽ: "Ta biến rồi." Tiêu Văn Bình kỳ quái sờ sờ gương mặt, nói: "Không có à, trừ trở nên anh tuấn bên ngoài, không có gì cải biến a." Trương Nhã Kỳ thoáng lắc đầu, nói: "Văn Bình, trước kia, ngươi xưa nay không đem vật ngoài thân để ở trong lòng. Thế nhưng là, từ khi ngươi bước vào tu chân giới về sau, đối với mấy cái này đỉnh cấp pháp bảo lại là để bụng rất nhiều." Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, trước kia hắn không đem vật ngoài thân để ở trong mắt, đó là bởi vì hắn người mang dị năng, trên cơ bản có thể tùy thời tạo ra đến, đối với vật như vậy, như thế nào lại để ở trong lòng đâu? Mà càng Cân quyển khác biệt, đây chính là đến từ tiên giới bảo bối, cùng bảo mệnh kim phù cùng thiên hư giới chỉ đồng dạng, có hắn không thể nào hiểu được tiên linh lực. Những bảo bối này lấy trước mắt hắn năng lực, lại là không cách nào chống giống chế tạo, mà huy lực của bọn nó công hiệu chi lớn, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Cho nên, một khi hắn gặp được vật như vậy, đương nhiên là chạy theo như vịt. Chỉ là, lời nói này lại muốn thế nào giải thích với nàng đâu? Nói rõ sự thật ra. Tiêu Văn Bình con người đảo một vòng, nói, "Nhã Kỳ, ta cũng là có nỗi khổ tâm." Hắn rũi ra ngón tay, phía trên nằm sắp một đầu sâu róm. Điệp Tiên Trương Nhã Kỳ khẽ dần mình, nàng không nghĩ ra Điệp Tiên cùng Tiêu Văn Bình nỗi khổ tâm trong lòng có gì liên lụy. "Ngươi nhìn, Điệp Tiên đã nhanh hóa anh thành hình, nhưng là tu vi của ta quá thấp, một cái giới thiên kia đến, đoán chừng ta ngay cả xương vụn cũng phải cấp bổ xuống náo loạn. Cho nên ta muốn cầu phải mấy món bảo bối tốt, tối thiểu có thể bảo mệnh a." "A." Trương Nhã Kỳ yên lặng nhìn hắn một cái, rốt cuộc nói, "Văn Bình, ngươi yên tâm, ngày mai tụ bảo đại hội, ta nhất định đem càn khôn quyển mang tới cho ngươi." Tiêu Văn Bình run lên trong lòng, ngắm nhìn khuôn mặt đẽ chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một tia ý hối hận. Hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, càng Khôn quyển nơi nào có dễ dàng như vậy lấy được, Nhã Kỳ, vạn sự không thể cư cầu, nếu như ngươi có cái gì nguy hiểm, ta mới là thật hối hận không thôi a." Trương Nhã Kỳ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhưng mà càng như vậy, Tiêu Văn Bình trong lòng thì càng lo lắng, trong lòng của hắn hối hận, cổ tay khai đảo, bảo mệnh kim phù đã xuất hiện trong tay, nói, "Nhã Kỳ ngươi nhìn, ta còn có bảo mệnh kim phù phòng thân, liền xem như hai cái tiên kiếp cùng đi, ta cũng không sợ. Ngày mai rạng, ngươi liền không nên miễn cưỡng. Ngay tại vừa rồi, hắn còn hy vọng Trương Nhã Kỳ hết sức thử một lần. Nhưng khi Trương Gia Kỳ thật biểu hiện ra tình thế bắt buộc quyết tâm về sau, hắn lại vì thế lo lắng không thôi. Loại này lo được lo mất tâm tình, để hắn cực kỳ khó chịu. "Ừm, tốt." Trương Gia Kỳ nhẹ giọng nhận lời nói. Tiêu Văn Bình nghi ngờ nhìn nàng một cái, rốt cục thở dài một tiếng, lấy nàng cái này bướng bình Châu tính Tĩnh, đã hạ quyết tâm, lại nghĩ để nàng hồi tâm chuyển ý, đây chính là so với lên trời còn có hơn. "Ê, cầm đi." Tiêu Văn Bình đột nhiên đem bảo Mệnh Kim phủ nhét vào trên tay của nàng. "Văn Bình, ngươi đây là?" "Ta biết, ngươi là không đạt mục đích thì không bỏ qua, đã ta khuyên người bất động, như vậy ngươi đem Bạo Mệnh Kim phù mang lên." Đây là Bạch Hạc tổ sư ban tặng bảo vật, bọn hắn hai vị lão nhân nhà đã quen biết, cùng nhau bay hướng tiên giới, lại trước sau ban thượng bảo vật, chắc hẳn tất nhiên có không thể cho hai biết. Không, có không muốn người biết muốn tốt quan hệ. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút, hai vị tổ sư gia đại nhân đại lượng, tự nhiên là sẽ không để ý này một ít nói sai. Sau đó lại nói, ngươi cầm bảo mệnh kim phù đi lấy càn cốt quyển, năm chắc hẳn là lớn hơn một chút. Liên xem như thật không thành, có bảo mệnh kim phù thể, tối thiểu cũng là tính mệnh không lo. tiếp nhận bảo mệnh ký phù, đột nhiên ý vị thâm trưởng cười một tiếng. Tiêu Văn Bình để ở trong mắt, không biết làm tại sao, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm. Ngày kế tiếp giữa trưa, trên quảng trường lại lần nữa tụ tập hơn ngàn môn nhân. Bao quát xem lễ ở bên trong đông đảo quý khách, vô một không kéo xuất hiện tại quảng trường hai bên cạnh. Can cốt quyển, vẻn vẹn, vẹn là món này bảo vật danh xưng là đủ hấp dẫn bất luận kẻ nào lực chú ý. Buổi trưa đã đến, phàm là đệ tử bản môn, đều có thể xuất thủ thử một lần, thẳng đến trí bảo nhận chủ. Thiên Nhất tông chủ cất cao giọng nói. Tuy nói chí bảo thông linh, có thể tự động nhận chủ, nhưng là ai cũng hy vọng có thể sớm một bước thử một chút, nếu là rõ ràng có tư cách đó lại làm cho người nhanh chân trước được, vậy liền hối tiếc không kịp. Bất quá, người đầu tiên xuất thủ lấy vào người, lại là Đạo môn tri trường, Thiên Nhất tông chủ. Thân phận địa vị của hắn cùng tu hành tại Đạo môn bên trong đều là số một, cái này đệ nhất nhân tư cách tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên Nhất tông chủ chạm ở đây chính giữa khay bạc trước đó, mặc nghĩ nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, vòng qua khay bạc, trở lại mình ghế. Làm cho tất cả mọi người giật mình là, hắn vậy mà cứ thế từ bỏ cơ hội ngàn năm một thừa này. Chương 87, giả lập thiết tiếp. Bảo vật động nhân tâm, mặc dù Thiên tông chủ làm ra chủ động từ bỏ lệ, nhưng cũng không đại biểu các trưởng lão khác cũng sẽ như thế. Xem ra lòng mang tham niệm người, xác thực muốn xa xa lớn hơn những cái kia tâm cảnh bình thản hữu đạo chi sĩ. Chính như tiếp xuống vị thứ hai trưởng lão, liền không có lại làm ra từ bỏ lựa chọn. Vị trưởng lão kia chậm rãi đi đến càn khôn quyển trước mặt, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào nhỏ nhẹ, phàm Phật đang kệ rõ, lại phàm Phật đang cầu nguyện cái gì như. Qua một lúc lâu, hắn mới kết thúc cái này đối với hắn mà nói, phi thường trang trọng cầu nguyện. Cũng may mắn là độ kiếp kỳ đỉnh cấp cao thủ, mới có đặc quyền trì cái này rất nhiều thời gian, nếu là đổi người khác, sớm đã bị đánh xuống đại đi. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lệ Mê nửa ngày hắn rốt cục vươn tay khô khéo chỉ, cầm càn khôn quyển. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến càn khôn quyển trong nháy mắt đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Lấy hắn làm trung tâm, 10 bước bên trong, lập tức thiên địa biến sắc, lôi điện đàn sen tại đỉnh đầu của hắn chỗ, thậm chí mơ hồ hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Như thế thiên tượng, ra cực kỳ đột nhiên, quả thực chính là nói đến là đến, càng là không hề có điểm báo trước. Đây là cái gì? Kinh hô thanh âm này lên kia rơi, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh có chút hiện lên, lập tức xa xa mở. Đạo pháp của bọn họ vi diệu chi cực, mặc dù nhân số không ít, nhưng hiện trường vậy mà không có người nào chủ động phát giác. Thằng đến có người trông thấy bên người sư trưởng đột nhiên không gặp, mới kinh hô lên. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hắn dương mắt trông về phía xa, khó hiểu mà nhìn xem giống chuột, chỉ chớp mắt liền lẹn đến Vương Sa nhà̀n Mây lao đạo. Mà cùng lao đạo ngốc lại với nhau, còn có Thiên Nhất tông chủ, Trương đạo nhân cùng một đám đỉnh tiêm đạo môn nhân vật. Tiêu Văn Bình là nhân vật bậc nào? Hắn tay mắt lênh lẹ, lập tức làm ra chính xác phản ứng. Thậm chí căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Trên người hắn đã hiện lên số đạo quan mang, khinh thân phủ cùng một hệ liệt linh phủ đã ra chỉ tại trên người mình. Nhị sư huynh đi mau. Tiêu Văn Bình khẽ quát một tiếng, nhưng mà, thân thể của hắn không lùi phản tiến vào, như thiểm điện tiến vào gần ngàn người đại quân trường. tại trước mắt bao người, một đem ôm lấy không biết làm sao Trương Nhã Kỳ. Sau đó, thân thể của hắn hay là không gặp có chút dừng lại, rất trực tiếp, nhanh chóng hướng lấy phương xa chạy như bay. Thông suốt khỏe mắt trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn không cần nghĩ ngợi, cơ hồ là xuất từ bản năng, giữ chặt một con lệnh bút um tùm tay như ngọc trắng. Trong mắt, hắn đã hoàn thành ra chỉ, quát nhẹ, ôm người Bắt tay, bỏ chạy mấy cái này độ khó cao động tác, tính như sử nữ, động như thỏ chạy, tựa hồn là trải qua ngàn vạn lần tập luyện dã tập, hắn làm chính là cảnh đẹp ý vui, đi như nước chảy. Đợi mọi người kịp phản ứng thời khắc, hắn sớm đã ôm Chương Nha Kỳ, lôi kéo Phượng Bạch Tỳ đi, xa xa chạy đến nhàn mây lao đạo phía dưới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn đến tụt cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà, đột nhiên, trong sân rộng vang lên một tiếng như lôi đỉnh, ngập hoảng sợ chi cực hét to, thiên kiếp. Cũng không biết là vị nào nhân huynh bung ra hầu, lấy phá thanh âm âm thanh kiệt lực xé mà hống lên một câu. Trên quảng trường Lập tức quả chim khách tí mắng, phản phất là tĩnh yên tĩnh. Sau đó, giữa sân đột nhiên hỗn loạn tương mừng, người người tranh nhau lưu lại, trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Không còn có người cố kỵ đạo môn trưởng ấu có thứ tự, có thể bay bay, không thể bay chạy, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, trên mặt đất, kín người hết chỗ. Thiên Nhất tông chủ trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến hóa, loại này hỗn loạn chi cực chẳng cảnh đừng nói hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, liền xem như nghĩ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Hắn trên trán kia mấy trăm năm qua chưa từng đột xuất qua cơn xanh cao cao lên. Trôi một cái cửa thừa mấy ngàn năm, chưa từng có như là hôm nay huống luật qua. Ngừng. So Cửu Thiên Thần Lôi còn muốn vang dội mấy phần, so trời long đất nợ còn lợi hại hơn mấy phần, so trên đời chỉ có mụ mụ tốt còn muốn cảm động mấy phần gầm lên giận dữ phát ra từ tại vị này Đạo môn tông sư miệng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn yên tĩnh trở lại, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía vị này vang danh thiên hạ thiên nhất tông chủ. Lão nhân ra ông ta sắc mặt xanh xám, dùng đến bao hàm thẹn quá hóa giận, bao hàm đau lòng nhất gốc, bao hàm vô song ánh mắt nhìn một vòng. Đối mặt với phức tạp như vậy tình cảm ánh mắt, cơ hồ tất cả mọi người xấu hổ túi lầu xuống. Các ngươi, đang làm gì? Thiên nhất tông chủ mất đi nhất quán nhẹ nhàng phong độ, hắn nghiêm nghị quát: "Làm gì?" "Đương nhiên là muốn tranh lẽ thiên kiếp." Ánh mắt của mọi người hướng về trong sân nương nhìn lại, lại là không hẹn mà cùng khẽ giật mình. Giữa sân nơi nào còn có cái gì thiên kiếp, mới kêu phiên thiên tượng kỳ gì chẳng biết lúc nào đã biến mất sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đỏ vào đầu, 10000 giặm không mây, hôm nay thời tiết tốt sáng sủa. Trong sân đường, một cái lao đạo sĩ lòng còn sợ hãi nhìn xem mọi người, tại trước người hắn trưng bày một mặt khay bạc, khay bạc phía trên chính là kia thiên cổ lưu truyền càn quân quyển. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, một đám cao thủ coi thường tay Người kém cỏi nhìn cao thủ, mấy ngàn người đưa mắt nhìn nhau, lại cũng không có người phát ra bất kỳ thanh âm. Khốc cục. Đạo Hưu tạm thời bất giận, cũng là chúng ta mấy lao già này không tốt, nếu không phải chúng ta cùng nhau trốn xa, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Trương đạo nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên giải nói. Nhà mây lao đạo nhìn xem Tiêu Văn Bình, cái này toàn trường cái thứ nhất làm ra rõ ràng chạy trốn động tác kẻ cầm đầu chính đầy mặt tò mò trái phải nhìn quanh, tựa hồ việc này căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Ai? Gia hỏa này a chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình là gia hỏa này sư phụ, lão đạo sĩ lập tức cảm giác đến trên mặt một trận phát sốt vội vàng nói, "Tông chủ bất giận, việc này xác thực quái nhân không được." Thiên Nhất Tông chủ hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, qua thật lâu, rốt cục tiếng buồn bã trở dài, "Kiếp số, á kiếp số, nếu là ngày sau được thành đại đạo, lại để cho lao đạo có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông a." Thanh âm của hắn bi thiết vô song, hiển nhiên là thật bị lúc này quấy đến tâm phiền ý loạn, nói không ra lời. Lúc này, từ Thiên Nhất Tông chủ bên người thoát ra một vị đạo sĩ, chính là một mình lao nói, "Hắn cao giọng quát, "Chúng đệ tử không được nào, nghe chủ thị." Thiên Nhất Tông chủ không hổ là một phái tông chủ, hắn rất nhanh liền lắng lại trong lửa giận, cao giọng nói, Có trắng tổ sư ban tặng chí bảo, là khảo nghiệm môn hạ đệ tử tâm tính ý chí, một khi hữu tâm người xúc động bảo vòng thì sẽ dẫn xuất trùng điểm hiện tượng, nếu là không kiên trì nổi, tự nhiên không lời nào để nói, chỉ có có thể kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, phương có thể trở thành bảo vòng chính chủ. Chương 88, dị tượng. Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai mới cái thiên kiếp kia cũng chỉ là một cái huyền tượng mà thôi. Bất quá, cái này huyền tượng cũng không tránh khỏi chân thực quá mức, hơn nghìn người vậy mà không một người nhìn dấu. Nghĩ đến cái này dặm, mọi người nhìn về phía Càn Khôn quyển ánh mắt liền lại có một chút nhi khác biệt. Ta không hổ là truyền thừa tại tiên giới bạo vật, các pháp lực tạm thời không cần phải đi để ý tới, riêng là liên đọa người công phu đến nói, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, sợ là duy nó độc tôn. Nếu là khảo giáo tâm trí, như vậy tiếp xúc người nhất sợ cái gì, tự nhiên là đến cái gì, ta cùng độ kiếp kỳ lao ra hỏa, lo lắng nhất chính là thiên kiếp giáng lâm, là lấy một đêm sư đệ đụng chạm về sau, sẽ xuất hiện thiên kiếp dị tượng. Một minh lao nói nói bổ sung, về phần ta cùng cấp tốc rời đi, kia là sợ bị huyền tượng dẫn động tâm thần, khiến tiên kiếp sớm đến. Về phần ngươi cấp loại, lại là không cần nghĩ nhiều. Trên quảng trường, lập tức vang lên một trận tiếng than thở chắc không được những này độ kiếp kỳ đỉnh cấp các cao thủ chạy nhanh chóng, nguyên lai like còn có duyên cớ này à. Lúc này, giữa sân những cái kia đầu nao bén nhẹ người gần như đồng thời nghĩ đến một vấn đề, đã độ kiếp kỳ lao đạo sĩ si nhóm không dám lên trước đụng chạm, như vậy nói cách khác, bọn hắn mấy có lẽ đã có thể rời khỏi tranh đoạt sân khấu. Một khi nghĩ đến cái này dặm, những cái này có tư cách ly hợp kỳ các cao thủ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái cảm thấy hy vọng tăng nhiều. Đương nhiên, cũng có lao luyện thành tụ người, nhìn như bất động thanh sắc, nhưng trong lòng như thế nào đang chiều, liền không được biết. A, thì ra là thế. Tại Đông đảo tiền bối phía dưới, Tiêu Văn Bình thật sâu gật đầu. Tán Đồng một minh láo nói giải thích, chỉ là, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền từ bên người cùng trong ngực gần như đồng thời chuyển đến hai tiếng kiểu trá. "Thả ta xuống." Búng tay, Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cuốn quyết buông ra hai nữ, Trương Nhã Kỳ sắc mặt đỏ ửng, tại Tiêu Văn Bình nâng đỡ dưới đứng vững. Chỉ là, nàng trán lại là một mực túi thấp xuống, ngay tại trước bộ ngực, không chịu nâng lên. Chỉ cần vừa nghĩ tới tại nhiều người như vậy trước mắt bị Tiêu Văn Bình ôm chạy thật xa đường, Trương Nhã Kỳ trên mặt đỏ ửng liền càng ngày càng đậm. Chuyện như vậy, thật sự là xấu hổ cũng mắc cỡ chết người. "Về phân phụ Bạch đi Tại Tiêu Văn Bình buông tay về sau, chỉ là chuyển qua đầu. Đối với hắn không từng có hơn phân nửa điểm để ý tới. Bất quá, lấy nàng kia cao ngạo tính tình, không có rút ra bảo kiếm, trực tiếp chặt đứt hắn con kia lô mang tay, đã là vô cùng vô cùng cho Tiêu Văn Bình mãn núi. Hơi cảm thấy lung túng quét hai nữ một chút, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, trông thấy đông đạo sắc mặt khó coi các trường mối, hắn ngượng cười một tiếng, nói, "Kế tiếp theo, kế tiếp theo." Thiên Nhất tông chủ tức giận lường hắn một cái, nếu như không phải phản ứng của hắn nhanh như vậy lời nói, trong sân cục diện cũng chưa chắc liền sẽ loạn đến tình trạng như vậy. Bất quá, đối với cái cửa này bên trong danh dự trưởng lão, liền xem như hắn, cũng là không tiện tương trách, đành phải nghiêng đầu qua đi. Dạ vợ như chưa hề nhìn thấy người này. Sau một lúc lâu, nhìn giữa sân cơ bản đã khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Nhất Tông chủ rốt cuộc nói, trừ độ kiếp kỳ bên ngoài, nó hơn trong môn đệ tử đều có thể thử một lần. Trải qua rộn ràng về sau, mọi người hồi quy nguyên vị. Thiên Nhất Tông chủ cùng độ kiếp kỳ sớm đã rời đi xa xa, sợ nhận kia thai bay và gió thai ương. Một tên lao đạo đi tới khay bạc trước đó, Trần chờ một lát, rốt cục đưa tay nắm đến càn khôn quyển bên trên. Mọi người ngưng thần mà xem, trên bầu trời, một mảnh sáng sủa, mây, hay là cái kia thời tiết tốt, không có bất kỳ cái gì thiên điệu dị tượng xuất hiện. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đồng thời bừng lòng, nguyên lai thật sự là hảo giác, không có thiên kiêu a. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên cao hứng hay là quá sớm một điểm, kia nhất lên tâm vừa mới buông xuống, đột nhiên, dị biến tái khởi, lấy Lao đạo sĩ làm trung tâm, 10 bước bên trong, phát sinh đại hỏa. Phản vật là đạo gia trong truyền thuyết vịnh không tắt hỏa diệm sơn chi hỏa, lại phản vật là tới từ thiên giới phía trên 9 ngày thần hỏa, càng giống là từ Cửu chi địa bay tán loạn mà ra hắc Phương viên bước, hóa thành đoàn hùng lửa. Bởi vì thiên nhất chủ đã từng nói, đây hết thảy đều là huyền tượng, Lao đạo sĩ kia mặc dù kinh hãi, nhưng lại không phải 10 điểm kinh hoàng, hắn khoanh chân ngồi xuống, muốn lấy định lực của mình ngăn cản ảo giác. Nghĩ hắn li hợp kỳ tuyệt đỉnh tu vi, ngăn cản một chút nho nhỏ ảo giác, hẳn là không cần tốn nhiều sức a. Bất quá, hắn lập tức phát giác, mình tính toán đánh không vang. Vô luận hắn như thế nào vận công, như thế nào bình tâm tính khí, loại kia nóng rực cảm giác vẫn tồn tại như cũ, mà lại càng diễn càng liệt, rất nhanh liền đã vượt qua hắn nhẫn mại cực hạn. A, lão đạo sĩ này lại cũng không lo được thân ở mọi người đảo mắt phía dưới, hắn bỗng nhiên thu tay lại, vứt bỏ càn khuất quyển, phát ra một âm thanh kiệt lực xé bi thiết. Cái này một đạo tiếng giống bi thảm chi cực khiến người người nghe lòng cho sót bên cạnh mọi người không hiểu nhìn xem hắn không biết chỉ là một đem liệt hỏa mà thôi làm sao có thể làm cho vị này ly hợp kỳ đại cao thủ không để ý đến thân phận của hô lên mọi người nhìn về phía vị lao đạo sĩ này ánh mắt không khỏi mang mấy phân cổ quái nếu không phải người này nguyên bản là ở địa cầu trong tu chân giới có hiển hách nổi danh lời nói cơ hồ đều có người muốn hoài nghi thân phận của hắn cùng năng lực nhưng mà nói cũng kỳ quái khi ngón tay của hắn vừa rời đi càng có quyền phương viên tiêu màu đỏ lập tức biến mất không còn tích phản phát đạo này lệt họa cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tiên gia chỉ bảo quả nhân có nó chỗ hơn người liệt hóa kiếp, hẳn là Càn Khôn quyển khảo nghiệm chính là liệt hóa cứ rồi. Một đêm lao đạo không xác định hỏi. Chưa hẳn. Thiên Nhất tông chủ không hổ là một đời tông sư, hắn lúc này đã khôi phục tỉnh táo, khẽ lắc đầu nói. Một đêm lao đạo ngạc nhiên nói, sư huynh, đây đúng là Nam Hỏa chi kiếp a. Ta biết, bất quá, vì huynh lo lắng chính là, tại cái này Càn Khôn quyển phía trên, sợ là không chỉ một đạo Nam Hỏa chi kiếp. Thiên Nhất tông chủ nhẹ giọng nói, không chỉ một đạo, chính là sư đệ, người không nên quên. Kỳ thật, Càn Khôn quyển còn có một cái tên. Một đêm lão đạo ngâm một lát, hai mắt vừa mở, hoảng sợ nói, ngu hy vọng Không sai, vòng phân ngũ hành, ai cũng có sở chừng riêng, cũng có sở đoạn. Thư sinh của Vũ, lẫn nhau có tướng khắc. Nếu là vi huynh đoán không sai, nghĩ muốn lấy được cái này càn khôn quyển, nhất định phải trải qua ngũ hành chi kiếp. Ngũ hành chi kiếp? Một đêm lao đạo sắc mặt cổ quái, nói, chẳng lẽ tổ sư ra cũng không biết, mấy ngàn năm qua, đừng nói là ngũ hành kiếp số, liền ngay cả trước ba nói cũng là hi hữu có người có thể chịu được, chẳng lẽ lão nhân ra ông ta là không nghĩ để người sử dụng càn khôn quyển rồi sao? Không, có một người đã từng vượt qua ngũ hành chi kiếp. Thiên Nhất tông chủ ánh mắt khó bề phân biệt, hắn nhìn qua trong cái khay bạc càn khuất quyển, trong miệng lẩm bẩm, kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ. Chương 89, trời một cao độ. Liên hỏa tung bay, rào rạt mà lên. Trần Thiện cắt cắn chặt hàm răng, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn toàn bộ tâm thần đều đã tập trung ở chống cự kia vô cùng vô tận hỏa diễm phía trên. Kế lao đạo sĩ về sau, lục tục đi lên ba người, nhưng mà tất cả mọi người đều không ngoại lệ chật vật mà chạy. Mặc dù thân thể của bọn hắn cũng không nhận được tính từ chất tổn thương, nhưng là, tại đông đạo trong môn đệ tử trước đó làm cho hệ, cũng để bọn hắn rất mất mặt. Như thế, khi công nhận định lực sâu nhất ba người lần lượt thất thủ về sau, không còn có bất kỳ một cái nào Nguyên Anh kỳ trở lên cao thủ ra mất mặt. Tu chân giới là một cái lấy thực lực chỗ nói chuyện, Chân Thiện Cắt Tu vi tại tất cả Kim Đan đệ tử bên trong ở gần nhất Nguyên Anh kỳ, là lấy hắn việc nhân đức không nhường ai thứ một cái ra trận. Chân Thiện Cắt thân là Thiên Nhất tông chủ thủ tịch đại đệ tử, được lao nhân ra ông ta nhìn chúng, hơn trăm năm qua chuyên cần khổ luyện, chưa từng có một ngày bông lòng đối tại yêu cầu của mình. Kỳ thật, thiên tư của hắn mặc dù hơn xa người bình thường, nhưng ở người tu đạo trong mắt, lại cũng bất quá là trung thượng chi tư mà thôi. Sở dĩ có thể được Thiên Nhất chủ nhìn chúng, chẳng những thu làm môn hạ, mà lại còn mơ hồ có chuyện ý bất ý nghĩ, liền biết hắn khẳng định có lấy hơn người trí năng. Trên thực tế, hắn lại có một loại thường thắng người khác địa phương, đó chính là ý chí lực. Liền như thế khắc, ở bên trong liệt hỏa đau khổ rẽ rùa nửa giờ, mặc dù toàn thân hắn phiếm hồng, khổ không thể tả. Mặc dù mặt mũi của hắn sớm đã là cực độ dữ tợn, nhưng hắn hay là cắn răng kiên trì được. Dần dần, màu đỏ đại hỏa ảm đạm xuống, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, hỏa diễm dần tắt. Hắn rốt cục thành công vượt qua nam hỏa kiếp, trở thành hôm nay cái thứ nhất tay cầm càn khôn quyển sau nửa giờ, còn có thể đứng người. Nhưng mà nay tại hắn coi là đã đại công cáo thành thời khắc, một cỗ màu đỏ ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Trận này ba động truyền tống tốc độ cực nhanh, phạm vi càng là rộng lớn cuối cùng, ngay mắt liền đã bao phủ toàn bộ quảng trường. Trên quảng trường, tất cả mọi người đồng thời lớn tiếng gầm rú một tiếng, trận này ba động cho bọn hắn mang đến một loại mãnh liệt đốt bị thương cảm giác, cái loại cảm giác này chân thực chí cực, phản phất liền ngay cả xương cốt đều muốn triệt để hòa tan. Bất ngờ không đề phòng, rất ít còn có người có thể bảo trì trấn định, từng cái từ dưới đất nhảy lên một cái, giống con khỉ lớn, giật giật kêu gào không thôi. Chỉ là, loại cảm giác này đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, không, có nhảy mấy lần, liền đã khôi phục bình thường. Vô số người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt duy nhất thần sắc chính là sợ hãi. Loại tia manh liệt đến cực điểm cảm giác đau đớn, mặc dù vẹn vẹn chỉ có nháy mắt cơ phù, nhưng lại đủ để cho người khắc cốt minh tâm, vinh thế khó quên. Trần Thiện cắt rối tay nắm chặt càn khôn quyển, nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng lực, cái kia càng khôn quyển đều giống như một cái chiếu nặng như núi lớn, không nhúc nhích tí nào. Dần dần, quanh mình cảnh sắc thay đổi, nồng đậm màu đỏ hướng ngoại bắt đầu liên miên quét tán. Nhìn thấy màu đỏ hướng ngoại quyết tán, người quanh mình vô song cuống quýt lui về phía sau, vừa rồi kia chỉ là có chút một tuyến ba động liền gây nên thống khổ cực lớn, nếu là tiếp xúc đến cái này một mảnh màu đỏ, chẳng phải là muốn tươi sống bỏng chết rồi. Tiên diễm màu đỏ khuyết tán đến hai chừng mười bước, ngừng lại. Lúc này, lấy Trần Thiện cắt làm trung tâm mười bước trong vòng, một mảnh ngảm đạm thổ hoàng sắc đã thay thế kia cỗ tiên diễm chói mắt đỏ chót. Trần Thiện cắt chiến trận, đột nhiên lại xuất hiện càng nhiều mồ hôi, hắn kiên ngày, đột nhiên giống to một tiếng, ra nắm chặt cản khôn quyền đại thủ. Bốn cảnh lập tức đạm xuống. Khiều hai loại khác biệt quá nhiều sắp thái hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại không gian bên trong. Trần Thiện Cắt cũng không có cùng những người khác đồng dạng, lập tức lui ra đến, mà là đứng tại chỗ, không để ý chút nào hình tượng, lớn tiếng thở, hiển nhiên vừa rồi kia một trận khảo nghiệm đã để hắn tình trạng kiệt sức, không còn có một tia lực đạo. Thiên Cát, ngồi xuống, vật khí. Thiên Nhất tông chủ thông suốt quá lớn. Trần Thiện Cắt khẽ giật mình, phảng phất là để ý tới cái gì, hắn lập tức liền bó gối ngồi xuống. Từ trên người hắn tuôn ra một trận mãnh liệt cường đại linh lực, bốn phía tu vi cao người đều âm thầm lắc đầu. Sau một hồi lâu, Trần Thiện các quanh mình đột nhiên nổ lên một đoạn tiếng vang, phản phất là cái gì nổ tung lên, một điểm kim quang từ trên người hắn chầm chậm sáng lên. Bắt đầu chỉ là có chút một điểm, bất quá nháy mắt liền đã sáng đến cực điểm, mang theo lượng lớn linh khí, từ thân thể của hắn hướng ngoại bắn ra. Một cái ngón tay lớn nhỏ người tí hơn màu vàng, tại trên đỉnh đầu của hắn chợt lóe lên rồi biến mất. "Tốt, đan phá anh thành, thiên cát, có thể kiên trì một kiếp, người đã có tư cách sử dụng càn khôn quyển." Thiên Nhất tông chủ đầy mặt tiếu dung mà nhìn mình cái này đại đệ tử. Tông chủ có này cao độ, thật đáng mừng a. Chúc mừng thanh âm." Từ đám kia đứng đầu nhất lao đạo Cùng Hòa Thượng đầu chọc trong miệng nói ra, Thiên Nhất tông chủ mặc dù trong miệng khiêm tốn, nhưng là hắn một mặt vui mừng tiêu dung, trong lòng không ngừng cảm than, có người kế tục, có người kế tục ca. Thương Khiên Túc cùng cùng Trần Thiện Cắt nuốt bản thân, đều trong lòng kinh ngạc và phân. Chính vì bọn họ cùng Trần Thiện Cắt mới biết, là lấy mới biết được hắn dù nhưng đã là Kim Đan đỉnh cấp tu vi, nhưng là muốn tiến thêm một bước, đặt tới Nguyên Anh kỳ, tối thiểu còn cần chừng 20 năm tích súc, làm sao hôm nay vậy mà nhất cử công xong rồi. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Trần Thiện Cắt bản nhân cũng là khó hiểu, hắn cũng tính hỏi, sư phụ, đây là Tiên Các, ngươi lấy ý chí của mình cùng cố gắng chịu đựng Nam Hỏa chi kiếp, một kiếp về sau, công cao một trọng, là lấy phá đan thành anh." Thiên Nhất tông chủ giải thích nói. Hoa, kinh hô thanh âm từ quảng trường bên trong vang lên, lại có chuyện tốt như vậy, lập tức lại có không ít người nổi lên như tình, nghĩ muốn xuất thủ thử một lần. Thiên Nhất tông chủ đảo mắt một vòng, tất nhiên là hiểu rõ công lực, hắn đột mà nói, vừa mới kia đạo hồng sắc cự sóng, chính là Nam Hỏa chi kiếp cuối cùng dư ba, uy lực của nó chỉ có kiếp nạn này một. Hắn câu nói này mới ra, sân lại, mấy cái động hạng lén, lén buông xuống tay áo, ở trong lòng lại treo lên nuôi quân. Vẹn vện dư ba, liền đã lợi hại cơ hồ muốn mạ giả, nếu như là chính thức nam hỏa chi tiết đâu. Bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái, nâng lên dũng khí giống như là bị đâm phá khí cầu đồng dạng, nháy mắt tiết lộn vô tung vô ảnh. Thiệt cát, người trước quý vị, nếu là không người có thể gắng gượng qua đệ nhị kiếp, như vậy việc nơi này, vi sư liền tế tổ báo cáo có trắng chân nhân, cái này cản khuôn quyền liền bởi ngươi. Vâng, đa tạ sư phụ. Hào bằng hữu viết dị năng cao thủ ở sân trường, các huynh đệ cất giữ rồi sao? Mặt rễ hương, tướng mạo bình thường, xuất sinh hoàn toàn không có thành thạo một nghề sinh viên năm nhất Lý Bân, tại một lần ngoài ý muốn tổn thương bên trong ngoại ý muốn thu hoạch được ba viên dị năng tinh thạch, ký ức tinh thạch, tiếng nhạc tinh thạch cùng cân đối tinh thạch. Hợp lý tự sướng, từng bước lên cao, gần sát sinh hoạt, tuyệt không quá, mỹ nữ rất nhiều, đều có tính cách. Chương 90, ngũ hành chi kiếp, 1. Thiên nhất tông chủ khe khẽ thở dài, nói, đáng tiếc, có thể trèo chống ngũ kiếp tề phát người sớm đã không ở nhân gian, cái này càn khôn quyển ngươi cũng chỉ có thể vận dụng trong đó nam hỏa chi lực. Bất quá, mặc dù chỉ có một nhóm chi lực, cái kia cũng là không như bình thường. Đợi chần tiện cắt trở về chỗ ngồi về sau, Thiên Nhất tông chủ cất cao giọng nói, "Kế tiếp theo. Lần này, lựa chọn từ bỏ người chiếm cư tuyệt đại đa số, nếu như không có tự thể nghiệm, có lẽ còn sẽ tâm tồn may mắn, nhưng là đã lãnh hội Nam Hỏa chi kiếp một tia dư uy, lại có là gan tiến lên người chính là Phượng Mao Lân, Lân Giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối thiểu, nếu như không có Trần Thiện cắt cái chủng loại kia nghe dọn cả người ý chí lực, thật đúng là có rất ít người nguyện ý lên đi số mặt. Bất qua mấy canh giờ, lục lục tiếp theo tiếp theo đi lên tầm mười người, nhưng mà, đều không ngoại lệ, đừng nói đệ nhị tiếp, liền ngay cả cái này đệ nhất tiếp cũng không ai có thể ứng đến mức tới." Trần Thiện cắt trong lòng thầm kêu may mắn. Bản thân hắn thể chất thuộc hỏa, luyện công thời điểm, nhiều tại hỏa khí tràn đầy chi địa, nếu không phải như thế, hắn cũng đừng hỏng chịu qua cái này để nhất kiếp, mà tại chịu qua cái này để nhất kiếp về sau, hắn cũng là lại vô dư lực tiếp tục. Mắt thấy thưa thớt, lại cũng không có người ra mặt, Thiên Nhất tông chủ thanh âm thông suốt vang lên, còn có người hay không? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, lại là không người tương ứng. Còn có người hay không? Âm thanh thứ hai cao cao thổi qua. Trương Nhã Kỳ bước chân đang muốn phóng ra, lại cảm giác thủ đoạn siết chặt, nhìn lại, chính là Tiêu Văn Bình, chỉ gặp hắn trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn, đối với mình đại diêu kỳ đầu. Kiếm một cái quá đau. Can khôn quyền không cần cũng được." Tiêu Văn Bình nói khẽ, hiển nhiên là nếm qua đau khổ, đối với cái này Nam Hỏa chi kiếp, hắn nhưng là lòng mang ý sợ hãi. "Còn có người hay không?" Thiên Nhất Tông chủ thanh âm vang dội có chút chói tai, cái này đã là hắn lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng có hỏi. Thiên Nhất Tông chủ đứng yên giữa không trùng, nhìn xuống quảng trường, thật lâu, y nguyên không người đáp ứng. Ngũ Hành chi kiếp, có thể qua nó một, đã là tâm trí hơn người, 10000 có một. Minh đại đệ tử có thể có biểu hiện như vậy, đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Chỉ là, ánh mắt của hắn tại kia ngàn hơn tên đệ tử trên thân đã qua Hắn thật vừa lòng và ý rồi sao? Thiên Nhất tông chủ thầm than một tiếng, há miệng ra, liền muốn tuyên bố thụ bảo kết thúc. Thông suốt, một đạo yếu đối, rất nhỏ, phảng phất là vô lực thanh âm từ kia yên tĩnh y mắng trong sân rộng, lặng lẽ vang lên. "Đệ tử." Nguyện ý thử một lần. Tiêu Văn Bình nắm nhìn tấm kia một mạc gương mặt xinh đẹp, trong lòng nổi sóng chợt trùng, khó mà chính mình. Nhưng mà, Trương Gia Kỳ quay đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay của hắn, hướng về phía trước lượn lờ mà đi. Trong mắt của nàng, vẫn là trước sau như một kiên trì, kia đã hình thành thì không thay đổi chấp nhất. "Cái này tính bướng bỉnh a?" Tiêu Văn Bình nhẹ giọng cờ chết lấy Chỉ là, trong mắt của hắn đã là nhiều một tầng thật mỏng hơi nước. Một tên kết sơ kỳ nữ đệ tử, cứ như vậy tại một đám đại lao ra nhìn chăm chú, đi tới quảng trường trung tâm, đi tới cản Khôn quyển trước mặt. Vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, sắc mặt nàng đỏ ửng, nhưng tay của nàng lại là ổn định cầm kiếm khiến vô số người vừa yêu vừa hận cản Khôn quyển. Nhàn nhạt, một sợi hồng quang xuất hiện tại quanh người nàng, phản phất là có một cây bút đang không ngừng làm sâu sắc lấy loại kia đơn một sát thái. Mười bước bên trong, đã bị một mảnh tiên diễm màu đỏ chỗ thống trị, đỏ nhìn không thấy cái khác nhan sắc, đỏ nhìn không thấy người biểu lộ. Lửa nói viêm bên trên, trong ngũ hành Lựa lực lượng đại biểu năng mức hướng lên, nhưng là ngũ hành kiếp số bên trong Nam Hỏa chi tiếp lại là một loại không có hạn chế nhiệt độ cao. Màu đỏ đậm rực rỡ không ngừng làm sâu sắc, trong sân nhiệt độ không ngừng tăng cao. Trương Nhã kỳ thật sâu hút lấy kia bao hàm nóng rực hương vị không khí, trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều đang thiếu đốt, trên người nàng huyết dịch sớm đã bị triệt để bốc hơi, mặc dù nàng bên ngoài đồng hồ không có bất kỳ cái gì thay biến, nhưng là tại cảm giác của nàng, dạ, nàng đã biến thành một cỗ khô, một bộ cháy đen, không có bất luận cái gì nước phân tươi khô. Con mắt của nàng đã mơ hồ, toàn thân cao thấp đã sớm là mồ hôi chảy như mưa. Chỉ là Vừa mới chảy ra kia giọt mồ hôi chưa chạy xuống, đã bị từng đợt nóng rực đến xương cốt giảm nóng bỏng năng lượng tổn phệ. Liên hóa đốt người, nghiền xương thành cho Loại kia đau đớn đã đến không chịu nổi tình trạng. Trứng nhã kỳ thân thể tựa hồ tại không trung có một tia chấn động, liền muốn hóa làm một đoàn khói nhẹ, như vậy từ từ tiêu tán. Tiêu Văn Bình trong lòng thông suốt giống như là bị trọng truy kích đánh một cái, hắn một bước tiến lên trước, liền muốn hướng tiến vào kia phía giữa hư không. Nhưng mà, một con tay nhỏ bé lạnh như băng đã một mực bắt được cổ tay của hắn. Đúng ra. Phượng Bạch Đế vươn một cái tay khác, tại con kia bàn tay nhỏ trắng bên trên, là một vệt kim quang loẻ loẻ linh phủ. Bảo mệnh kim phủ, làm sao ở trên người của ngươi? Trương Nhã Kỳ muốn ta chuyển giao cho ngươi, nàng muốn ta đối với ngươi nói một câu. Cái gì? Lần này, nàng nghĩ bằng vào mình lực lượng, nàng muốn nhìn một chút, có thể đi bao xa. Tiêu Văn Bình bước chân giống như là ngưng tụ ngàn cân chi lực, mặc dù Phượng Bạch Thí đã buông ra tay của nàng, nhưng là Tiêu Văn Bình một bước này lại là vô luận bất luận cái gì cũng không bước ra đi. Mặc cho cái kia đạo mảnh khảnh thân ảnh là như thế nào lung lay sắp đổ, nhưng là con kia tinh vi tay nhỏ lại là từ đầu đến cuối không có bung cục, hồng quang tiêu tán, khuyết tán ra đến, mười bước bên trong, đã làm màu vàng đất hỗn mảnh lửa đất mới, tại liệt hỏa đốt người về sau, chính là trung thổ chi kiếp. Thổ nói việc đồng áng là tất cả sinh vật cung cấp bản nguyên dinh dưỡng. Nhưng mà, tại thời khắc này, kia phiêu tán ở trong không gian từng hạt thổ phân tử, lại tràn ngập sát cơ đồng đậm. Một hạt một hạt, ngưng kết thành núi. Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, tại kia một mảnh thổ hoàng sắt thiên địa dạng, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, một cái nguy nga hùng vĩ đại sơn đã dần dần hình thành. Áp lực nặng nghề trói buộc thân thể của nàng, mắt thấy núi lớn kia từng tấc từng tấc hướng về đỉnh đầu đè xuống. Trên mặt của nàng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lại trong mắt của nàng lại là kiên định lạ thường, nàng kia cái tay nhỏ bé cầm càng thêm run rẩy. Thái Sơn áp đỉnh, phấn thân phái cốt. Khi ngọn núi lớn kia chân chính ép đến trên người nàng, nàng cũng không còn cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ, vào thời khắc ấy, nàng phảng phất biến thành một đám thịt bầm, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt tử nghiệm. Nhưng mà, khi kia màu vàng đất sắt thái rút đi thời điểm, nàng kia tinh vi vòng eo nhưng như cũ thẳng tắp, không từng có mấy mai gồ lượn. Bách chết bất khuất, dù cho là Thái Sơn áp đỉnh, cũng là quyết không xoay người. Dù là lúc này, tại trên người nàng đã có vạn cân chi trọng. Chương 91, ngũ hành chi kiếp 2. Tầng ngoài cùng màu đỏ lại lần nữa bắt đầu khế tán, đã đến quảng trường trung tâm 30 Busan. Trừng nhãn khí trước người đột nhiên sáng lên một điểm bạch quang, như vậy nhỏ xíu chỉ là một điểm. Sau đó, không gian bên trong bắt đầu không ngừng lóe ra tinh tinh điểm sáng, tựa như là không ngừng biến ảo đèn neon, từ đầu đến cuối không ngừng chấp động lên tầng tầng bạch quang. Màu vàng đất sắt thái phạng bất bị xô đổi, đi tới 10 bước bên ngoài. Thổ sinh kim, tùy theo mà đến là tây kim chi tiếp. Kim nói từ cách, trong ngũ hành có đủ nhất tàn phá sát thương chi lực. Một chút xíu ánh sáng giống như là một đem đem sắc bén truy thủ, không ngừng gai tiến vào tứ da. Mỗi một cái điểm sáng chớp động, đều mang cho nàng tấu xương đau đớn. Thiên đau vật quả, đau đến không muốn sống. Trương Nhã Kỳ thê thảm cười một tiếng, cảm thụ được kia một tia vết nục rời khỏi thân thể, đối mặt tất cực chi hình, nàng lại cũng vô lực chịu đựng. Hai đầu gối của nàng rốt cục con ngược lại, trùng điệp ngã ngồi tại trên mặt đất. Hai tay của nàng không còn có bất kỳ lực lượng nào, không cách nào lại lần nữa thật chặt níu lại càn khôn quyển. Nhưng là, ngay tại nàng sắp buông ra một khắc này, nàng phản phất nghe tới một giọng dàn mua, kiên trì không ngừng, kiên trì bền bị. Không biết âm thanh này từ đâu mà đến, giống như là từ càn khôn quyển bên trong truyền ra, lại giống là tại đáy lòng của nàng trực tiếp ho hét. Kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ. Trong mắt của nàng đột nhiên giấy lên một cấu ngoại ý muốn không thôi hòa diễm. Các kia sớm đã vô lực tay nhỏ một lần nữa năm chắc chân nhăn vòng thể. Màu trắng điểm sáng không ngừng tăng nhiều, nhưng là Trương Nhã Kỳ kia ngồi ngay đó thân thể lại là không còn lay động, hai mắt của nàng ngắm nhìn trong tay càng quất quyển, thân thể của nàng tựa như là hằng cổ không đổi nham thạch, không nhúc nhích chút nào. Vô cùng vô tận điểm sáng ở trong không gian lóe ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, tại Trương Nhã Kỳ trong tay, con địa càn khôn quyển ở giữa lại nhiều một điểm ảm đạm màu đen. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy đen, kia một điểm màu đen dần dần bắt đầu mở rộng. Đỏ, vàng, bạch. Cái này ba loại sắc thái bắt đầu lần thứ 3 bên ngoài tán can khôn quyền mười bước bên trong, lâm vào một vùng tăm tối, tuyệt đối hắc ám lĩnh vực. Vô luận là loại kia sát thái, đều có thể trông thấy một thân ảnh mơ hồ, nhưng là giờ phút này, kia một mảnh bị màu đen chỗ thống trị phương viên tri địa, lại là lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, lại cũng không người nào biết trong đó biến cố, bọn hắn đủ khả năng làm được, chính là chờ đợi, vô tận chờ đợi. Kim nước lá, ngũ hành chi kiếp đạo thứ tư bác thủy chi cướp. Nước nói nhuyện dưới, đại biểu rét lạnh đồng thời, cũng là mở đầu, là chỗ có sinh mệnh trưởng thành ban cái nôi. Tại cái này một mảnh khiến người thở không thông đen trong bóng tối, chương nhã kỳ thân thể mặc dù ngồi nhưng lại giống như là nổi đồng bệnh giữa không trung đồng dạng đung đưa không ngừng. Tiên tĩnh, chúng quanh nàng là một mảnh an tĩnh tuyệt đối, tại cái này giằm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì hương vị, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Nàng tính giác, khiu giác, thị giác cùng xúc giác vào lúc này, toàn bộ mất đi vốn có công năng. Liên ngay cả nàng thần chí đều lâm vào một cái tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Ta là ai? Ta vì sao tại cái này giằm? Ta đến cái này giảm làm gì? Trong đầu của nàng giằm bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng mà, chỉ là nhẹ như vậy hơi lóe lên. Nàng thần trí đã mơ hồ không còn có bất kỳ cảm giác gì. Suy nghĩ của nàng đã đình chỉ, không còn có bất cứ ba đạo gì. Thứ tư kiếp. Cái gì? Tiêu Văn Bình nắm chặt tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay, hỏi: "Đây đã là thứ tư kiếp, cái kia thì thế nào?" Ngũ hành chi kiếp trước ba kiếp là ba đạo đến nghiêm chí lệ cư hình, có thể động thân mà qua người, đã là Phượng Mao Lân Giác, nhưng là có thể thông qua cái này thứ tư kiếp, từ xưa đến nay, liền chỉ có Cổ Tráng Tổ sư một người mà thôi." Phượng Bạch Di nói khẽ, "Một kiếp này là cái gì cư hình?" "Không phải cư hình, là âm" là để người trở lại trước khi trùng sinh trong cơ thể mẹ, loại kia không gì sánh được tuyệt đối ấm áp. Nhã Kỳ có thể vượt qua a? Không biết. Tiêu Văn Bình đột nhiên thở thở ra một hơi, nói, "Không sao, Nhã Kỳ đã vượt qua ba đạo kiếp số, coi như cái này một đạo độ không qua cũng không có cái gì lớn không được. Cái này càng khuôn quẩn a, nhất định là nàng." Phượng Bạch đi quay đầu, trong mắt lạnh buốt so vạn niên huyền băng còn muốn rét lạnh mấy phân một khắc đồng hồ về sau, mảnh này màu đen sẽ dần dần tiêu tán, nếu như trước lúc này, Trương Nhã Kỳ không thể từ trong bóng tối thức tỉnh, như vậy nàng liền vĩnh viễn tỉnh không đến. Vì cái gì? Tiêu Văn Bình đột nhiên giơ tay thật chặt níu lại Phượng Bạch Tỷ cổ tay ngọc, nghiêm nghị hỏi: "Nếu như nàng xa vào tại mảnh này ấm áp bên trong, linh hồn của nàng nguyên thần đều sẽ bị Hắc thủy bao phủ thôn phệ, tiến lập như tờ, hình thần câu diện, đây mới là vô tình chi thủy dấu ở ấm áp về sau chân chính diện mục." Tiêu Văn Bình sắc mặt tái nhợt, hắn quay đầu ngắm nhìn cái này một mảnh nồng hậu dày đặc đến cực hạn hắc ám. Tim của hắn đập nhanh chóng, hắn nghĩ hết lực giữ lại thời gian chân, nhưng là không biết là có hay không ảo hắn vậy mà phát hiện cái này mảnh hồ nên nhạt. Khác đồng hồ rồi sao?" Hắn lẩm bẩm hỏi. "Đúng thế." "Giống nhau là thanh âm lạnh như băng." Phạm Phật cho tới bây giờ chưa từng mang bên trên bất cứ tia cảm tình nào. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay dần hiện một điểm ánh sáng, chính là từ Phượng Bạch Tí chỗ bắt về bảo bệnh kim phủ. Người muốn làm gì? Tiêu Văn Bình trên mặt xuất hiện ngoài ý muốn tiêu dung, chỉ là nụ cười này lại so gạo khóc còn muốn nắm chặt lòng người phổi. Quay đầu nhìn Phượng Bạch Tí một chút, thật sâu một chút, hắn nói khẽ, "Ta đi đón Nhã Kỳ trở về." Đông dạng, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Văn Bình mở ra kiên định bộ pháp, đạp tiến vào mọi người tránh chi duy sợ không kịp háo quang màu đỏ. Một bước, tứ mũi chân bắt đầu Theo hắn bước vào màu đỏ phạm vì thân thể lan tràn mà lên, toàn thân cao thấp bị giảo giạt liệt hỏa vô tình đốt nướng, hóa thành một đoàn khói bụi, theo gió phiêu dương. Phương nam chi kiếp, liệt hỏa đốt người, nghiền xương thành cho. 11 bước, cước bộ của hắn chậm lại, mỗi một bước đều muốn dùng hết toàn thân chi lực, trên người hắn để ép vạn cân nặng nẫng, thân thể của hắn như có lẽ đã chia năm xẻ bảy, cũng không còn cách nào tái hợp. Trung độ chi kiếp, thái sơn áp đỉnh, phấn thân phai cốt. Hai bước, thân thể của hắn bắt đầu dậy, mỗi một điểm ánh sáng hiện lên, tựa hồ cũng mang đến trên người hắn một mảnh da thịt, đau nhức. Loại kia đau nhức triệt tâm phủ, đau đến xương cốt giảm bánh liệt không thể tránh né cảm giác. Phương Tây chi kiếp, thiên đau vạn quả, đau đến không muốn sống. Nhã Kỳ, đây chính là ngươi vừa rồi gặp a. Tiêu Văn Bình trong mắt không ngừng chảy ra nước mắt, hắn nhìn lên trước mắt đã mông lung xuất hiện nhàn nhạt bóng trắng hám, hắn kia đã vô lực hai chân thông suốt lại bắt đầu bắt đầu chuyển động. Mỗi một cái di động đều giống như khẽ động trên thân vô số vết sẹo, để hắn đau nhức càng thêm đau nhức. Nhưng mà, hắn tâm đau hơn, phảng phất máu me đầm điểu, phảng phất tấc ruột lá đoạn, đau đến tột ta tới đón ngươi. Chương 92, ngũ hành chi kiếp, 3 Thứ 31 bước, thân thể của hắn chui vào hầm, nhưng là tay của hắn lại mở rộng đến cực hạn, lòng bàn tay của hắn có một điểm hào quang chói sáng, dù cho là tại cái này đủ để thôn phệ hết thảy trong bóng tối, điểm ánh sáng này cũng là không chút nào từng suy yếu. Lòng bàn tay của hắn cho đúng, chính là kia mông lung có thể thấy được duy nhất một bóng người. Chỉ là, tốc bộ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Ta là ai? Ta vì sao tại cái này dặm? Ta đến cái này dặm làm gì? Trong đầu của hắn dặm bỗng nhiên hiện lên cái này giống nhau như lúc suy nghĩ, đồng dạng, chỉ là nhẹ như vậy hơi lóe lên. Thần trí của hắn bắt đầu mơ hồ. Mất đi bất kỳ cảm giác gì, suy nghĩ của hắn đã đứng im, mất đi bất cứ ba động gì. Nhưng là, chân của hắn vẫn không có đình chỉ, tay của hắn vẫn không có buông xuống, kia một điểm bóng ánh ánh sáng từng giờ từng phút, một tấc một tấc hướng về kia nói thân ảnh yếu điệu tiếp cận. Gần một điểm, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Nhàn mây lao đạo hai tay run nhẹ nhẹ, hắn tự nhiên biết kia một điểm quang mang là cái gì, hắn lúc này, không còn có so đo có đáng giá hay không, trong lòng của hắn ý niệm duy nhất, chính là nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Đạo bào của hắn không gió mà bay, nhẹ nhàng, tựa hồ liền muốn cưỡi gió bay đi. Hắn liều mạng để nén sự vận động của mình. Bởi vì hắn biết, càng Khôn ngũ hành, Ngũ Phương chi kiếp, đối với bất luận kẻ nào đều là bình trời, cũng sẽ không bởi vì người tu vi cao thấp mà có chỗ tăng giảm. Ngũ hành chi kiếp, hắn cũng không có năm chắc có thể thông qua, thậm chí ngay cả trước ba cấp hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể bình an qua. Nếu như hắn nhất thời xúc động, mà muội tiến vào ngũ hành vòng, chỉ sợ không những cứu không được người, còn muốn làm người cứu. Đó, Nhan Mây lao đạo thấp giọng nguyên rủa lên, lập tức hắn liền kịp phản ứng, lấy thân phận của hắn, tại những này cùng bối phận lão đạo nhìn quanh bên trong, xác thực không nên nói ra dạng này lời thô tục. "Con mẹ nó!" Nhàn Mây lao đạo khẽ giật mình, hắn rất hoài nghi phải chăng lỗ thai của mình có ma bệnh, lại còn sẽ có người trách mắng lời giống vậy. Con mẹ nó nãi nãi. Phi thường bất nhã há to miệng, Nhàn Mây lao đạo quay đầu nhìn lại. Thiên nhất tông chủ Hòa Trương đạo nhân đều là năm chắc năm đấm, một mặt nghiến răng nghiến lợi, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ hận không thể vọt thẳng đi vào đệ tiêu văn bình một đêm mới có thể cam tâm. Bốn phía vô số đạo kinh dị ánh mắt cùng nhau ngưng tụ tại ba người bọn họ trên thân. Ba cái lao đạo giật mình tỉnh ngộ, cùng nhau bình tâm tĩnh khí, cao giọng nói, vô lượng thiên tôn. Nhưng mà, thanh âm của bọn hắn đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía giữa sân, kia phiến bị nhàn nhạt hắc ám bao phủ mười bước phương viên. Lặng lặng địa, một vùng tăm tối, trung quanh là yên tĩnh khiến người trầm mê yên tĩnh. Tại cái này dặm, cái gì cũng khỏi phải suy nghĩ, cái gì cũng không cần quản niệm. Chỉ muốn như vậy, an tính nằm, vậy liền đầy đủ. Nhưng là, trong lòng của nàng, nhưng như cố ghi nhớ lấy cái gì, đó là một loại khắc cốt minh tâm lo lắng, đã viết nhập sâu trong linh hồn ấn ký. Một điểm bạch quang, đột nhiên xuất hiện trong đêm tối. Như vậy đột ngột, tựa như là yếu ớt một lửa, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Nhưng mà Lên bối rậm, nàng đóng chặt ánh mắt lại cảm nhận được điểm này quan mang, cho cái này vĩnh hằng hắc ám mang đến hơi có chút biến hóa rất nhỏ. Nàng cố gắng chấp chấp mơ hồ con mắt, tựa hồ cái này động tác thật nhỏ đã hao phí nàng quá nhiều tinh lực. Nàng híp mắt nhìn xem cái này rậm chỉ có một điểm quan mình, tựa hồ chính là điểm này, mảnh tiểu quang mang liền đã bỏng mi mắt của nàng. Bạch quang bắt đầu lay động, phản phất là trong nước gợn sóng đồng dạng, cố gắng dây dụi lấy. Mỗi một cái run run, tựa như là sẽ rách một điểm liệm nhỏ, ôm vào càng nhiều một chút bạch quang. Dần dần, bạch quang càng lúc càng lớn, tạm thành một mảnh quang ảnh. Quang ảnh không ngừng run rẩy, dần dần dừng lại. Hội tụ thành một trường quen thuộc vừa xa lạ mặt mũi. Không biết vì cái gì, cặp mắt của nàng bên trong đột nhiên tràn ngập nước mắt. Đây là ai? Nàng kia đã phong trần ký ức căn bản là nghĩ không ra lai lịch của người này, chỉ là, tại tính mạng của nàng ấn ký dặm, lại còn có tín hiệu của người này. Nhã Kỳ, ta tôi đón ngươi. Một viên tiểu thạch đầu, nhẹ nhàng rơi tiến vào đầm sâu bên trong, gây nên một đạo rất nhỏ liên. Nhã Kỳ, ta tôi đón ngươi. Liên dần dần quy tán, tăng nhiều, dần dần, tích tích ngập trời bởi nước. Nhã ta tới đón ngươi. Giờ khắc này, Trương Gia Kỳ đóng chặt hai mắt, đột nhiên trượt xuống một đạo nước mắt, kia bóng ánh sáng long lanh tại hắc ám giằm tượng từng viên trân châu, tản ra động lòng người con trạch. "Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ còn gặp lại." "Văn Bình, ta sẽ cố gắng." "Nhất định sẽ cố gắng. Ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ cố gắng đuổi kịp cước bộ của ngươi, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." Tư chất của ngươi cùng Tiêu Văn Bình so sánh, Thiên Xoa địa Viễn nghĩ muốn đổi kịp cước độ của hắn, có lẽ, Càng Khôn quyển chính là người hy vọng duy nhất. "Hy vọng duy nhất?" Kiên trì không ngừng. Kiên trì bền bỉ. Hai tay của nàng một lần nữa năm chắc càn khôn quyển, hai chân của nàng lại lần nữa tràn ngập lực lượng, từ trên mặt đất thông suốt đứng lên. Hai mắt của nàng rốt cục mở ra, ánh mắt của nàng ngắm nhìn cái kiếp như cũ hướng về mình một chút xíu đến gần xinh đẹp bạch quang, khóe miệng của nàng tràn ra một tia nụ cười mừng rỡ. Trong sân rộng đã dần dần mở nhạt màu đen lại lần nữa nồng dày. Từ bốn loại nhan sắc chỗ tạo thành ngũ hành chi kiếp chậm rãi, thứ tứ độ khuyết tán ra tới. 50 bước, lấy chương nhã Tiêu Văn làm trung tâm, 50 bước bên trong, lóe ra các loại hoa sát thái. Thân thể của bọn hắn bao phủ tại một đoàn xanh tươi lục bên trong. Thủy sinh mục, ngũ hành chi tiếp cuối cùng một kiếp, phương đông chi mục. Mục nói đúng sai, đại biểu sinh khí tràn đầy, vui vẻ phấn khích. Sinh khí, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa, hai viên tâm không còn chút nào nữa ngăn cách giao hòa vào nhau, một cỗ sinh cơ bừng bừng thần niệm mơn trớn cái này hai viên chân thành trái tim. Trước đây sở thụ đến hết thể tổn thương, đồng đều đã đều rút lên. Ngày đông ra rét đi, gió xuân đến. Phong hồi lộ chuyện, khổ tận cam lai. Ngũ hành chi tiếp cuối cùng một kiếp, lại chính là sinh mệnh chi tiếp. Tại trải qua cực khổ về sau, rốt cục nên đón sau cùng vui sướng. Chương 93, ngũ kiếp hợp một. Trương Nhã Kỳ có chút lười, cao giơ hai tay quá mức, trên tay của nàng chính là kia nặng như Thái Sơn, không người có thể cầm lên Càn Khôn Quyền. Tiêu Văn Bình ánh mắt nhìn lại tới Tây Tâm, ngoài ý muốn phát hiện, mình cùng Trương Nhã Kỳ ở giữa còn có cách xa một bước, hắn thần niệm lướt qua, lập tức hiểu được. Trương Nhã Kỳ có thể từ phương Bắc chi kiếp bên trong hồi tỉnh lại, cũng không phải là bảo mệnh kim phù công lao, mà là bằng vào nàng bản thân năng lực. Chính như nàng nhờ vượng Bạch ý trối chuyển cáo đồng dạng, nàng muốn dùng cước của mình, đi ra thuộc về chính sáng lên, ánh sáng chói mắt. Từng chút từng chút địa, Càn Khôn quyển nát, biến thành vô số điểm sáng bay lên giữa không trung. Vây quanh bọn hắn năm loại sát thái, phản phất nhận Càn Khôn quyển hấp dẫn, cùng nhau bay lên trên đi. Mênh mông bát ngát không trung lóe ra thất thải vầng sáng, hóa thành long phượng cát tượng, nhẹ nhàng nhảy múa. Đột nhiên, tất cả quang mang ngưng tụ làm một đoàn, không trung bộc phát ra hóng ánh hoa mỹ lưu quang lửa. Ma Tiên Hỏa vũ lộn xộn vùng mà xuống, không trung đột nhiên xuất hiện kim quang lấp 16 chữ không ngừng, Biển tuyến, mang hướng, hướng xa xa ra, dần dần bao phủ cả tòa sân môn. Nó xuyên thấu nóc nhà, xuyên thấu vết tường, xuyên thấu cấm chế, không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc hoặc đạo gia thủ đoạn có thể chống cự cố này quang mang chiếu rọi. Trong lúc nhất thời, mỗi một tấc địa phương đều phát sáng lên. Sơn môn bên trong, từ thiên nhất tông chủ cho tới ngoại môn đapt dịch, đều cảm thấy cố này bình thản nhận hướng, như một xuân phong, phảng phất có thể khiến người ta quên thế gian hết thảy phiền não thần thánh khí tức. Vô lượng tiên tôn. Tại mười mấy tên lão đạo dẫn đầu dưới, trên quảng trường vô số đệ tử cao giọng ngâm sướng. Mười cái đầu trọc lão hòa thượng hai tay hợp thành thập, cao tuyên đọc hiệu, A Di Phật. "Chủ a, ca ngợi ngài, là ngài để thánh khiết quang mang ráng lâm thế gian, gột rửa hết thảy tội ác." Các thánh kỵ sĩ dùng đến ai cũng nghe không hiểu được ngữ, cao giọng ca ngợi lấy bọn hắn thượng đế. "Vĩ đại Hắc ám chi thần a, đây không phải ngài ban ơn a." Tất cả Hắc ám nhóm sinh vật đồng dạng tắm rửa tại mảnh này ánh sáng ôn nhu bên trong, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn biết rõ, Hắc ám chi thần là tuyệt đối sẽ không phát ra dạng này nhu hòa thoải mái dễ chịu quang mang, kia là một kiện chuyện tuyệt đối không thể nào. Trên bầu trời 16 chữ to bắt đầu xoay tròn, bọn chúng chuyển thành một vòng tròn, tại trước mắt ba người, hóa thành một cái ngưng trắng như ngọc vòng tay quanh đến Trương Nhã Kỳ trên cổ tay. Chí bảo nhận chủ, cơ hồ tất cả mọi người thở dài một tiếng, càng khôn quyển rốt cục có một đời mới chủ nhân. Trương Nhã Kỳ mặt mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra vô cùng vô tận linh lực khổng lồ. Tiêu Văn Bình đại hỉ, thở nhẹ nói, một kiếp về sau, công cao một trào. Nhã Kỳ, ngươi thế nhưng là kinh lịch ngũ kiếp a, mau vận công. Trương Nhã Kỳ khẽ gật đầu, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi xếp bằng, trên người nàng lại lần nữa xảy ra biến hóa. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ từ trong cơ thể của nàng hừng lên, vui sướng tại trên người nàng nhảy vọt nhảy múa. Phản phất là không cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, Trương Nha Kỷ duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng chạm đến lấy những này, tiểu ngọn lửa nhỏ. Tiêu Văn Bình thấy thú vị, duỗi ra ngón tay, nhưng mà, thân hình hắn đột nhiên bạo lùi lại mấy bước, nghe răng trợn mắt với tay. Đối Trương Nha Kỷ không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngọn lửa lại kém chút đem hắn nuốt thành một con đại hòa gà. Một viên nội đan từ Trương Nhã Kỷ thể nội lượn lờ mà lên, ở trước mặt nàng không ngừng xoay tròn, sinh ra một hấp lực cường đại, đem trên người ngọn lửa không còn một mảnh. Hấp thu hỏa diễm về sau nội đan ngưng thực vô song, lớn mấy lần. Kết đan chu kỳ. Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói: Màu vàng đất sắc điệu thay thế hỏa diễm, ngưng thực, nặng nề, phản phất không thể phá vỡ. Nội đan chậm rãi lặn xuống, vây quanh chương nhã kỳ trên thân thể dưới lan lột, mỗi một cái nhấp nô đều đem màu vàng đất sắc điệu thu nạp mấy phân, sau một lát, rốt cục đại công cáo thành. Treo cao nội đan càng thêm phòng lớn, đã từ ban sơ đậu nành hình thức ban đầu, kinh lịch bóng bàn thời đại, bây giờ thành công tiến hóa đến như dưa hấu lớn tiểu. Tiêu Văn Bình trợn mắt há hốc mà nhìn xem cái này tựa như dưa hấu đồng dạng nội đan, đây chính là hậu kỳ Lớn như vậy ra hỏa lại muốn thế nào nhét vào người trong đâu? Vô số điểm trắng từ Trương Nhã Kỳ trên thân dâng lên, bọn chúng giống như là có bản thân ý thức, bay đồng dạng tuôn ra tiến vào tại không trung lượng vòng trái dưa hấu bên trong. 3. Văn rọi vỡ tan thanh âm chuyển đến, dưa hấu rốt cục nứt vỡ. Ở bên trong là một viên nho nhỏ kim sắt đang cầu. Kim đan đại đạo. Tiêu Văn Bình có chút ít áo ước nói khẽ. Màu đen, vô biên lưu động màu đen từ Trương Nhã Kỳ trên thân tảng ra, bọn chúng tại không trung đánh một vòng tròn, ngoan ngoan tiến vào trong kim đan. Tiêu Văn Bình ngưng mắt nhìn kỹ, nhưng mà, để hắn thất vọng chính là, kim đan vẫn như cũng là lúc đầu lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì bành xu thế. Vất quá, màu sắc của nó lại là càng thêm nồng đậm mấy phân. Lúc sắc, đường đại đồng hồ sinh mệnh khí tức màu xanh biết tiến vào kim đan về sau, kia cố nồng đậm kim sắt chạy sôi không thôi, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Trương Nha Kỳ vươn run tôm bàn tay nhường trắng, kim đan thuận theo trôi vào trong cơ thể của nàng. Đích thân trải qua ngũ kiếp, ngũ kiếp hợp một, Trương Nha Kỳ đã từ kết đan sơ kỳ nhất cử tăng lên đến kim đan đỉnh cấp. Dù cho là Tiêu Văn Bình, dù cho là Phượng Bạch hề, lúc này cũng là xa, xa không kịp. Trông thấy rồi sao? Đây đều là ta cái kia đồ đệ công lão a. Nhăn mày lão đạo một bộ dương dương đắc ý nói. Lệnh đồ. Trương đạo nhân lại lần nữa cẩn thận nhìn giữa bọn hắn khoảng cách, trầm chờ nói, tựa hồ lệnh đồ cũng không có tiếp xúc đến Nhã Kỳ đi. Nhàn ngây lao đạo sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Trương đạo hữu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua cách không phát công a? Tiểu Đồ mặc dù không có đụng phải nữ tử kia. Trương Nhã Kỳ? Cái gì? Bị đánh gãy lời nói, Nhàn Mây lao đạo không hiểu hỏi. Nữ tử kia gọi Trương Nhã Kỳ, nếu như đột tục ra bằng hữu. Trương đạo nhân giải thích nói, "A." Nhàn Mây lão đạo giờ mới hiểu được, vì sao Tiêu Văn Bình sẽ cam mạo kỵ hiểm, vì nàng ra mặt, Nguyên lai còn có cái này, duyên phận hắn cả sửa lại một chút suy nghĩ. Đột nhiên hỏi, Trương đạo Hưu vì sao vậy mà lại biết đến như thế rõ ràng?" Chư đạo nhân cười ngạo nghễ, nói, "Nhã Kỳ chính là tiểu nữ." Chương 94, đại công cáo thành. "Cái gì?" Nhan Mây lao đạo nghi ngờ nhìn chằm chằm chư đạo nhân, liền ngay cả thiên nhất tông chủ mấy người cũng là vừa quay đầu. "Chư Nhã Kỳ nếu là tiêu văn bình tục ra bằng Hưu, như vậy tuổi của bọn hắn chắc hẳn chênh lệch không sẽ rất lớn, tối đa cũng liền 30 trở giới, mà lao ra hỏa này đều bao lớn niên kỷ, lại là người tu đạo, vậy mà tại mấy chục năm trước còn có lần này hào hứng, thật sự là khó được a." Chư đạo Hưu vui thêm thiên kim, "Ta cũng vì sao ngọc nhân vô tri." Một đêm lao đạo cùng Trương đạo nhân là quá mệnh lao giao tình, lúc này mở miệng hỏi. Trương đạo nhân cười hắc hắc, nói: nghĩa nữ, nghĩa nữ mà thôi." Trung quanh các lao đạo đồng thời quay đầu đi, đối với hắn là khịt mũi coi thường, đều coi là gia hỏa này là cây giàn nở hoa, nguyên lai đúng là một cái tiện nghi nữ nhi a. "A nguyên lai là ông thông ra a." Nhàn mây lao đạo lại là đầy mặt nụ cười đi tới, đạo gia tu hành, cũng không kiêng kỵ gà cưới. đối với cái này có thể thông qua ngũ hành chi tiếp cô nương, lão nhân gia ông ta nhưng là có 120 ngàn phân hài lòng a. "Ha <cười> ông thông gia a." Trương đạo nhân cười ha hả nên đón tiếp lấy, đồng dạng Đối với cái kia một năm kết đan, cái kia tại sống chết trước mắt, trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân một màn tiêu văn bình, hắn cũng là không thể nào bắt bẻ. Tại mấy chụp cặp mắt hâm mộ cùng giả bộ ánh mắt khinh thường bên trong, bốn cái bàn tay tại không chung một mực nắm lại với nhau. Gió tiêu mây cạnh, không còn có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Văn Bình lo lắng bất an ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng tự lầm bẩm, hắn thành kính hướng về thượng thiên cầu nguyện. "Văn Bình, người đang làm gì?" Trương Nhã Kỳ liếc mắt liền thấy Tiêu Văn Bình bộ này quái bộ dáng, nàng chủ động tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi. "Nhanh lên tránh ra, cẩn thận để nó đến." Tiêu văn Bình gấp rút nói. Trương Nhã mình, Bốn phía quan sát, chỉ là, mặt nàng tìm kiếm đã hơn nửa ngày, vẫn là không có nhìn thấy Tiêu Văn Bình nói đến hỏa diệm ở đâu giảm. Bất quá, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên, nói khẽ, "Văn Bình, ngươi đến cùng đang làm gì? Nhiều người như vậy đều đang nhìn ngươi kìa. Đừng để ý tới bọn hắn." Tiêu Văn Bình thuận miệng nói, "Làm sao còn không có đến? Thật sự là gấp chết người." Tiêu đạo hữu sốt ruột chuyện gì? Chẳng biết lúc nào, thiên nhất tông chủ đám người đã lăng lâng đi tới cái này rằm, nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt vội vàng sao động, không khỏi dò hỏi. Đệ tử đang đợi cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên. Đúng vậy, Tiêu Văn Bình hướng mấy cái kia lao đạo cung kính thi cái lê, nghiêm nét mà nói, "Lần này ngũ hành chi kiếp, văn Bối mặc dù không phải quý môn đệ tử, nhưng là tốt xấu cũng coi là trải qua ngũ kiếp. Ngài không là nói qua, một kiếp về sau, công cao một trọng a." Cho nên Vãn Bối đang đợi. Cái này, Thiên Nhất tông chủ sắc mặt có chút khổ khái, hắn cười khổ nói, "Tiêu đạo Hữu, ngũ hành chi kiếp mỗi một lần chỉ có thể độ hóa một người mà thôi. Đa nhã kỳ đã tăng lên cảnh giới, tự nhiên không có khả năng lại có thay đổi gì." A Tiêu Văn Bình thất vọng thở dài, hắn thì thào nói, "Vậy ta đây phiền khổ chẳng phải là ăn không rồi." Cái kia cũng không phải Bởi vì cái gọi là nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tiêu Đạo Hữu mặc dù không duyên cớ ăn cái này rất nhiều đau khổ, nhưng là đối với ngày sau tu vi lại là có lợi thật lớn. Có lợi thật lớn a? Tiêu Văn Bình trầm nói, ta không thấy như vậy. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình một mặt không cam lòng, Thiên Nhất tông chủ trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật còn có nhất pháp có thể làm cho đạo hữu như là Nhã Kỳ trực tiếp tăng lên 5 cái cảnh giới. Xin tiền bối chỉ điểm. Tiêu Văn Bình đại hỷ, liền vội vàng hỏi. Trứng có thể từ chỉ là một cái kết dancer kỳ trực tiếp trở thành kim đan định cấp người tu chân, chỉ phí mấy canh giờ quan cảnh. Chuyện tốt bừng này, nếu nói hắn không động tâm chút nào, kia căn bản chính là gà người. Bình thường người tu trần, liền xem như thuận buồn xuôi gió, nghĩ muốn đạt tới Kim Đan đỉnh cấp, tối thiểu cũng cần 150 năm gian khổ tu hành. Trương Gia Kỳ, tuyệt đối là một bước lên trời. Tại năm trên hành tinh, có một cái ngũ hành thiên kiếp đại trận, trong đó công hiệu cùng Càn Khôn quyển bên trong ngũ hành chi tiếp không khác nhau chút nào, chỉ muốn đạo hữu tiền đến, xông qua cái này ngũ hành thiên kiếp đại trận, tự nhiên là có thể thuận lợi mà tăng lên cảnh giới. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài là nói, lại muốn vượt qua một lần? Không sai, đã Tiêu đạo Hưu đã từng có một lần kinh nghiệm, như vậy một lần nữa chắc hẳn cũng là không đáng kể." Thiên Nhất tông chủ thản nhiên nói. Tiêu Văn Bình vẻ mặt tươi cười nhìn xem Thiên Nhất tông chủ, nói: "Đa tạ ngài hao tâm tổn trí, bất quá đạo gia tu hành, hết thảy tùy duyên, cũng liền không cần cư cầu." Mặc dù trên mặt của hắn chất đầy tiêu dung, nhưng là nhưng trong lòng thì trởm ầm lên, cái gì một lần nữa, nguyên ngược lại là tới một lần thử một chút ta? Cẩn thận về suy nghĩ một chút, trước đó Tam kiếp ba đạo cực hình, Tiêu Văn Bình bắp thịt trên mặt lập tức có chút co các, nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh à. Có trời mới biết, hắn lúc ấy là nơi nào đến cái này rối trí. Vậy mà để hắn nhất cổ tác khí ngay cả Khắc Tam Kiếp, bất quá, muốn để hắn lại trải qua một lần, Tiêu Văn Bình lập tức run lợn cập, gặp quỷ đi thôi. Về phần đạo thứ tư Hắc thủy chi kiếp, đến nay nghĩ đến cũng là lòng còn sợ hãi, hắn biết rõ, nếu như không phải Trương Nhã Kỳ đột nhiên phá kiếp mà ra, như vậy đoán chừng hai người bọn họ cái này hai cái mặt nhỏ, hôm nay liền muốn bàn giao tại cái này dạng. Nhã Kỳ, đã ngươi đã thuận lợi lấy được càng quân quyền. Như vậy, Vân đạo ngay tại chúng đệ tử trước mặt trước mặt mọi bố. Thiên Nhất tông chủ không tiếp tục để ý Tiêu Văn Bình, quay đầu đối Trương Nhã ái cười nói, mời tông chủ luận thị Trương Nhã Kỳ cung kính hướng vị lao đạo sĩ này thi lễ, nàng trước kia chỉ là một vị bên ngoài môn tử đệ, cùng lao đạo sĩ thân phận địa vị chênh lệch 108.000000, liền xem như đột nhiên kết thành nội đan, nhưng một cái kết đăng kỳ đệ tử như thế nào lại nhập lão nhân ra ông ta pháp nhãn đâu? Cho nên lần này nói chuyện, đúng là giữa bọn hắn lần thứ nhất đối thoại, Trương Nhã Kỳ trong lòng tự nhiên là thấp thọ vô cùng. Thiên nhất tông cười, nói, sư điện, gặp chủ, theo kể từ hôm nay, Trương Nhã kỳ đã bản môn lịch đại vị thứ tịch trưởng lão." Thanh âm của hắn xa xa truyền sơn môn bên trong người đều có thể nghe. Giữa sân chúng đệ tử tất cả đều bái túi tại đất, không dám làm trái. Sân môn hậu viện một chỗ phòng xá bên trong, Vương Cẩu Dung Hà hai mắt tận hàm nước mắt, mặc dù nàng suốt đời nguyện vọng là không cách nào hoàn thành, nhưng là đồ đệ của nàng cũng đã làm được, thay thế nàng làm được. "Tông chủ, đệ tử không xứng." Trương Gia Kỳ cuống quýt từ chối nói. Người phối." Phượng trưởng lão, "Ta lớn hơn ngươi một tuổi, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi." Phượng Bạch đi nhìn xem nàng, nhẹ giọng nói, "Ngươi nếu không phối, liền lại cũng không có người có tư cách đó." "Quyền thứ 3 cuối cùng. Tiên hiệp loại kỳ tác, Fiorell mèo đại đại yêu tang." Đồng dạng đề tại ra, huynh đệ A đi xem một chút da mặt dễ thương. Chương 95, mặt trời mọc. Nhìn, Thật xinh đẹp. Trương Nha Kỳ từ đáy lòng tán thán nói. Chân trời thời gian dần qua phát sáng lên, giống như ai tại màu xanh nhạt trời bờ xoa một tầng màu hồng phấn, tại màu hồng phấn phía dưới hẩn dấu đi vô số đạo kim quang. Một vòng hỏa hồng mặt trời tại tử sắc trong sương ngủ rốt cục dâng lên, hướng trung quanh phun ra ánh sáng chói mắt diễm. Mặt trời mọc cảnh sắc luôn luôn xinh đẹp nhất, chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ thưởng thức đoạn này mỹ lệ thần cảnh. Đúng vậy a, thật là xinh a. Tiêu Văn Bình ngáp liền thiên địa nói. Hắn hiện tại quả thật không cách nào nhắc lên bất luận cái gì tinh thần đến thưởng thức đoạn này Mỹ lệ tự nhiên cảnh quan. Nếu như, tại bên cạnh hắn không phải Trương Nhã Kỳ lời nói, có lẽ hắn đã sớm ngã xuống đất, nằm ngáy hò hò. Mặc dù hắn đã bước vào cảnh giới kết đàn, có ngủ hay không cảm giác cũng không phải là vấn đề rất lớn, nhưng là hơn 20 năm qua đã thành thói quen, lại cũng không là dễ dàng như vậy cải biến. Tại không có tận lực truy cầu trước đó, hắn vẫn là trước sau như một báo chí mỗi ngày chí 3 5 tiếng đồng hồ giấc ngủ thời gian. đương nhiên Tinh thần hắn mọi mệnh nguyên nhân cũng không phải là giấc ngủ không đủ, mà là bởi vì hắn tại tối hôm qua đã tiêu hao quá nhiều tinh lực mà tình trạng kiệt sức. Không ngờ, sáng sớm hôm nay, Trương Nhã Kỷ đột nhiên đem hắn từ chăn ấm áp bên trong kéo lên, tràn đầy phấn khởi lên núi đỉnh, quan sát mặt trời mọc. Mặc dù Tiêu Văn Bình là đủ kiểu không muốn, nhưng là Trương Nhã Kỳ chủ động mời hắn, lại là khai thiên tịch địa lần thứ nhất, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đoán chừng sẽ rất khó cư tuyển. Cho nên hắn đành phải lên dây cót tinh thần, nỗ lực phục hồi, kể từ đó, thần sắc ở giữa, đương nhiên miễn không được có chút hoảng hốt. Bất mãn nhìn mắt Tiêu Văn Bình, Trương Nhã Kỷ thở dài, "Văn Bình, Ngươi đã quên hôm nay là ngày gì đi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, trong đầu tựa hồ thanh tỉnh một chút, nghĩ một trận, đột nhiên a một tiếng, nói: thật xin lỗi, Nhã Kỳ, là ta quên." Năm năm trước kia, hắn mới vừa tiến vào Hảo vận đến nhanh vận công ty, Hảo bằng Hưu Trình quản cần vì truy cầu Lý Nhã Huệ, lôi kéo hắn mời Trương Nhã Kỳ cùng Lý Nhã Huệ hai cái vị này cô gái xinh đẹp leo núi nhìn mặt trời mọc. Đến mục đích, Trình quản cần cùng Lý Nhã Huệ liền bước xuống hai cái này toàn đại đầu, một mình hưởng thụ thế giới hai người đi. Ngày đó, là Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ lần thứ nhất đơn độc gặp mặt, cũng là tại một chỗ đỉnh núi cao cũng là ngó nhìn một vòng lượn lờ răng lên nóng ánh mặt trời đỏ. Xa nhớ ngày đó, tựa hồ cũng chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi. 5 năm. Trương Nhã Kỳ lẩm bẩm. "Đúng vậy a, 5 năm." Tiêu Văn Bình cũng là nhẹ giọng tái diễn. "5 năm, đến hôm nay, đúng lúc là dòng dã 5 năm lâu." Trương Nhã Kỳ lườm hắn một cái, trong mắt chợt lộ ra mỉm cười, nàng bốn phía có chút tấm nhìn một cái, nơi đây bình minh ý mãng. Nàng khẽ cắn hàm răng, hiển nhiên tại trong đầu trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng, rốt cục đỏ mặt nhi, dựa sát vào nhau tiến vào Tiêu Văn Bình ấp, nói khẽ, "Văn Bình, ta hiện tại rất hạnh phúc a." Đưa tay vòng lấy kia tình vi bờ eo thon, Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn lúc này thể nội đồng hồ sinh học xác thực còn không có điều chỉnh xong, vẫn như cũng là đầu náo mà mịt. Chi như vậy không tốt, hoàn toàn là bởi vì đêm qua sắp sửa trước đó, liên tiếp chế tạo 20 đạo liệt hỏa phù, cơ hồ đem trên người hắn dọn cuối cùng linh lực đều ép sạch sẽ. Trải qua châu Mỹ một nhóm, để hắn khắc sâu thể nghiệm đến một cái chân lý, có chuẩn bị mà không lưu sổng. Nếu như lúc ấy tại hắn bọc hành lý bên trong có một ngàn tấm, hoặc là 1 vạn tấm liệt hỏa phù, như vậy, chỉ là một cái lão con rơi lại làm sao có thể bị hắn để ở trong mắt đâu? cũng là bởi vì chuẩn bị không đủ mạo sức phân, cho nên mới sẽ xảy ra bất trắc, may mắn ở trên người hắn có một đạo bảo mệnh kia phù, nếu không cái này hậu quả coi như thật chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nay lần về sau, Tiêu Văn Bình đã quyết định, vô luận như thế nào, những phụ văn này vào ngày thường rậm nhất định phải nhiều hơn góc nhặt mới được, cho nên hắn mới có thể nắm chặt mỗi một điểm nhàn rỗi thời gian làm chuẩn bị. Như thế cố gắng nhất hậu quả trực tiếp chính là tinh thần nghiêm trọng không phân chấn, nhìn qua mặt đồ mày cho. "Văn Bình, ta biết ngươi bây giờ rất cố gắng." Trương Nhã Kỳ đem vùi đầu tiến vào Tiêu Văn Bình trong lực, đột nhiên nhỏ giọng nói. Tiêu văn Bình nghe vậy khẽ giật mình, Ta hiện tại rất cố gắng à, thế nhưng là, chúng ta làm sao không cảm thấy à? Nhìn xem nàng, Tiêu Văn Bình trần chờ mà hỏi, "Nhã Kỳ, ngươi biết cái gì?" "Ta biết, ngươi nghĩ cố gắng nhanh lên tiến vào Kim Đan chi cảnh, đúng không?" Trương Nhã Kỳ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp ngắm nhìn Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình mỉm cười, theo khẩu khí của nàng nhẹ gật đầu, "Ừm, mình rất cố gắng nguyên vị biết, là vì sớm ngày tiến vào Kim Đan kỳ. Nhưng là, một vấn đề giải quyết, lại ra một vấn đề khác, trong lòng của hắn khó hiểu dâng lên một cái đặc biệt lớn dấu chấm hỏi, vì cái gì mình phải cố gắng nhanh lên tiến vào Kim Đan đâu?" Từ khi cùng ngươi quen biết một ngày kia trở đi, ta liền biết ngươi là một cái không chịu thua người, tại ngươi cùng thế hệ bên trong, ngươi là sẽ không cam lòng khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Trương Nhã Kỷ phảng phất là tự nhủ nói, ta cùng Phượng tỷ tỷ đều so ngươi nhỏ, nhưng là chúng ta đều so ngươi trước một bước tiến vào Kim đăng kỳ, mà lại, ta còn nghe nói, ngươi cùng Phượng tỷ tỷ đánh cược, cho nên. Trương Nhã Kỷ thanh âm thấp chìm xuống dưới, nhưng là Tiêu Văn Bình đã sớm minh bạch nàng ý tứ. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù hắn cảnh giới trước mắt là so ra kém hai nữ, nhưng lại hắn thân có dị bẩm, sở hữu dị năng cùng bản mệnh kim phù vị trợ. Thật muốn siêu việt hai nữ, có lẽ chính là tại cái này mấy chục năm ở giữa thôi. Về phần đánh cược sự tình, liền càng là thiên đại hiểu lầm. Tại mới gặp Phượng Bạch đi thời điểm, bị nàng thiên tư cốt sắc mê hoặc, cho nên hưng khởi truy cầu chi tâm, nhưng mà, đến hôm nay à, hắn nhưng là không còn dám trong lòng còn có ý nghĩ sang vậy. Văn Bình, thiên phú của ngươi, từ xưa đến nay, thật sự là thiên hạ thứ nhất. Mặc dù bây giờ không bằng chúng ta, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ gắng sức đuổi theo. Cho nên, Trương Nhã Kỷ bên trong có như vậy một chút nhi thương tiếc, không muốn lại liều mạng như vậy. Tiêu Văn Bình há hốc Nguyên lai là cái này à, trong lòng của hắn trở nên kích động, nghĩ không ra cái này tiểu xảo nữ tử đối tại sự quan tâm của mình vậy mà đạt tới tình trạng như vậy. "Ừm, ta đáp ứng ngươi, Nhã Kỳ, từ ngày mai trở đi, hết thể khôi phục bình thường chính là." Tiêu Văn Bình cam kết. Dù sao Thiên hư giới chỉ bên trong phủ Văn đã không ít, liền xem như gặp lại một chút đại địch, đoán chừng cái này tự vệ chạy trốn vẫn là có thể làm được, đã như vậy, cũng liền không cần lại đẩy nhanh tốc độ. Chương 96, bá vương ngạnh thương cung. Tiêu Văn Bình ôm trong kia mềm mại người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhẹ ý nghĩ ngột nào. Dưới đột nhiên hương khởi một cơn lựa nóng. Chung Nhã Kỳ nằm ngựa tại trong ngực của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm thấy dưới thân biến hóa, sắc mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng qua thai, toàn thân như bùn nhão tê liệt sùng dưới, không còn có một chút sức lực. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, trong lòng tàn niệm đại động, trong đôi mắt lóe ra một loại tên là Hỏa Diễm. Bên trên, không lên. Tiêu Văn Bình quyết tâm trong lòng, quản hắn, hiện tại lên xe trước sau mua vé bổ sung còn quá ít tả. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, đang muốn thi chuyển móng muốn đổ vương ngạnh cùng. Đột nhiên, giữa không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ hàn mang. Tiêu Văn Bình động tác lập tức vì đó cứng đờ. Loại này quang mang làm sao quen thuộc như thế a?" Tiêu Văn Bình phản ứng cực nhanh, lập tức thu tay lại bất động. Mà nàng trong Trương Nhã Kỳ tựa hồ so phản ứng của hắn nhanh hơn như vậy vỗ, giống như là chấn kinh như thỏ nhỏ, nhảy lên một cái, thân hình chớp động, đã chui vào dưới núi trong rừng rậm. Động tác của nàng nhanh chóng vô song, goàng gang, Tiêu Văn Bình vừa muốn ngăn cản, trong mắt liền đã nhìn không thấy cái kia đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Tiêu Văn Bình duỗi tay ra, muốn mở miệng giữ lại, lại là không biết nên nói gì lời nói, hắn lưu nhìn qua Trương biến mất phương hướng, ảm đạm thở dài. Trời hồ sau một lúc lâu, mỹ diệu động lòng người thanh âm ở phía sau hắn vang lên, "Kỳ bội làm chi đi?" Tiêu Văn Bình vẻ mặt đau khổ quay đầu, thở dài, nàng có chút việc tư, cho nên. Phượng Bạch Đi vẫn chưa truy hỏi, chỉ là nhìn Tiêu Văn Bình, đôi mi thanh tú hơi nhăn, hỏi, "Ngươi làm sao rồi? Thân thể không thoải mái?" Tiêu Văn Bình lúc này nửa ngồi lấy eo, hai chân co chặt, trên mặt thần sắc càng là cực độ cổ quái, nghe tới Phượng Bạch Đi tra hỏi, khóe miệng của hắn có chút run dậy một chút, rốt cục nói khẽ, khi đi xóa, là có chút không đúng, cần giúp một tay không?" Phượng Bạch Đế khó gặp phát một lần tâm, hỏi, Tiêu Văn Bình thân sắc dỗng nhiên vì đó khẽ giật mình, hắn từ trên xuống dưới dò xét phượng bạch đi đây tuyệt đối là khuynh quốc tuyệt sắc, so với Trương Nha Kỷ còn muốn đẹp hơn rất nhiều diễm lệ khuôn mặt. Trên thân cái nào đó lúc đầu đã có chút mềm yếu đi xuống bộ vị lại lần nữa không bị không chế trướng lớn lên. Bên trên, không lên. Tay của hắn hướng lên giơ lên, thông suốt ngừng ở giữa không trung bên trong, chẳng biết tại sao, tại trong đầu của hắn đột nhiên chấp động lên kia xâm nghiêm hàn quang, trận trận luôi minh. Nhớ lại tại quyết đấu lao hấp thời điểm, tại cùng thánh kỵ rằng thời điểm, biểu hiện ra dọa người thực lực. Tiêu Văn Bình nước bọt, cố gắng đè nén sự vọng động của mình. Liên xem như bà Vương ngại ngùng cùng, cũng là muốn nhìn đối tượng a. Tiêu Văn Bình chán nản túi đầu, thiếu khí vô lực nói, "Được rồi, hay là ta tự mình giải quyết đi." "Tiểu sư đệ." Thanh âm vang vọng từ dưới núi chuyển đến. Phượng Bạch đi nhìn nhanh chóng tới gần chúng tiệc, đột nhiên hàn quang lóe lên, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh lên một tiếng, như vậy trốn xa không gặp. Tiêu Văn Bình u uất nhìn xem nàng rời đi phương hướng, trong miệng thì thảo nhỏ nhẹ, "Ngươi làm sao không muộn một giờ a?" Bất quá nói cũng kỳ quái, nhìn thấy mọi nhân, đạo tẩu là bình thường, nhưng là Phượng Bạch Tỷ đâu, nàng vì sao muốn đạo tẩu a? "Tiểu sư đệ. Ngươi tại cái này giảm làm chi? Bất quá thời gian qua một lát, Trung Kiệt đã đi lên, hắn thấy Tiêu Văn Bình đứng tại chỗ không nhúc đích, không khỏi lấy làm kỳ, lập tức hỏi thăm về tới. Tiêu Văn Bình ậm đạm thở dài, nói, tiểu lệ chính đang khổ luyện thần công. Trung Kiệt kinh ngạc quan sát một chút hắn bộ này tư thế của quái, hỏi, đây là công pháp gì? Sư huynh có chỗ không biết, này lấy đạo gia chính thống tuyệt học, Kình Thiên một trụ. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói, kinh Thiên một trụ. Trung Kiệt nghĩ nửa ngày, nghi ngờ nói, tiểu huynh chưa từng nghe qua, sư đệ là từ đâu rẩm được? Tiêu Văn Bình nhìn hắn một chút, kiên nhẫn giải thích nói, đây là Võ đang núi Khai Sơn trưởng môn nhân, Trúc Tam Phong tổ sư truyền thụ cho hắn thân có hàn độc đồ tôn trương vô kỵ công pháp, mỗi ngày sáng sớm đều muốn có kinh thiên một trụ. Ồ. Trung Kiệt lắc đầu, biểu thị không biết hai người này. Tiêu Văn Bình khoát tay trả lại, chuyện này, xác thực không cách nào hướng người giải thích, lập tức đổi chủ đề, hỏi, Nhị sư huynh, ngươi tới đây giảm làm chi? Trung Kiệt vỗ trán một cái, mới nhớ tới mình này đến cần làm chuyện gì, vì vậy nói, a, kém chút quên, sư đệ, luyện, bao giờ đủ sao? Bao giờ? Tiêu Văn Bình khẽ miệng có chút run Ngươi coi ta là gì a? Có bản lĩnh, chính ngươi cứng rắn 3 giờ để ta kiến thức một chút. Hắn hung tận nói, đủ đủ rồi, ngươi muốn làm gì? Tiếp qua 3 giờ, chính là trời một cánh cửa mật giản nhận chủ thời điểm, sư phụ muốn ngươi mau mau xuống dưới, chuẩn bị thăm ra. Mật giản? Nhanh như vậy liền bắt đầu rồi sao? Đúng vậy à, bởi vì thụ bảo đại hội tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, cho nên mật giản nhận chủ nghi thức cũng liền trước thời gian. Chung Kiệt giải thích nói. Mật giản a? Tiêu Văn Bình trong miệng đích thì thầm một tiếng, đột nhiên đứng lên, nói, đã như vậy, nhị sư huynh, chúng ta đi thôi. Chung Kiệt khẽ giật mình, hỏi Nhanh như vậy. Nói nhảm, nhìn thấy Sư Minh Ngải, nghị cứng rắn cũng không cứng nổi, như là đã mềm, đương nhiên là chỉ có kết thúc công việc rồi. Tiêu Văn Bình tức giận nói, "Mềm rồi?" Tiêu Văn Bình lần này đối nghi vấn của hắn là mắt điếc hai ngơ, trực tiếp hỏi, "Nhị Sư Minh, người đi lên thời điểm, nhưng từng thấy đến nhã kỳ rồi." Chung Kiệt toàn qua gật đầu, nói, "Trưởng trưởng lão quả nhiên không hổ là trời một cánh cửa chí cao vô thượng thủ tịch trưởng lão, nàng mới tu đạo 15 a, tốc độ như thế, tiểu huynh là theo không kịp. Chạy còn thật sự nhanh a." Tiêu Văn Bình ngoài miệng lẩm bẩm nói một câu. Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Nhớ tới Trương nhã Kỳ đã là Kim Đan đỉnh cấp tu vi, mình một cái kết đan trung kỳ, muốn bà vương ngạnh thường cùng, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá hành vi a. A chẳng lẽ vừa mới Trương trưởng lão chính là tại cái này rầm rồi. Trung Kiệt đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, giật mình hỏi. Không sai, tiểu đệ vừa rồi đang cùng nàng đàm luận chính sự. Chuyện gì? Trung Kiệt tò mò hỏi. Liên quan tới như thế nào sinh con vấn đề. Tiêu Văn Bình giống giật nói. Cái gì? Trung Kiệt một cái lão đảo, kém chút té ngã. Hắn chỉ vào Tiêu Văn Bình, đột nhiên nói, sư đệ, ngươi kết còn không đủ 3 năm Đúng vậy a, có gì không đúng a? Trung Kiệt mở mịt mắt đầu, quyết định chủ ý, chỉ cần vừa về núi cửa, ổn thỏa đi trước vẩm báo nhàn mây lão đạo. Chương 97, thu bảo đại hội. Sơn môn bên trong, dàn dụng không ít đệ tử. Trong đó, phần lớn là các môn các phái bên trong tinh anh phần tử. Khi Tiêu Văn Bình chạy đến thời điểm, Lít Nha Lít Nhít đã có số hơn trăm người. Hắn quay đầu trung quanh, những người này phần lớn từng có gặp mặt một lần, ngày xưa lâu trên này, báo danh nhập phòng độc thời điểm những người kia trên cơ bản đều tại đây điệp. Bất quá, cùng khi đó so sánh, cảnh giới của mình mặc dù không có tăng lên, nhưng là sợ được đến đãi ngộ lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn một đường đi tới, quanh mình hướng hắn chào hỏi tình ăn người, nhiều vô số kể, nghĩ đến ngày xưa mọi người đối với hắn quản cụ ép, trong lòng thật sự là chăm mối cảm xúc lẫn ngang. Vô luận trong lòng của hắn như thế nào suy nghĩ, nhưng nụ cười trên mặt lại là không giảm mấy mai. Chỉ cần có người hướng hắn chào hỏi, vô luận cảnh giới cao thấp, vô luận đường xa đường gần, vô luận có biết hay không, hắn đều một một mỉm cười hoàn lễ. Chỉ là mấy chục bước đường, hắn lại còn đi nửa ngày, trong lòng thầm than, danh khí hai cái này chữ, thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật a. Ngẫm lại mình vô danh thời điểm, cùng lúc này thân là trợ một cánh cửa danh dự trưởng lao thời điểm sở thụ đến đánh ngộ. Vậy mà là nhất thiên nhất địa, hai cái khác biệt cực đơn a. Trong sân rộng, nhân số mặc dù không ít, nhưng là rất hiển nhiên, mấy cái kia chính yếu nhất chính chủ còn không có đi tới. Tiêu Văn Bình tại tìm khắp tứ phía, chẳng những tìm không thấy trời một cánh cửa bên trong Đông Đạo độ Kiếp Kỳ trưởng lão, thậm chí ngay cả sư phụ của mình Nhàn Mây lao đạo đều không thấy tăng hơi. Có thể thấy được, cái này một đẳng cấp các trưởng giả đều còn chưa tới trận. Mà giờ khác này, khiến người chú mục nhất, không thể nghi ngờ chính là sân bại trung ương. Tại kia rặng, hai vị diễm lệ chi cực nữ tử đứng song vai, to lớn quan trường, lại không người dám tới gần bên cạnh của các nàng. Tiêu Văn Bình mỉm cười, Bước nhanh đến phía trước, Tất Cao giọng nói, "Phượng đạo hữu, Nhã Kỳ." Phượng Bạch Di đối với hắn gật đầu làm lễ, cái này đã là đối với hắn nhìn với con mắt khác. Về phần Trương Nhã Kỳ, cùng hắn bốn mắt một đôi, lập tức đỏ bừng cả mặt. Tiêu Văn Bình thấy thú vị, tiến lên ở bên thai của nàng nói khẽ, "Lần sau chớ đi nhanh như vậy." Trương Nhã Kỳ khuôn mặt càng đỏ, nghiêng đầu đi, không nhìn tới hắn, cũng không biết là có hay không đáp ứng. Bài kiến tông chủ." Vô số người thanh em đột nhiên vang lên. Tiêu Văn Bình tập trung ý chí, nhìn thấy tiên nhất tông chủ bọn người chậm rãi mà tới. Đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt nóng hừng hực nhìn mình chằm, chằm. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu mà trông. Trong lòng ru lên, không là người khác, đúng là mình thụ nghiệp thân sư nhàn mây lão đạo. Tiêu mắt kêu hắn cũng không xa lạ gì, một khi mình phạm cái gì sai lầm lớn thời điểm, lão đạo sĩ đều sẽ dùng cái này để diễn tả đối với mình sâu sắc bất mãn. Khó được là mình mấy ngày gần đây nhất lại phạm sai lầm gì rồi sao? Tiêu văn bình ngưng mắt mà nghĩ, một tỉnh thân ta, gần nhất hết thẻ bình an, tựa hồ cũng chưa làm qua cái gì đại nịch bất đạo sự tình Lại bất thân ta, gần nhất thành thành thật thật, vẫn chưa khi nam phép nữ, trận thế khi người Bà tỉnh thân ta Tiêu Văn Bình ánh mắt ở bên người hai cái yêu điệu mỹ lệ thân ảnh bên trên khẽ quét mà qua, liền xem như sắc đẹp trước mắt, mình cũng là như Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tiêu Văn Bình thở dài một hơi, từ bỏ trở thành một tên chính nhân quân tử, tuyệt thế vi nhân dự định. Mặc kệ, coi như mình phạm cái gì khuyết điểm, cũng đều là vô tâm chi tội, khẳng định là tại không thể kháng cự tình hình dưới trong lúc vô tình làm ra, hẳn là đáng giá tha thứ. Tại Thiên Nhất tông chủ gia hiệu dưới, đạo môn thủ tịch đại đệ tử Trần Thiện tiến lên một bước, cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, từ khi 3000 năm trước, quỷ cốc cửa chủ Quỷ cốc tử chân nhân đang phi thăng tiên giới trước đó, đem cửa bên trong tuyệt kỹ phong nhập mật giản, cất giữ tại bản môn về sau. Trước sau có 571 vị tiên hiền làm ra đồng dạng vật tiện. Cho tới nay, trong bổn môn tổng cộng có 572 quyển mật giản. Mấy ngàn năm ở giữa, đã từng vì rất nhiều môn phái tìm được cách đời truyền nhân. Thiên Nhất tông chủ cùng một đám lao đạo cùng nhau tập tay, hô to, "Vô lượng tiên tôn." Tiêu Văn Bình em thầm gật đầu, việc này đúng là một kiện vô thượng công đức, trách không được tất cả mọi người làm một mặt nghiêm túc. Chân Thiện cát hướng các vị sư trưởng thi lễ, mặc dù tại mấy ngày trước đây thụ bảo trên đại hội, cuối cùng không có lấy được càn khôn quyển, nhưng là tốt xấu cũng kinh lịch Nam Hỏa chi kiếp công cao một trọng, tiến giai nguyên anh. Lúc này chính là xuân phong đắc ý, nói tới nói lui cũng là lộ ra cố nồng đậm tâm tình vui sướng, bây giờ, bản môn vẫn còn tồn tại 508 quyển mật giản chờ đợi hữu duyên, có thể hay không thu hoạch, liền muốn nhìn các vị tạo hóa. Hắn lui ra phía sau một bước, vung tay lên một cái, phía sau các sư đệ không dám thất lễ, tại rộng lớn quảng trường chính giữa nhất lên một đạo cực lớn lụa trắng. Tiêu Văn Bình định mắt nhìn đi, tấm kia lụa trắng phía dưới, chỉnh chỉnh tề, tề ra 3 hàng bản, tấm khoảng thời gian đều tại 1 mét có hơn, bản trên bản, đều trưng bày 1 quyển mật giản. Nhất Đông thủ một loạt có hơn 100 tấm, đặt chính giữa bản số lượng nhiều nhất, tối thiểu 3, 400 nhiều, mà Tây thủ bản liền cô linh linh hiển đến đáng thương nhiều, Tiêu Văn Bình đến tới đến lui, cũng bất quá chỉ có 5 tấm mà thôi. Nếu như lấy trên một cái bản bảy ra một đạo mật giản để tính, như vậy tại Tây thủ chỗ trưng bày, liền chỉ có chỉ là 5 đạo mật giản. Làm sao phía Tây ít như vậy? Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi. Trương Nhã Kỳ chuyển qua trán, nói nhỏ: "Văn Bình, đạc môn bên trong, tất cả mật giản chia làm 3 trở. Ba các loại: nha, minh bạch, tại Tây thủ khẳng định là đẳng cấp tối cao, uy lực lớn nhất." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ nói: Không đúng." Trương Nha Kỳ nhẹ giọng phủ nhận nói, "Không đúng. Chẳng lẽ không phải số lượng càng ít, uy lực càng lớn a?" Tiêu Văn Bình chỉ vào trung ương kia mấy trăm tấm bản nói, "Luôn không khả năng là những này uy lực lớn nhất đi. Cái gọi là vật hiếm thì quý, nhiều như vậy đã pháp, liền xem như mỗi một cái huy lực đều rất lớn, cũng sẽ không quá đáng tiền." Hai vị mỹ lệ nữ lang nhìn chăm chú một chút, Tiêu Văn Bình cố ý thấp giọng, cũng chỉ có gần trong gang tấc các nàng hai người mới có thể nghe được rõ ràng. "Chỉ là, đối với Tiêu Văn Bình lần này ta luận, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười. Văn Bình a, nào có giống như vậy vị von?" Trương Nhã Kỳ nhịn xuống ý cười, giải thích nói, những này mật giản là căn cứ lúc trước cất giữ tiền bố ý nguyện trôi qua phần, đông thủ hơn trăm quyền mật giản, toàn bộ công hay, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể tùy ý phục chế xuống tới, tự mình tu luyện. A, đó chính là không đáng giá tiền nhất. Phượng Bạch Đế khẽ miệng đột nhiên tràn ra một tiêu nụ cười thản nhiên, liền ngay cả hướng này lạnh lùng như băng tiên tử cùng Tiêu Văn Bình ở chung lâu, cũng phát sinh một chút khó mà phát giác vi diệu cải biến. Hợp lý tự sướng, từng bước lên cao, gần sát sinh hoạt, tuyệt không quá, mỹ rất nhiều, đều có tính cách. Chương 98, 3000 năm truyền thuyết. Văn Bình Ngươi đến cùng có nghe hay không a?" Trương Nhã Kỳ gấp giọng. "Là, là, ta nghe chính là." Tiêu Văn Bình lập tức nhận sai nói, "Ở giữa những này đâu, cất giữ những này mật giản tiền bối, đều là bởi vì tìm không thấy chuyển nhân, là nên mới lưu lại trong môn mật kỹ, đặt ở cái này rạm, chờ đợi hữu duyên." Bất quá, một khi có người tập được trong đó mật kỹ, như vậy liền muốn có trách nhiệm vì cái môn này phải tìm kiếm cách đợi đệ tử, chuyển thừa luân hỏa. Như vậy nếu có hai người trở lên đồng thời đạt được chuyển thừa đây, sẽ không, một khi có người thu hoạch công pháp này một mật giản đem đem xó, thẳng đến môn phái kia lại lần nữa giảm âm thanh không để lại dấu vết mới có thể một lần nữa lấy ra, cung cấp người tu thập." Trương Nhã Kỳ kiên nhẫn giải thích. "Ừm." Tiêu Văn Bình gật đầu không ngừng, nói, "Chỉ có thể một người tu luyện a, ta liền biết, những vật này xem như tương đối đáng tiền, quả nhiên không ngoài sở liệu." Trương Nhã Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói, "Về phần Tây thủ cái này, nằm quyền mật giản, càng là lớn, có lai lịch, mỗi một vị gửi tiền bối đều là vượt qua thiên kiếp, đắc đạo phi thằng cao nhân. Bọn hắn có lưu minh huấn, một khi gặp được người hữu duyên, tự sẽ nhận chủ." Tiêu Văn Bình bàn tay một cái, hưng phấn nói, "Các ngươi nhìn, ta liền nói đi, vật hiếm thì quý." Cái này năm đồ vật mới thật sự là bảo bối đáng tiền đâu." Hắn lập tức oán giận nói, "Bất quá, mới chỉ có 5 cái, không khỏi quá ít một chút." Lần này, liền ngay cả Phượng Bạch Tị đều quay đầu đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Văn Bình trong lòng đại lực nhảy một cái, ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển qua Trương Nhã Kỳ xinh đẹp trên mặt, hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh trở lại. "Văn Bình, làm sao rồi?" Trương Nhã Kỳ phát giác sự khác thường của hắn, lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Văn Bình cười hắc nói, "Không có gì, ta chỉ bất quá có chút do dự mà thôi." "Do dự cái gì?" "Ta đang do dự Cái này năm cái mật giản đến cùng muốn hay không một cô món đều lấy trở về, nếu là đều lấy đi, liệu sẽ quá làm cho người đấu kỵ. Thiêu Văn Bình gật gù đã ý, một bộ do dự dáng vẻ. Ngươi. Trương Nhã Kỳ giờ khóc giở cười nhìn hắn một cái, thật sự là không lợi nào để nói. Đúng, sau đó lấy dặn thời điểm, các ngươi ghi nhớ, vững vàng đi theo ta đằng sau. Thiêu Văn Bình thấp giọng phân phó nói. Vì cái gì? Hai vị nữ tử đồng thời kinh ngạc nhìn lại. Phù sa không lưu dụ người ngoài, chúng ta muốn cấp tại trước mặt mọi người, trước lấy được tia năm quyển mật dạn, nhớ lấy nhớ lấy. Nhã Kỳ, ngươi làm sao không đi a? Tiêu Văn Bình đoán nhìn lên trước mặt cái kia cười nói tự nhiên tiểu nữ tử, trong miệng lẩm bẩm, bảo bối a bà bối, đều muốn bị người lấy sạch." Tại tu chân giới cái này, mọi thứ đều lấy thực lực đến trôi nói chuyện, liền xem như chọn lựa những này mà giản, cũng là dựa theo cảnh giới cao thấp đến quyết định thứ tự trước sau. Cho nên, cùng Tiêu Văn Bình trong dự đoán khác biệt, cũng không phải là tất cả mọi người hô nhau mà lên, mà là vô cùng có thứ tự, tự giác xếp hàng tiến vào hiện trường. Trên thực tế, tiến vào bên trong Nguyên Anh kỳ cao thủ, chỉ là lác đác không có mấy mẹ con hai ba con. Ở bên trong chân chính chủ lực, chính là những cái kia chiếm cứ tuyệt đối số lượng kim đệ tử. Trương Gia Kỳ vốn chính là Kim Đan đỉnh cấp, nhưng là cước bộ của nàng lại vững vàng ngừng ngay tại chỗ, mặc cho Tiêu Văn Bình như thế nào thúc giục, nàng luôn luôn không chịu tiến lên. "Văn Bình, ta vừa mới đạt được Càn Khôn Quyền, đối ở trong đó Càn Khôn Ngũ Hành chi thuật chưa hiểu đầu đáo, thực tế là không muốn phân tâm hần chú y a." Trương Gia Kỳ êm ái giải thích nói. Tiêu Văn Bình than thở đường này, bất quá hắn dương mắt nhìn lên, người ở bên trong mặc dù không khuyết, nhưng là phần lớn trên tại Đông thủ kia hơn trăm bản lớn án trước đó, cũng có số ít phân ở giữa đường, duy trì có Tây Thủ kia năm tấm bản lại là không có mơ ai. Tiên tâm đi, bạo bối của ngươi không dễ dàng như vậy để ngươi cấp đi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn sang, nói ra câu nói này, người vậy mà không phải Trương Nhã Kỳ, mà là từ trước đến nay trầm mặc ít nói Vượng Bạch Đế đi. Phượng đạo hữu làm thế nào biết? Chơi một cánh cửa quy củ, trừ đông thủ bên ngoài, ở giữa tất cả mật trận, mỗi người chỉ có thể thu lấy một quyền. Nếu như đồng thời có hai quyển cùng một người hữu duyên đâu, vậy cũng chỉ có thể bỏ qua một quyển, trừ phi là vì quyển thứ nhất tìm được chủ nhân, mới có thể kế tiếp theo tu tập quyền thứ hai. Tiêu Văn Bình giật mình ở đầu, lúc này mới công bằng, nếu như một người đồng thời đạt được số quyển mật giản, chỉ lo tu luyện mà không vì chúng nó tìm kiếm thích hợp chủ nhân chẳng phải là để những cái kia lưu lại mật giản tiền bối thất vọng. Có quy định này, nếu như bọn hắn muốn kế tiếp theo học tập càng nhiều mật giản, liền nhất định phải vì quyền thứ nhất mật giản tìm kiếm truyền nhân mà không đến mức lợi biếng. Tây thủ đây này, Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ đến Phượng Bạch Kỳ cũng không có nói tới Tây thủ kia năm quyển mật giản, không khỏi truy vấn. 3000 năm. Phượng Bạch Kỳ ung dung thở dài, nhẹ nói lấy, ánh mắt của nàng dần dần mê ly, ngay cả âm thanh cũng tựa hồ có chút hoàn hốt. Cái gì? Tiêu Văn Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này lạnh lùng nữ tử toát ra vẻ mặt như thế, ngoài ý muốn mà hỏi. Vừa bạch đi ánh mắt ngắm nhìn trong đó một quyển mật giản, ánh mắt của nàng dần dần kiên định, phảng phất hạ quyết định một cái do dự nhiều năm quyết tâm, thanh âm của nàng khôi phục dĩ vãng băng lãnh, nhưng là Tiêu Văn Bình lại ngoài ý muốn nghe ra một tia đoạn quyết, loại kia làm lòng người động đắc quyết, 3000 năm trước, cái này rặm chính là năm quyển mật giảng, cho đến hôm nay, hay là năm quyền? 3000 năm, Người nói là cái này năm quyền mật giản đã bày ra 3000 năm. Tiêu Văn Bình tắc lưỡi không thôi, 3000 năm vẫn chưa có người nào có tư cách lấy được a, hắn kia tình thế bắt buộc lòng tin lập tức suy yếu một nửa có hơn. Tây thủ 5 quyển mật giản, một mực bày ra tại Sơn Môn trong hậu điện, hàng năm đầu xuân thời khắc, đều sẽ lấy ra đặt ở đại đường trước đó, cung cấp người chiêm ngưỡng thu lấy, chỉ là 3.000 năm nay, lại là từ đầu đến cuối không người làm được. Tiêu Văn Bình A một tiếng, hắn mới hiểu được, vì sao Tây thủ không có người, nguyên lai like cái này nằm kiện bảo bối hàng năm đều sẽ lộ một lần mặt, đoán chừng những người này đều tại trước đó thử qua, nếu không như thế nào lại đối này nhìn như không thấy. 3.000 năm A, sắc thực thật lâu, bất quá. Phượng Bạch Di Thanh Âm càng ngày càng thấp, thấp đến liền ngay cả Tiêu Văn Bình đều nghe không rõ tình trạng Phượng Bạch Ty nhắm mắt lại, nhưng là nàng kia bàn tay nhỏ trắng luẩn lại nắm lại. Sau một lúc lâu, nàng mở ra đôi mắt đẹp, rốt cục phóng ra chân. Nàng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, thẳng tắp hướng lấy Tây thủ trước tiến vào, mục tiêu của nàng, lại chính là kia phong trần mấy ngàn năm lâu năm quyền mở giảng. Chương 99, lấy dạn. Mặc dù có Thiên Nhất tông chủ cùng thế hệ trước trưởng lao tòa trấn, không người dám lớn tiếng hô nào, nhưng là giữa sân nhân số đông đảo, lẫn nhau châu đầu ghen thì thầm người tuyệt đối không ít. Nhưng mà, theo Phượng Bạch Ty thân ảnh dần dần tới gần Tây thủ, giữa sân nháy mắt án tính lại Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị này quốc sắc thiên hương mỹ lệ nữ tử trên thân, liền ngay cả thiên nhất tông chủ mấy người cũng chưa từng thấy lệ. Thấy được nàng lần này cử động, cơ hội trong lòng của tất cả mọi người đều có một tiêu minh ngộ. Phương Bạch đi Li, vị này trời một cánh cửa bên trong tân nhiệm danh dự trưởng lão, sợ là muốn thử một chút, có thể lấy đi những cái kia bảo tồn 3000 năm lâu thần bí mật dần đi. Nàng muốn làm gì? Một đêm lão đạo thấp giọng tự nói lấy, trong âm thanh của hắn lộ ra điểm không thể tin được ý tứ, chẳng lẽ nàng vậy mà nghĩ? A, ta minh bạch. Bên cạnh hắn một minh nói đột nhiên nặng nề mà vô lủi, hưng phấn nói, "Đạo hữu minh bạch cái gì?" Trương đạo nhân kỳ quái mà hỏi thăm, nàng khẳng định là nghĩ thử một lần kia mấy ngàn năm chưa từng có người lấy được năm kiện vật giản. Một Minh lao nói dương dương đắc ý nói, "Thiên Nhất tông chủ cùng nghe vậy, cơ hội là đồng thời hướng hắn trừng mắt, như thế minh bày sự tỉnh, còn muốn hắn hô to gọi nhỏ ồn ào ra, thật là một cái không thông sự vụ lao ra hỏa a." "Ai, quái sự mỗi năm có, năm nay lại bị nhiều." Trương đạo nhân gật gũ đắc ý địa đạo, "Nói thế nào?" Nhàn mây lao đã hỏi, "Từ khi Tiêu Văn Bình cùng Trương Nha Kỳ kinh ngũ hành cấp về sau, hai cái này địa cầu trong tu chân giới ngôi sao sáng." Trước kia chỉ là sơ giao lao đạo tựa hồ liền trong một đêm thành tương giao tâm đầu ý hợp lao bằng hữu. Giao tình của bọn hắn tiến triển cực nhanh, cơ hồ kém chút liền muốn đổi lấy thân gia tới làm vì lẫn nhau xưng hô. Đạo môn chúng ta luôn luôn đến nay, giảng cứu đều là bình thản nhạt hướng, tuần tự dần tiến vào. Nhưng là, năm nay 100 năm thị điển, lại đồng thời xuất hiện ba cái trường hợp đặc biệt. Trương đạo nhân huyền huyền nói tới, chúng lao đạo lần lượt gật đầu, việc này đúng là cho tới bây giờ vô này tiền lệ. Bọn hắn trẻ tuổi như vậy liền đã lấy được thành tựu như thế, chỉ cần ngày sau khổ tu mấy năm, có thể uy chấn toàn bộ tu chân giới. Thiên Nhất chủ vuốt râu mỉm cười nói: Hắn là địa cầu người tu chân đứng đầu, trông thấy một đời sau có thành tựu như vậy, đương nhiên là vui vô cùng. Mà cùng hắn ôm lấy cùng một ý nghĩ người, hiển nhiên cũng không phải số ít, tối thiểu những này tu vi đạt tới đỉnh cấp cấp tu chân giả, đều từng cái gật đầu xác nhận. Các người nói Phượng đạo hữu là người hữu duyên a?" Một minh Lao nói đột nhiên hỏi lên. Chúng Lao đạo cùng nhau khẽ giật mình, kia năm đạo mật phù kinh lịch mấy ngàn năm lâu, thử qua người đâu chỉ ngàn tỉ, lại là không một người đạt được, Phượng Bạch kia mặc dù cao minh, nhưng nếu nói nàng chính là người hữu duyên một chồng, kia cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Có khả năng." Nhan Mây lão đạo nói khẽ Làm sao mà biết? Đã có người có thể tại 30 tuổi trước xây thành kim đan, đã có người có thể một năm kết đan, đã có người ngay cả ngũ hành chi kiếp đều có thể trôi qua, đã có trắng tổ sư đem càn khôn quyển đều ban thưởng rồi đến, như vậy, còn có cái gì không có khả năng đâu? Chúng lao đạo lập tức gan tính lại, đúng vậy à, đã ngay cả những này cơ hội là thần thoại sự tình đều có thể phát sinh, như vậy còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh đâu. Chúng đạo nhân hít sâu một hơi, trong tay của hắn thông xuất hiện lên một tia sáng, đại lượng linh lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Đạo Hữu đang làm cái gì? Mấy cái lão đạo khó hiểu mà nhìn xem hắn không biết lao ra hỏa này lại phát cái gì thần kinh. Các vị đạo huynh còn nhớ rõ tiểu nữ lấy càn khôn quyển thời điểm như vậy tình hình. Trương đạo nhân nghiêm mặt hỏi. Chúng lao đạo đều gật đầu, như vậy 10000 năm khó gặp sự tình, lại há có thể quên. Tiểu nữ mặc dù may mắn lấy được càn khôn quyển, nhưng là trong đó trải qua lại là kinh tâm độc phách, ma hiểm vân vân. Lao đạo nghĩ trầm, cái này nằm kiện mật giản cất giữ 3000 năm lâu, bên trong chỗ tổn cấm chế đều là phi thăng sắp đến tiền bối tổ sư tự mình chôn bố trí. Nghe muốn lấy được, chỉ sợ không dễ. Đã phượng đạo hữu muốn thử một lần, vô duyên cũng liền thôi, nếu có duyên sợ là lại phải được qua một phen khảo nghiệm. Đến lúc đó lại đến cái Thiên Kiếp Giang Lâm, ngũ hành chi kiếp cái gì, chẳng phải là Thiên Nhất tông chủ biến sắc, tâm niệm động chỗ, quanh mình tinh quang lập loé, hắn vậy mà tại nháy mắt liền tập trung đại lượng linh lực. Trương đạo nhân lo lắng rất có đạo lý, nếu là lại đến cái kinh thiên động địa khảo nghiệm, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tác động đến vô tội. Nhà mây lao đạo cùng lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn hắn nhắc lên tinh thần, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, chỉ cần giữa sân có một điểm động tĩnh, lập tức xuất thủ ứng biến. Những lão đạo sĩ này, nhóm tu vi có thể xưng đương thời hiếm thấy, lần này dự đoán làm chuẩn bị, dù cho là giữa sân thật xảy ra biến cố gì, hợp chúng nhân chi lực, tối thiểu cũng có thể thuận lợi hóa giải. Phượng Bạch đi bước chân thời gian dần qua đi tới Tây thủ, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều ngưng tụ ở trong đó một quyển mật giản phía trên. Nàng đi đến mật giản trước đó, vươn trắng non tựa hổ là hảo không có chút uy hiếp lực tay nhỏ, bình ổn đặt ở mật đơn giản chống không một thước phía trên. Cẩn thận. Thiên Nhất tông chủ khẽ quát một tiếng. Chúng lão đạo hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí, vạn phần đề phòng, chỉ sợ có sai lầm. Một điểm điểm sáng màu tím từ Phượng Bạch Ty nơi lòng bàn tay tránh ra, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới, chậm rãi chui vào kia quyển mật dạn bên trong. Không tốt. Một minh lão nói đột nhiên nhẹ giọng kêu lên, nàng vậy mà công kích mật dạn, cẩn thận phòng hộ trận pháp phản kích. Thiên Nhất tông chủ cùng cũng là quá sợ hãi, vô luận bất luận cái gì, bọn hắn cũng không nghĩ ra Phượng Bạch Ty là gan vậy mà lại to lớn như thế, giáng quang minh chính đại công kích chuyển thừa 3000 năm mật dạn, nàng vẫn là thứ nhất. May mắn bọn hắn sớm có phòng bị, lúc này từng cái nương trên thân linh lực phi tốc chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó được hướng. Điểm tia hào quang màu tím vừa tiếp xúc với mặt trận, lập tức hóa thành một đoàn tử sắc dòng điện, phát ra phách lý ba lạp rất nhỏ tiếng vang. Thiên Nhất tông chủ bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận quan sát. Tử sắc dòng điện càng diễn càng liệt, dần dần, lại có một chút sấm sét vang rộ chi thế. Một tới, "Mọi người xuất thủ." Một minh lão nói vung tay lên một cái, một đạo phòng ngự trận pháp đã rời khỏi tay. Thiên Nhất tông chủ bọn người cơ hồ là vô ý thức thả ra tay bên trong pháp trận cũng phá bảo. Lập tức, quanh một mảnh rực sắc, từng đạo phòng pháp tại mấy cái lão đạo chỉ huy dưới, chậm rãi bao phủ toàn bộ quảng trường. Giữa không trung Mấy chục món pháp bảo dọc theo từng đầu vô quy tắc quý tích tại không trung bay múa, quả thực chính là ngũ quang thập sắc, khiến người ánh mắt hối loạn, đẹp không sao tả xiết. Chương 100, Pháp bảo. Tất cả đệ tử cùng những cái kia thân phận hơi kém khách quý nhóm cùng nhau đổi sắc mặt. Trên người của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lục tiếp theo dâng lên từng đợt lấp lánh điểm sáng, các loại phòng ngự thủ đoạn không giữ lại chút nào cùng nhau tế ra. Ngay cả những này địa cầu trong tu chân giới, số một số hai đại lao cấp nhân vật đều thận trọng như thế việc, có thể thấy được sắp phát sinh biến cố tất nhiên là không như bình thường, như vậy bọn hắn những này hậu sinh vãn bối tự nhiên cũng là muốn toàn lực ứng phó. Phải biết, tại nơi này Vô luận là trưởng bối hay là văn bối, đều là địa cầu trong tu chân giới số một nhân vật, nếu là tại những người này trước mặt bị mất mặt, ngày sau cũng liền khó mà lại ngẩng đầu lên. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đem này để ở trong lòng, Tiêu Văn Bình liền lôi kéo Trương Nha Kỷ cười ha hà nhìn xem náo nhiệt. Tu vi của hắn ở trong sân không thể nghi ngờ là thấp nhất, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng là có lòng không đủ lực. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo môn trưởng bối làm dùng pháp bảo, trong lòng thầm hô đã nghiền, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhìn một chút, ánh mắt của hắn đột nhiên lại, đó là vật gì? À à à. Tiêu Văn Bình chỉ vào trong đó kia nhất làm cho người ta chú mục, một cây thật dài tối thiểu mấy chục trượng màu xanh vải, hỏi: "Đây là cái gì?" Lão thái thái vải cuốn chân a. Thanh âm của hắn vang dội tri cực, toàn bộ quảng trường rõ ràng có thể nghe. Trương đạo nhân khẽ giật mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng, ngón tay hắn một điểm, đầu kia vải cuốn chân pháp bảo lập tức biến mất không thấy gì nữa, tại không người phát giác tình huống dưới, lặng lẽ trốn vào hắn trong tay áo. Động tác của hắn nhanh chóng, mau lẹ vô song, mà thủ pháp càng là nấp, để người khó mà phát giác. Chỉ là, tại bên cạnh hắn đều là cùng hắn đẳng cấp không kém bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù hắn có thể giấu giếm được phía dưới đông đảo đệ tử, nhưng nhưng không giấu giếm được những lao đạo này. Phốc, ở xung quanh hắn, mấy cái lao đạo gần như đồng thời kìm nén không được bật cười, chỉ là xem xét hắn vậy cơ hồ là thẹn quá hóa giận mặt mo, lập tức dừng tiểu dung, đổi lại một bộ trừng trạc đàng hoàng bộ dáng. Kỳ quái, tại sao không có rồi? Tiêu Văn Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, vậy mà nhìn không ra dài như vậy đồ vật là khi nào không gặp. Bất quá, trên bầu trời sắc thái lộng lẫy, đủ loại các loại pháp bảo rực rỡ muôn màu, mặc dù không gặp trong đó một kiện, nhưng cũng không quá mức ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu lại nhìn, đột nhiên, giống như là phát giác cái gì lại mới. Lớn tiếng kêu lên, Nha Kỳ, mau nhìn." Chẳng những là Trương Nha Kỳ, ánh mắt mọi người đều theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại. Bên trên bầu trời, một món pháp bảo tản ra kim sắc quang mang, rất là loa mắt. Cái này tựa hồn là hai cái tô hình dạng pháp bảo, ở giữa dùng một cây kim sắc dây thường ngày cạ lại với nhau. "Nhìn, cái này như cái gì?" Tiêu Văn Bình lớn tiếng hỏi. Trương Nhã Kỳ ngưng mắt mà nhìn, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Nhìn không ra a." Tiêu Văn Bình không nhịn được nói, "Cái này căn bản là nhân dùng áo ngực a. Lớn như vậy áo ngực, cũng không biết là cái nào lao sắc quỷ đồ vật." Trương Nhã Kỳ lập tức mặt đỏ tiến hai, cảm nhận được bốn phía vô số ngưng nhìn sang ánh mắt, đầu của nàng thấp cơ hồ cũng phải chạm được bộ ngực, cũng không dám lại ngẩng lên. Nhàn Mây lao đạo một gương mặt mochi bên trên lập tức lên một tia đen đầu, hắn phất ống tay áo một cái, đem món kia đắc ý pháp bảo thu nhập trong tay áo, cũng không dám lại lấy ra mất mặt xấu hổ. Chỉ là, ánh mắt của hắn vừa nhất, nhìn thấy bên cạnh Trương đạo nhân một bộ biểu lộ như chút được cái nặng, kia rõ ràng là tại may mắn, lại có người cùng hắn làm bạn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, xung quanh mấy cái lao đạo đều là một mặt giống như cười mà không phải cười, có mấy cái còn tại run lẩy bẩy phát run. Tuyệt nhiên là đang liều mạng để nén cái gì? Nhan Vân sư huynh, áo ngực là cái gì? Một minh lao nói cả đời khổ tu, không có xuống núi một bước, đối này lại là hoàn toàn không biết gì, lúc này gặp trên mặt mọi người biểu lộ của quái, không khỏi hỏi. Nhan Mây lao đạo ra mặt một trận run rẩy, cả tấm mặt mo lập tức đen như là đái nổi. Sư đệ, không thể nói bậy. Thiên Nhất tông chủ nghiêm nghị quá lớn, chỉ là thanh âm của hắn làm sao nghe đều làm cho không người nào có thể cảm nhận được trong đó chứa lấy mảy may tức giận. Hoa. Tiêu Văn Bình lại ở phía dưới hô to tiểu kêu lên. Tiêu Văn Bình chỉ vào phía trên, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại ngoài ý muốn muốn ngừng lại. Chẳng biết tại sao, mới vừa rồi còn là bay múa đầy trời các loại pháp bảo, đột nhiên từng cái toàn bộ biến mất không còn tăng tích, thậm chí ngay cả một cái cũng không có. Kỳ quái! Đây là có chuyện gì? Tiêu văn bình không hiểu chút nào nhớ nhớ ra đầu, đối này trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên nhất tông chủ bọn người lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng may mắn vô song, còn tốt chính mình thu nhanh, nếu như bị ra hỏa này qua tay múa chân nói lung tung một phen, về sau lại muốn sử dụng những này pháp bảo thời điểm, không khỏi muốn bao nhiêu thêm cân nhắc một phen. Trưng nhã kỳ hơi hơi Gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũng là đỏ lập loè đáng yêu chi cực, nàng nhìn trộm nhìn xuống phía trước, đột nhiên ngạc như nói, "Nhìn, Phượng tỷ tỷ cầm lên." Tiêu Văn Bình bọn người cùng nhau nhìn lại, con kia bị tử điện còn cuốn mật giản giống như là bị một loại lực lượng thần bí nâng, chậm chậm lên cao. Phượng Bạch đi đưa tay chộp một cái, lập tức vững vàng cầm kia quyển mật dạn, nàng ánh mắt phức tạp ngưng nhìn một cái, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, mật dạn thuận theo tiến vào không gian giới chỉ, biến mất không còn tăm tích. "Dạng này, có thể rồi." Một Minh Lão nói cùng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn gióng trống khua phòng bị nửa ngày, kết quả lại là chuyện gì đều không có phát sinh. Vô lượng Tiên Tôn. Mấy tên lao đạo hô to một tiếng, không hẹn mà cùng triệt hồi thủ hộ tại trung quanh quảng trường phòng ngự trận pháp. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Phượng Bạch Lý trở lại Trương Nha Kỳ bên người. Tiêu Văn Bình trơ mặt ra, dối quay đầu đi, luôn miệng nói: "Phượng đạo hữu, chúc mừng chúc mừng." Phượng Bạch Lý mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi cũng có thể." "Nào nào." Tiêu Văn Bình hai mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn gấp rút hỏi: "Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải có một cái điệp tiên yêu quái "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình cũng không phủ nhận, hắn quay đầu nhìn Trương Nhã Kỳ, không cần hỏi, khẳng định là nàng tiết ý. Tiêu năm quyển mật giản bên trong tận cùng bên trong nhất một cái, chính là chuyên môn cho điệp tiên tâm pháp tu luyện, chỉ cần ngươi đem điệp tiên khí tức thả ra, tự nhiên là có thể thu được. Tiêu Văn Bình nghiên lặng gật đầu, đột nhiên hỏi, "Như vậy ta đây, ngươi không được? Vì cái gì? Ngươi là yêu quái a?" Phượng Bạch Kỳ thản nhiên nói. Tiêu Văn Bình tức giận trừng nàng một chút, "Cái gì gọi là ngươi là yêu quái a? Lão tử dĩ nhiên không phải yêu quái." Chương 101, bạo tạc. Người trong sân bẩy dần dần giảm bớt, ở giữa kia mấy trăm mật chỉ có 5 cái tìm được người hữu duyên, mà tuyệt đại đa số đều là buồn bực không vui tay không mà quay về. Tiêu Văn Bình nhìn xem không sai biệt lắm, cười hắc hắc, hướng về hai nữ nói một tiếng, mở ra nhanh chân, hướng về Tây Thủ đi đến. Nhìn, là hắn. Dưới trận mọi người thấy lại có người thứ hai hướng về Tây Thủ phương hướng đi đến, mà người này lại là Tiêu Văn Bình, lập tức rước lấy một mảnh sỉ sao bàn tán. Đối với Tiêu Văn Bình, bọn hắn cũng không xa lạ gì, trời một cánh cửa tân nhiệm hai đại vinh dự trưởng lão một trong. Nhìn thấy hắn thẳng tắp đi hướng Tây Thủ, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một trận cực kỳ cổ quái cảm giác. Hai đại trưởng lão, một cái đã lấy được năm quyển mật trong, như vậy cái này một vị khác đâu? là muốn vất phải chấp trở mà trở về là thuận lợi đạt được đâu. Hẳn là tại trời một cánh cửa cất giữ 3000 năm lâu mật giản cứ như vậy cũng bị người toàn bộ lấy đi không thành. Tiêu Văn Bình thần sắc nghiêm trọng, hắn xài bước đến đến cuối cùng một bàn mật giản trước đó. Trong miệng nói thầm mấy câu, lão thiên gia phù hộ, Phượng Bạch Tý đều có thể lấy được, nếu là ta không cầm lên được, chẳng phải là quá mất mà sao. Hắn hít sâu một hơi, tại mọi người chú mục phía dưới, Hoàng Phượng Bạch Đế dáng vẻ xuề bàn tay ra bao trùm đến mật phía trên. Hơi ngừng lại, mọi người còn cho là hắn là tại vận công ngưng khí, thật tình không biết, đến lúc này, Tiêu Văn Bình trong lòng lại nổi lên một tia cảm giác cổ quái hắn có thể cảm giác được, tại thiên hư giới chỉ bên trong, đầu kia sâu gióm vậy mà chủ động đem linh lực quán tấu tới, hẳn là đầu này sâu gióm thật đúng là cùng cái này mật giản hữu duyên không thành. Một cố nhạt màu trắng quang mang từ ngón tay của hắn phía trên bàn xuống, soi sáng mật giản phía trên, gây nên một trận sóng nước như rung động. Sau đó, mật giản phi thăng mà đi, như thiểm điện địa đột nhập thiên hư giới chỉ bên trong. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, đầy mặt tiểu dung, hướng về tứ phương bao quanh vẫy chào, trở lại nguyên điểm. Mọi người nhìn hắn lấy dặn thời điểm, tiêu sái tự nhiên, không có nửa điểm miễn cưỡng, lấy dặn về sau, càng là nho nhã lễ độ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đều ở một bên nhẹ dọng tán thưởng. Ba, một minh lão nói đột nhiên hung hăng vô đùi, nói, "Ta minh mạch. Cái gì? Cái này 5 quyển mật giản sở dĩ bày ra thời gian dài như vậy, cũng không phải là tìm không thấy người hữu duyên. Kia là cỡ gì?" Bởi vì, lão đạo sĩ nhìn xem kia thừa hơn 3 quyển mật giản, chém đinh chặt sắt mà nói, "Bởi vì vì lá gan của chúng ta không đủ lớn, nếu như chúng ta cũng học lấy hai người bọn họ dáng vẻ, hướng mật giản phát động rất nhỏ công kích, có lẽ mật giản đã sớm nhận chủ." "A, thì ra là thế." Chúng lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau gật đầu xác nhận. Thanh âm của bọn hắn cũng không thấp mặc dù không có tận lực tất cao nhưng hay là có người nghe được rõ ràng đột nhiên bóng người lắc lư một tên kim đang kỳ người tu chân bước nhanh đi tới Tây thủ trong mắt của hắn chấp động lên hương phấn cùng ánh mắt tham lam học kia hai vị vinh dự trưởng lão bộ Giáng cũng là phát ra một đạo linh lực hướng về mật giảng công kết qua đồng dạng, mật giản phía trên tạo nên một mảnh có sóng nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là hắn đã thành công lấy được mật giảm thời điểm giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện vàmật giảng chẳng nhưng không có bay lên ngược lại phát ra to lớn tiếngổ Một đố sóng nhiệt đập vào mặt, những cái kia bày ra chỉnh tề bản giống như là từng cây dâm dạng, bị cuồn phong nổi lên, bay đến giữa không trùng, vô tình na xuống. Toàn bộ quảng trường lập tức hỗn loạn tương mừng. Khói đập qua đi, tên tiêu kim đàn kỳ người gây ra họa toàn thân cháy đen, thân thể run run hai lần, rốt cục vô lực té ngã trên đất. Mấy cái lao đạo trận mắt ốc mồm nhìn xem phía dưới một đám biến hóa, cơ hồ ánh mắt mọi người đồng thời tập trung đến một minh lão nói trên thân. Một minh lão nói đồng dạng cứng họng, hắn nhìn một phía, lúng túng cười nói, "Cái này, sai lầm, sai lầm." Tiêu Văn Bình lòng vẫn còn sợ hai ngắm nhìn trong sân biến cố. Vừa rồi bạo tạc quy lực so với liệt hỏa phù đến, còn phải lớn 3 phân. Liền ngay cả Kim Đan kỳ cũng chịu không được, nếu như đổi là hắn, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. May mắn à, mình chưa từng có độ lòng tham, nếu không, linh hồn dùng mình một cái, quét mắt vượng Bạch Tỷ Di, cái này Bạch Tỷ tiên tử tự tự ngay cả kia năm quyển mật dặn bên trong cất giữ là vật gì, đều biết nhất thanh nhị sở, như vậy nàng đến tụt cùng là lai lịch ra sao, thật sự là có chút ý vị sâu xa. Mặc dù là phát sinh dị biến, nhưng là trở một cánh cửa không hổ là địa cầu tu chân giới đại phái đệ nhất, ứng biến biện pháp làm rất tốt, chỉnh lý vật phẩm, cứu chữa tương minh ại chân tiện cắt chỉ huy dưới, cũng là đâu vào đấy. Bất quá trải qua này náo trò, trận này mật giản nhận chủ lớn sẽ dĩ nhiên chính là dừng ở đây. Tiêu Văn Bình thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, một đêm kéo qua Trương Nhã Kỳ tay nhỏ, nói khẽ, "Chúng ta lại đi đỉnh núi, được chứ?" Trương Nhã Kỳ lập tức đỏ ửng đầy mặt, hai con mắt càng là ngập nước, làm cho người ta suy tư. Đi đỉnh núi làm cái gì?" Phượng Bạch Kỳ đột nhiên hỏi. "Cái này, cái kia." Hiểu là Tiêu Văn Bình to gan lớn mật, lúc này cũng là ấp đúng, muốn nói lại thôi. Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay của hắn, lấy nhỏ khó thể nghe thanh nói, Ta muốn đi tu hành công khóa, Văn Bình, Phượng tỷ tỷ gặp lại." Dứt lời, thân ảnh của nàng nhoáng một cái, chớp động ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Văn Bình vừa sợ vừa giận, kinh hãi là mấy ngày ngắn ngủi bên trong, chương nhã kỳ đã tiến bộ như thế, đúng là để hắn lau mắt mà nhìn, mặc cảm, có thể thấy được kim đan đỉnh cấp sát thực danh bất hư truyền. Về phần phấn nộ nguyên nhân a, đó còn cần phải nói, hắn nhưng là một cái nam nhân, một cái các phương diện phát dục hoàn toàn bình thường đại nam nhân a. Ai? Tới tay con vịt bay a." Tiêu Văn Bình ai thán một tiếng, đột nhiên nhìn thấy bên người Phượng Bạch cái này bỗng đánh tán kẹo cầm đầu lập tức lòng đầy căm phẫn, nỗi lòng náo động, thầm nghĩ trong lòng, nàng đi, lão tử liền lấy ngươi đến đền bù. Hắn đối Phương Bạch Di trợn mắt nhìn, lấy khác sâu ánh mắt tiến hành không lời khiển trách. Phương Bạch Di đón ánh mắt của hắn nhìn lại, cặp kia thu thủy mắt đen bên trong một mảnh băng phảng. Đối mặt như thế tuy sắc, Tiêu Văn Bình trong lòng đột nhiên kịch liệt dậy lên. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận chột dạ, trước kia thật sâu kiềm chế dưới đáy lòng một màn kia kỳ dị lại lần nữa giống như là mùa xuân cây giống, mầm trưởng tới. Tiêu quay đầu nhìn quanh, nhàn mày lão đạo ngay tại hướng hắn gọi. Không biết nguyên cớ, đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm, Tiêu Văn Bình lập tức lên tiếng, đối vượng bạch tí phất phắt tay, bước nhanh mà đi. Ở sau lưng của hắn, kia một đôi xinh đẹp trong mắt to thời gian dần qua phun lên một tiếng nụ cười thản nhiên. Chương 102, người không thể xem bề ngoài. Theo nhà mây lao đạo đi tới nơi này căn phòng, Tiêu Văn Bình một mặt nghiêm túc nói, Đồ Nhi có sai, mời sư phụ trách phạt. Mặc dù không biết mình lại phạm cái gì để nhà mây lão đạo chuyện nhìn không vừa mắt, bất quá chủ động nhận sai, nghĩ đến luôn luôn tốt. Nhàn mây lão đạo ngoài ý muốn khẽ mình, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Đây là Tiêu Văn Bình lần thứ nhất ở trước mặt của hắn chủ động thừa nhận sai lầm, lập tức hỏi: "Ngươi cũng biết sai rồi?" "Vâng, đệ tử biết do có sai, mời sư phụ trách phạt." Nhan Mây lao đạo vốn là một bụng nổi nóng, nhưng nhìn đến Tiêu Văn Bình bộ này nghiêm túc thái độ, lửa giận trong lòng lập tức tiêu hơn phân nửa, hắn thở dài: "Ngươi hôm nay ở trong sân hô to gọi nhỏ, quả thực chính là mất hết mặt mũi của bản môn." "A." Tiêu Văn Bình thế mới biết sai ở đâu rặm, hắn vội vàng cung kính nói: "Đệ tử trên là lần đầu nhìn thấy những cái kia vật ly kỳ của quái, là lấy khó tránh khỏi có chút thất thố, còn xin sư phụ thứ lỗi." Nhan Mây lão đạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thôi, Việc này từ đây liền khỏi phải nhắc lại. Tiêu Văn Bình lên tiếng, "Ám đạo hôm nay sư phụ làm sao trở nên như thế thông tình đẳng lý, thậm chí ngay cả một câu cợ trách lời nói cũng chưa hề nói à. Nhan Mây Lao đạo trần chờ một chút, đột nhiên hỏi, "Văn Bình, ngươi cùng Trương trưởng lão quen biết mấy năm?" "Trương trưởng lão?" Tiêu Văn Bình cổ quái nhìn sư phụ, từ lão nhân ra ông ta trong miệng nói ra ba chữ này, làm sao nghe đúng là như thế khó chịu à, về sư phụ, tròn vẹn 5 năm. "5 năm? Ừ, Văn Bình, từ hôm nay trở đi, Nhã Kỳ liền muốn theo Thiên Nhất chủ bế quan 3 năm, tại xuất quan trước đó, các ngươi cũng không cần gặp lại." Nhàn Mây lao đạo vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói: "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình kinh hãi, vội vàng truy vấn: "Ngươi có thể một năm kết đan, đã là nghe rộn cả người sự tình, nhưng là Trương Nhã Kỳ lại bằng vào hai cái trí bảo, tại mấy tháng ở rưỡi nhảy lên đến kim đan đỉnh cấp, càng là xưa nay chưa từng có." Lão đạo sĩ vớt dâu mỉm cười nói: "Tiến cảnh nhanh như vậy, căn cơ khó tránh khỏi bất ổn, ngày sau chưa hẳn chính là phúc khí a." Căn cơ bất ổn. Như vậy tiên nhất tông chủ chính là muốn vì nàng chúc cơ rồi. "Đúng vậy." Nhàn Mây lão đạo liên tục gật đầu, nói: "Trương trưởng bây giờ trên là tấm thân xử nữ, chính là chúc cơ tốt đẹp thời gian." Nếu là, hắn đột nhiên liếc Tiêu Văn Bình một chút, nói, nếu là bị người nào đó hỏng thân thể, có lẽ liền muốn lưu lại mầm tai họa, ngày sau thiên kiếp đến lúc đó, liền muốn hối hận chi không kịp. Tiêu Văn Bình há to miệng, kinh ngạc hỏi, sư phụ, ngài nói cái gì? Nhà Mây lao đạo hừ một tiếng, nói, ngươi ý đồ kia, còn cho là chúng ta bọn này lao ra hỏa nhìn không ra a. Vốn là muốn chậm thêm mấy ngày, bất quá ngươi tiểu tử này vậy mà biểu hiện như thế khẩn gấp, hừ. Thua Thiệt lao đạo còn đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao đâu. Tiêu Văn Bình lặng lặng mà nhìn xem lão đạo sĩ, trong mắt ánh mắt càng ngày càng lạ của quái. Nhàn mây lão đạo bắt đầu còn thản nhiên chỗ chi, nhưng mà, theo kêu cố ánh mắt dần dần quỷ dị, hắn rốt cục ngồi không yên, hỏi: "Ngươi nhìn cái gì?" "Sư phụ." Tiêu Văn Bình thanh âm bi thiết trí cực, hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới, lã chã như khóc. "Ai?" Nhà mây lao đạo thở dài, "Văn Bình, ngươi cũng không cần như thế ấy nãy, ngươi tiến vào nhập đạo môn, thời gian dù sao quá ngắn, đủ loại kiêng kỵ cũng không hiểu biết, ngẫu nhiên phạm sai lầm, cũng là tình có thể hiểu." Tiêu Văn Bình lắc đầu, lại lắc đầu, rốt cục nói: "Sư phụ, Đồ Nhi thật nghĩ không, gia, nguyên lai like các ngươi, các ngươi đều là một đám cuồng nhìn lên a." Nhăn mày lão đạo thần tình trên mặt đầu tiên là cứng đờ, sau đó giận tím mặt, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lao đạo sĩ bông nhiên đứng lên, một tay háo vùng ra, Tiêu Văn Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá coi như hắn sớm, có phần bị, Đoan chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn thông suốt bay đến giữa không trung, bất quá khi hắn rơi xuống đất thời điểm, lại phát ra xạo phạng phất rơi xuống một đoàn đông trùng rậm, mềm nhũn mẩy mây không cảm giác được đau đớn. Người tiểu tử thú này. Lão đạo sĩ thanh sắc câu lệ nổi giận nói, còn dám nói hiệp nói vượng, cẩn thận vi sư. Hừ, hung hăng trách phạt. Tiêu Văn Bình một cái lý ngư đạt đỉnh, xoay người mà lên. Hắn cười ha Hà nói sư phụ ta biết kỳ thật ngài sẽ không nhẫn tâm phạt ta phải không nhà ngây lao đạo bất đắc dĩ thở dài nói văn bình ngươi cái này tính tình, nếu không phải gặp đến lao đạo sợ là phải bị thua thiệt tiêu văn bình tiến lên giữ chặt lao đạo sĩ ông tay náo nói sư phụ chính là bởi vì là tại trước mặt của ngài cho nên ta mới có thể vô câu vô thúc nếu là đổi người khác hắc hắc. hắn cười hai tiếng đột nhiên thu hồi ti dung đối lao đạo sĩ xoay người quỷ gối sư phụ đaạng ngày nhà ngây lao đạo khó hiểu đỡ hắn dậy thật không biết hắn lại đang sợ tròỷ gì nhưng vẫn hỏi cảm ơn cái gì Sư phụ, nếu không phải là phải ngài đề điểm, Đồ Nhi thật sẽ lầm nh kỳ trung thân, đa tạ ngài." Tiêu Văn Bình thật tâm thật ý nói. Nhan mày lao đạo mỉm cười, nói, "Kỳ thật, ngươi hẳn là đa tạ một người." "Ai? Phượng đạo hữu? Phượng Bạch Di Liê?" Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói một câu, lập tức nhớ tới tại đỉnh núi cao đột nhiên xuất hiện kia bôi tuyệt đại phương hoa, nguyên lai chân chính kẻ nhìn trộm vậy mà là nàng. Lập tức căm giận bất bình nghĩ đến, tại trên quảng trường, vẫn cứ một mực giả ra một bộ điểm nhân như không có việc gì, ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Hắn từ đáy lòng thở dài, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Văn Bình Kỳ thật đạo môn chúng ta bên trong cũng không kiêng kỵ chuyện nam nữ. Nhàn Mây lão đạo lời nói xoay chuyện, đột nhiên nói: "A sư phụ, ngài vừa mới còn nói không thể, làm sao chỉ chớp mắt liền lại có thể rồi?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, lão nhân ra ông ta nói chuyện làm sao điên ba ngược lại bốn, để người không biết làm thế nào à. Lấy tu vi mà nói, kỳ thật chỉ cần có thể ngưng kết nội đan, từ đây khi nhưng bất tất lại có lo lắng. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức cổ quái, hắn nhẹ giọng nói: "Sư phụ, đệ tử đã kết đan, nhã kỳ càng là kim a." Không sai, các ngươi nhưng đã kết đan, nhưng là thời gian quá ngắn, căn cơ bất ổn. Văn Bình, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, trong vòng 3 năm, không cho phép thân cận nữ sắc, nếu không lao đạo, hừ hừ. Nhan Vân đạo trưởng không giận tự uy ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hắn. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, chỉ là đối với lao đạo sĩ lần này uy hiếp lời nói, là nửa điểm cũng không có để trong lòng. Nhan Vân đạo trưởng không thể làm gì thở dài, thu dạng này đồ đệ cố nhiên là vận may của mình, nhưng phải bỏ ra phí sức lại là tối thiểu lớn gấp 10. Hắn lắc đầu, con cháu tự có con cháu phúc, cái này mấy tiểu tử kia không phải so với thường nhân, có lẽ mình là quản quá rộng. Chương 103, học khí. Lâm nhầm, ngục chít đấy. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, "Đây là thanh em gì?" Hắn ngẩn đầu nghi hoặc mà liếc nhìn Bất động Thanh Sắc lao đạo sĩ, lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Căn phòng bên trong chỉ có mình hai người, vừa rồi kia hiếm lạ thanh âm cổ quái đã không phải mình phát ra, như vậy, "Sư phụ, mới vừa rồi là ngài đang nói chuyện a?" Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhàn Mây lao đạo gật đầu, nói, "Không sai." Tiêu Văn Bình quỷ dị rũa ra hai đầu ngón tay, tại lao đạo sĩ trước mặt lắc ngoe một cái, hỏi, "Sư phụ, đây là mấy?" Nhàn Mây lão đạo không hiểu chút nào nhìn hắn một cái, nói, "2." Tiêu Văn Bình thật sâu thở dài một hơi, nói, Sư phụ, nguyên lai ngài không có la hồ đồ a. Nói vậy, Nhàn Mây lao đạo giận dữ mắng mỏ một câu, nói, người mới tiểu hồ đồ đâu. Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói, sư phụ, đã ngài không có có thần kinh pháp. Ân, cái kia, không có chuyện, ngài luận kêu cái gì? Nặng nề mà hư một tiếng, tiểu gia hỏa này thật sự là không hiểu tôn hiền kính lao a, cũng không biết minh mụội là thế nào dạy bảo, sau khi trở về, không phải quan hắn 10 năm diện bích không thể. Lao đạo sĩ đối với hắn vô khí khả thi, đành phải đem khí rơi tại hắn người tiếp dẫn minh mụội trên thân. Đây là chúng ta tu Trần giới ngôn ngữ thông dụng bắt đầu từ ngày mai ngươi buổi sáng tìm đọc đạo môn mônệt tịch buổi chiều theo vi sư học tập tiếng thông dụng nửa năm sau chúng ta đến Ngọc Đị Tông để ngươi vì chính mình luyện chế mấy món hộ thân pháp bảo l khí tiêu văn bình đột nhiên cười một tiếng đưa tay ra tại lao đạo sĩ trước mặt lúc ẩn lúc hiện làm gì nhà ngây lao đạo ánh mắt theo bàn tay của hắn trước sau lay động đại hoặc không hiểu hỏi sư phụ ngài không là nói qua phải ban cho giới mấy món pháp bảo cho đổi nhi ngăn cản tiênếp sau không bằng ngay tại lúc này bàn thử đi tiêu Vă bình cười ha Hà nói nhà ngây lao đạo bắt đầu vân sắc của hắn nghiêm trọng, nói: "Nếu là quân nhi của người, vi sư đã sớm ban thượng, nhưng là ngươi không được." Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi: "Vì cái gì?" Lao đạo sĩ đối với hắn sủng ái, vừa xa đệ tử khác, làm sao vừa đến phân phát Pháp bảo thời điểm, lại ngược lại trở nên hẹp hòi nhất? Bất quá, Tiêu Văn Bình cũng là biết, lao đạo sĩ đã làm như vậy, nhất định là có thâm ý khác, tóm lại, tuyệt đối không phải gây bất lợi cho chính mình. Tư chất của ngươi là lao đạo cả đời nhìn thấy bên trong tốt nhất, cho nên vi sư muốn ngươi từ cơ bản nhất rèn luyện học lên, một ngày kia, luyện ra thuộc về ngươi vật của mình." Nhan mày lão đạo nghiêm mặt nói, giống như có trắng tổ sư bằng vào một cây bình thường nhất cánh liễu, liền có thể luyện thành tu chân giới tam đại trí bảo một trong cản cuốn quyển. Ngươi cũng có cái này hy vọng. Nghe đến lao đạo sĩ đối kỳ vọng của mình cao như thế, Tiêu Văn Bình trong lòng có chút cảm động, nhưng là không có bất kỳ vật gì tới tay, nhưng trong lòng có không cam lòng, con ngươi đảo một vòng, nói: "Sư phụ, đệ tử cũng là hiểu được tuần tự dần tiến vào lý lẽ, bất quá, có thể hay không tùy ý ban thưởng hai cái, cung cấp đệ tử tham khảo một phen?" "Không được." Nhà Mây lao đạo kiên quyết nói: "Ngươi bây giờ không có tiếp xúc đến bất luận cái gì thành phẩm, muốn luyện thành cái gì loại hình đồ vật, cũng có thể Nếu là nhìn qua những người khác phá bảo khó tránh khỏi sẽ vào trước là chủ ngược lại câu thúc ngươi tự thân phát triển tiêu văn bình nghe lao đạo sĩ nói đến kiên định như vậy không khỏi n độ chí thở dài nhà ngây lao đạo ho nhẹ một tiếng nói văn bình từ cơ sở nhất tri thức từng chút từng chút tìm tòi đi lên đích sắc so trực tiếp dạy bảo vất vả hơn nhiều nhưng là như thế này học được đồ vật giống nhau là nhất là kiên cố nếm trải trong khổ đau mới là mới là tiên bên trong tiên ta tin tưởng ngươi có cái thiên phú này Vâng tiêuă bình nghĩ một lát nói sư phụ đệ tử muốn học nhất đạo môn tri nghệ hay là phi kiếm tri thuật Không bằng ngài trước dạy bảo đệ tử phi kiếm đi." Nhan ngây lao đạo những mày, nói, "Văn Bình, chớ có quên, ở trên người của ngươi còn có một cái sắp hóa anh thành hình điệp tiên a tại nó tao ngộ thiên tiếp trước đó, ngươi nhất định phải luyện ra đầy đủ pháp bảo để ngăn cản tiên tiếp." Tiêu Văn Bình có chút hiểu được gật đầu, nói, "Ý của sư phụ là, phi kiếm chi thuật không bằng pháp bảo lợi hại." Nhan ngây lao đạo đại diêu kỳ đầu, vội vàng giải thích nói, "Nói vậy, vi sư khi nào nói qua? Bất quá, kiếm chi thuật à, bác đại tinh thâm, không có có cái đo đến 100 năm tích lũy, mơ tưởng luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Mà gen luyện pháp bảo Nếu là thiên phú cùng vật liệu đầy đủ, hơn 10 năm ở giữa, có thể chút thành hữu. Điệp tiên hóa hình, thiếu người bốn, 50 năm, nhiều thì trong vòng trăm năm, trong khoảng thời gian này rậm, ngươi muốn thành công ngăn cản điệp tiên một nửa thiên kiếp, con đường lợi khí, đã là ngươi lựa chọn duy nhất. Tiêu Văn Bình trên mặt đột nhiên tạo nên một tiêu kỳ dị biểu lộ, hán nhẹ giọng hỏi, "Mấy trăm năm?" "Sư phụ, như vậy Phượng Bạch ký ngữ kiếm chi thuật phải chăng chỉ là nhập môn a?" Nhan Mây lao đạo khẽ giật mình, thật lâu lại là nói không ra lời. Phượng Bạch ký thực lực chân thật, nói thật, lão đạo sĩ cũng chưa từng gặp qua, nhưng là lão nhân gia ông ta gì cùng nhãn lực, vừa nhìn biết. Tu vi của nàng cơ cao, như thế nào nhập môn hai cái này chứ có thể hình dung. Chỉ là, đối mặt cái này đệ tử tra hỏi, nhất thời bán hội, còn thật nghĩ không ra phải làm thế nào giải đáp. Cuối cùng, hắn xấu hổ thành giận, đành phải hung hăng trừng một cái tiêu văn bình, nói, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, cho vi sư ra ngoài. Nghĩ không ra lão đạo sĩ cũng có không thèm nói đạo lý thời điểm, tiêu văn bình thức thời ngoan ngoắn đi ra ngoài. Nhà mây lão đạo nhìn xem bóng lưng của hắn, thở dài nói, cái này ba cái quay thai, thật sự là không biết từ cái kia giảm xuất hiện à. từ biệt lao đạo sĩ Sau đó trong hơn nửa năm, Tiêu Văn Bình đừng nói là chưa bao giờ gặp Trương Nha Kỳ, liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cũng giống là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn mỗi ngày giảm công khóa đều sắp xếp tràn đầy, cũng xác thực không có cái gì thời gian đi nghĩ niệm tình các nàng hai nữ. Nhàn ngây lao đạo vì hắn tinh tuyển rất nhiều đạo gia bí kíp, cung cấp hắn tu tập. Để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, lần này, Nhàn ngây lao đạo tựa hồ chọn tới chọn lui, đều là nhặt một chút liên quan tới luyện khí điển tịch, xem ra, lão nhân gia ông ta là có chủ tâm muốn hắn học tập thuật lực khí. Chứ cái đó ra, Nhàn Mây lão đạo chớ dạy bảo tu chân giới tiếng thông dụng Hắn cũng có thể lèn ken chơi chạy, thuận miệng mà nói. Nửa năm qua này, hắn mặc dù học vất vả, nhưng là thu hoạch tương đối khá, tối thiểu nhất, luyện khí lý luận tri thức tràn đầy học thuộc lòng đầy bụng ra. Tại tu chân giới đạo môn bách nghệ bên trong, con đường luyện khí là một cái trọng yếu chi nhánh. Muốn luyện thành một kiện thượng hạng pháp bảo, chỗ phải hiểu được tri thức nhiều, đọc lướt qua rộng, để người khó có thể tưởng tượng. Hơn 100 thời gian rằm, Tiêu Văn Bình đi sớm về tối, toàn lực ứng phó, nhưng lại chỗ học được tri thức còn bẹn bẹn chín châu một mau. Chương 104, tinh tế truyền thống trận. Một ngày này Tiêu Văn Bình ngay tại phòng đọc bên trong tham khảo tư liệu, lại bị nhàn mây lão đạo kéo ra ngoài. "Văn Bình, đã nửa năm." "Đã nửa năm rồi." Tiêu Văn Bình đầu tiên là khó hiểu mà nhìn xem lão đạo sĩ, ở trong lòng tính toán một trận, cái này mới kinh hô lên. "Đạo môn tu nghệ, thăm bất khả chắc, hắn là xa vào trong đó, nếu không phải đến người nhắc nhở, thật sự chính là ngây thơ không biết đâu." "Không sai, Văn Bình, nửa năm qua này, biểu hiện của người rất tốt." Lão đạo sĩ đối Tiêu Văn Bình mấy ngày này giảm biểu hiện hết sức hài lòng, mặc dù có đôi khi, hắn là không quá nghe lời, nhưng là học tập tri thức thời điểm, hắn đúng là chăm chỉ không ngừng, cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi thành công thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là tu hành thái độ đồng dạng không thể bỏ qua. Tại lòng của lão đạo sĩ bên trong, kỳ thật một mực tương đối lo lắng Tiêu Văn Bình tại đối mặt buồn kẻ tri thức thời điểm, liệu sẽ cố gắng học tập. Thẳng đến trải qua nửa năm này khổ tu, lão đạo sĩ mới tính yên lòng. "Cái này đệ tử, mặc dù bệnh tật có chút, nhưng là tại đại sự bên trên, xác thực cũng nghiêm túc." Tiêu Văn Bình yên lặng lắc đầu, nói, "Đệ tử hổ thẹn, nửa năm qua này, chỉ là học chút gia ma mà thôi." Nhan mây lão đạo cười ha ha một tiếng, nói, "Bách nghệ chi đạo, thăm bất khả chắc, có thể tại cái này chút thời gian bên trong liền học cái gia ma." đã là phi thường lệ ốm. Tiêu Văn Bình khó được khiêm tốn cười một tiếng, hắn đứng lên, đối lao đạo sĩ gật đầu một cái, quay đầu hướng phòng trong đi đến. Nhan Mây lao đạo khẽ giật mình, kéo lại, hỏi: "Ngươi làm gì?" "Đệ tử còn có mấy vấn đề không muốn thấu, ngay tại thẩm tra tư liệu, sư phụ ngài nếu có sự tình, còn xin chờ đợi một hồi tốt." "Được rồi, điện tịch là nhìn không riêng, bất quá, coi như ngươi nhìn lại nhiều mật điện, không, có tự mình rèn lui qua, cũng là vô dụng." Nhan Mây lão đạo mỉm cười nói. Nghe hiểu hắn ý Tiêu Văn Bình trong mắt thông suốt hiện lên một vẻ vui mừng, hỏi: "Sư phụ, ngài là để độ nhi động thủ thực tiễn rồi?" Không sai. Tiêu Văn Bình đại hỷ, cất tiếng cười to, nói: "Sư phụ nói đúng, chỉ có thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý đường tắt duy nhất." Thông suốt, hắn nhớ tới một chuyện, hỏi: "Sư phụ, không đúng, đệ tử chưa đạt tới kim đan chi cảnh, không cách nào trực tiếp vận dụng tiên địa nguyên khí, tam vị chân hỏa cũng là rất có hạn, muốn luật khí, sợ là có lòng không đủ lực a." Nhan mày lao đạo mỉm cười, nói: "Luyện khí a, dĩ nhiên không phải tại cái này giảm. Ngọc Đình Tông, trong đầu linh quang lóe lên, Tiêu Văn Bình tốt ra. "Không sai, chính là Ngọc Đình Tông, tại bọn hắn loại kia chỗ đạt thủ." Kim Đăng Kỳ trở xuống người tu chân cũng có thể đạt tới luyện khí mục đích. Sư phụ, Ngọc Đỉnh Tông là đại môn phái A. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh Tông là trong tu chân giới số một số hai đại phái một trong xác thực không phải tầm thường. So với trời một cánh cửa như thế nào? Ừm, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn rất nhiều. Tiêu văn bình kinh dị không thôi mà hỏi thăm, Sư phụ, ngài không là nói qua, trời một cánh cửa là chúng ta đạo ra đệ nhất đại môn phái A. Làm sao cái kia Ngọc Đỉnh Tông còn muốn so với nó lớn hơn rất nhiều a Nộc đỉnh tông lại Sương Thiên Đình tông, là trong tu chân giới siêu cấp môn phái một tròng, bọn hắn sơn môn cũng không tại địa cầu. A. Tiêu Văn Bình trong giọng nói có một cố nói không nên lời kinh hỉ, ngài là muốn dẫn đệ tử rời đi địa cầu. Nhàn Mây lao đạo mỉm cười, không qua thần thái của hắn đã nói cho Tiêu Văn Bình muốn biết đáp án. Chỉ lên trước mắt kia một vùng phế tích kiến trúc, Tiêu Văn Bình trong lòng đối với tiên đạo mỹ hảo hình tượng bị đạt kích lớn. Sư phụ, mời ngài đừng nói cho ta, đây chính là tên kia nghe tại thế tinh tế truyền thống trận a. Nhưng mà, Nhàn Mây lão đạo lời nói không lưu tình chút nào bôi giết hắn còn lại kia một tia may mắn, không sai. Đây chính là ủng có mấy ngàn năm lịch sử tinh tế truyền thống trận. Sư phụ, địa cầu chúng ta truyền thống trận kiến tạo như thế, như thế có một phong cách riêng, ngài nói người ta từ địa phương khác đến, liệu sẽ cảm thấy kỳ quái đâu? Hội. Tiêu Văn Bình sững sở, hỏi, đã như vậy, chúng ta vì sao không kiến tạo tốt một chút, dù sao, bề ngoài công phu cũng là cần à? Không có tiền. Cái gì? Tiêu Văn Bình vô ý thức hỏi lên, nói gì vậy, không có tiền. Đúng vậy à, địa cầu chúng ta ẩn chứa linh thạch, tiên dược đã còn thừa không có mấy, có thể giữ lại vài tòa truyền thống trận, đã là cực kỳ khó được sự tình. Nha. Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch, nhàn mây lão đạo trong nhiệt tiễn, cũng không phải là chỉ trong thế tục tiền tệ, mà là trong tu chân giới linh thạch loại hình bảo vật. Sư đệ, lên đường bình an. Trung Kiệt tiến lên giang hai cánh tay ra. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, cùng hắn đến cái nhiệt liệu ôm, bất quá, hắn sau đó che lấy bị tìm phải phát đau cổ phản nàn nói, sư huynh, ngài làm cái gì vậy? Ta chẳng qua là ra một chuyến xa nhà, ngài không cần như thế khoa trương đi. Xa nhà? Ai? Chỉ trước mắt, tiểu sư đệ ngươi đều có thể rời đi được cầu. Trung Kiệt trong lời nói có nói không nên lời há hức. Làm sao Nhị sư huynh ngài không có từng đi ra ngoài a? Đúng vậy a, Đạo môn quy củ, không đến kim đan đỉnh cấp là không thể rời đi địa cầu. A. Tiêu Văn Bình quay đầu hướng về trước để đưa Tiễn Trương đạo nhân hỏi, "Trương tiền bối, vì sao vãn bối có thể ngoại lệ?" "Bởi vì ngươi là yêu quái." Trương đạo nhân thuận miệng nói. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình thanh âm đột nhiên để cao 80 âm lượng. "A, nói sai." Trương đạo nhân vội vàng giải thích nói, "Ngươi không phải yêu quái, bất quá, ngươi có một cái kim đan đỉnh cấp yêu quái người hầu." Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, nguyên lai mình có thể ra ngoài, hay là mượn điệp tiên quá a? Bình, canh giờ đã đến." Đi. Nhãn Mây lão đạo đột nhiên cao quát một tiếng. Tiêu Văn Bình lên tiếng, theo lão đạo sĩ đi tới truyền tống trận trung tâm, một đạo hàn quang qua đi, trong trận nổi lên trận trận tinh quang lấp lóe, khi điểm sáng tan biến hầu như không còn, trong trận hai người đã là hư không tiêu thất. Trương đạo nhân nuốt dâu mím cười nói, quái thai này, không biết đi tiên đỉnh tinh, lại sẽ làm ra cái gì nghe giận cả người sự tình. Từng đạo bạch quang tạo thành một cái màu trắng thông đạo từ bên người sẽ qua, Tiêu Văn Bình phảng phất lâm vào một cái thế giới màu trắng bên trong, mở mắt nhìn lại, trừ màu trắng, hay là màu trắng. Trong lòng của hắn đột nhiên có một chút thấp hỏng. Bất quá liếc mắt nhìn thấy nhàn mây lao đạo một bộ lao thần lại tại, trấn định tự nhiên bộ dáng, lập tức tựa như là ăn một viên thuốc căn thận, bình tĩnh lại. Chương 105, Ngọc đỉnh tông. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ tại cái này dặm, thời gian là sẽ không trôi qua. Khi quay trung quanh tại chúng quanh thân thể bạch quang tan biến về sau, trước mắt thông suốt sáng lên. A. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng phát ra sâu sắc cảm thán thanh âm. Bên cạnh hắn, là cao ngất từ hắc diện thạch xây thành chuyển tống trận, khí độ sự hùng vĩ, việc không phải trên địa cầu kia vài miếng phá gạch ngói có thể so sánh với mờ hai. Truyền tống trận bên ngoài, là mênh mông bát ngát xanh lam bầu trời. Trên bầu trời, các loại ngũ quang thấm sắc phát bảo, phi kiếm hòa lẫn. Người nơi này vậy mà liền dạng này quang minh chính đại sử dụng đạo thuật phi hành trên không trung. Sư phụ, Tiêu Văn Bình thật sâu hút miệng tôi mới cơ hồ theo kịp thuần dưỡng khí không khí, nói, đây mới thực sự là thần tiên tri cảnh a. Nhan ngây Lao đạo thầm hư một tiếng, nói, 5000 năm, năm trước, địa cầu chúng ta cũng là như thế, thậm chí so với bọn hắn còn muốn thịnh vượng, không, có gì tốt áo ước. Đã 5000 năm, năm trước chính là như thế, như vậy vì cái gì hiện tại phản lạc hậu đây? Linh thạch, linh dược. Nhan Lao đạo bất đắc thở dài, nói, cái này hai kiện đồ vật là một môn phái hoặc là nói là một cái tinh cầu trọng yếu nhất mệnh mạch, nếu như không có cái này hai kiện độ vật, lại thịnh vượng phát đạt tinh cầu cũng là sẽ không được lâu. Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, hắn đã minh bạch ý của sư phụ, địa cầu trước kia linh thạch cùng linh dược rất nhiều, cho nên tiên đạo dị thường phát đạt, nhưng là bây giờ khai thác quá độ, đã là mặt trời lặn dư huy, ngày xưa rầm rộ, một đi không trở lại. Haha, ha, nơi nào đến đồ nhà quê. Tiêu Văn Bình thông suốt ngẩng đầu, mấy cái từ truyền tống trận vừa mới ra người tu chân nghe tới đối thoại của bọn họ, không tự chủ được trào phúng. Soi mi một dương, Tiêu Văn Bình đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Bất quá Những người kia hiển nhiên cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, chỉ là phối hợp vừa nói vừa cười thi triển đạo thuật đi xa. Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được tới, cái này rằm dù sao không là địa cầu. Tại cái này rằm, bọn hắn mật phủ môn danh vọng đã không đủ để uy hiếp người khác. Chỉ là, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Tiêu Văn Bình trong mắt mơ hồ có một tia thốt nhiên nộ khí, "Sư phụ, ngài nhìn xem đi, ta sẽ để địa cầu hai cái này chữ một lần nữa danh chấn tu chân giới." Nhan mây lao đạo mỉm cười, lão nhân gia ông ta mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn thu Tiêu Văn Bình làm đồ đệ, sao lại không phải ôm ý tượng giống nhau đâu? Lão đạo sĩ mang theo bảo bối đồ đệ thi triển mật pháp, đi tới thiên đỉnh tinh lớn nhất môn phái tu chân Ngọc đỉnh tông. Ngọc đỉnh tông không hổ là lão đạo sĩ trong miệng, tại tu chân giới giảm số một số hai đại phái một trong. Bọn hắn sơn môn trí lớn, liên miên gần gần dậm, tiến trúc như mây, đình viện như mưa, môn hạ đệ tử càng là vô số kể. Trên điệu cầu đức cao vọng trọng nhàn mây lão đạo, đi tới cái này dậm, liền lộ ra bình thường rất nhiều. Tại thiên đỉnh tông bên trong, liền xem như độ kiếp kỳ người tu chân cũng là khắp nơi có thể thấy được, Tiêu Văn Bình âm thầm đoán chừng, nếu là lấy thực lực mà nói, chỉ sợ trên cả trái đất tất cả người tu chân tương ra cũng không sánh bằng cái này một cái Ngọc đỉnh tông mà trên thực tế chỉ sợ cũng xác thực như thế bởi vì nhàn mây lao đạo đến cái này dặm hết thể hành động đều lộ ra có chút cẩn thận liền liền tại trời một cánh cửa bên trong cũng không có dạng này cẩn thận qua tiến vào sân môn đi tới tạm tr thất Nhàn mây lao đạo phân phó nói văn bình sau đó vi sư đi thuê một chỗ luyện khí thất vì ngươi chuẩn bị một chút vật liệu ngươi tại kia rằng mình thí nghiệm một tháng nhìn xem có thể luyện ra thứ gì luyện khí thất M dù tiêu văn mình là đầy bụngghi hoặc nhưng là nơi đây nhiều người phức tạp nhưng cũng không tiện hỏi thăm hai người tới một cái rộng mở phong xá Nhàn Mây lão đạo móc ra một khối tản ra màu xanh biếc hảo quang đá màu giao đi lên, qua một lúc lâu, lấy đến một cái ma số. Trải qua nửa năm này khổ học, Tiêu Văn Bình cũng coi là có chút kiến thức, biết đây là một khối trung cấp linh thạch, mặc dù chất lượng không tính cả ngồi, nhưng là ở địa cầu đã là thuộc về hiếm thấy tài nguyên. Tại Thiên đỉnh tông một cái ngoại môn đệ tử chỉ điểm, sư đồ hai người tới ở ngoài ngàn dặm một chỗ động lò bên trong. Động lò bị cự thạch chóp phong, lối đi ra bày ra một đạo cấm chế chặt pháp. Một tên sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu ngoại môn đệ tử đem nhàn mây lão đạo số bài vào cự thạch bên trong, lập tức cấm chế triệt hồi, cự thạch mở rộng, Hai vị tiền bối, sau một tháng, tiểu nhân lại đến vì hai bên ngoài mở ra cửa động. Thiên Tiên ngoại môn đệ tử thật sâu vai chào, như vậy mà đi. Tiến vào động lò, bên trong khiến người chú mục nhất, cho là trong sơn động ương một con kia to lớn ngọc đỉnh. Văn Bình, cái này bên trong là Thiên đỉnh tông một triệu chỗ luyện khí tất một trong. Người nhìn, ngọc đỉnh phía dưới kết nối địa mạch chi hỏa, là lấy có thể bảo trì quần quần không giữ hỏa lực nhiệt độ, cái này dằm còn có khống chế chốt mở, lớn tiểu cường yếu, tùy tâm sử dụng, liền xem như kết đan kỳ người tu chân ở vào tình thế như vậy, đồng dạng có thể đạt tới luyện khí mục đích. Tiêu Văn Bình liên tục đầu, hỏi, sư phụ Vì sao chúng ta không tại địa cầu bên trên cũng là mấy cái chỗ như vậy." Nhan Mây Lao Đạo cười khổ, chậm rãi nói, "Nơi này địa mạch chi hỏa không hề tầm thường, là tu chân giới một đại kỳ tích, chẳng những có thể thay thế người tu chân tam vị chân hỏa, còn đặc biệt diệu dụng. Có luyện khí đại sư, thậm chí không chối từ đường xá vất vả, cố ý đổi tới nơi đây, vì chính là có chút đặc thù pháp bảo, nhất định phải mượn nhờ cái này rậm kỳ lạ địa mạch chi hỏa. Nếu là đổi địa phương a? Hắc hắc, tự nhiên là không thể nào có này kỳ hiệu." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì chuyện tốt như vậy trước kia liền không có người tới đâu? mùi lai trong đó còn có lần này dư cớ. Lao đạo sĩ tử giới tử đai lưng bên trong lấy ra mấy thứ vật phẩm, giao cho Tiêu Văn Bình, nói, "Những này là vi sư chuẩn bị cho ngươi một chút nguyên liệu, ngươi tại nơi này một tháng trong lúc đó, tự mình tìm tòi, nhìn nhiều như vậy địa tịch, cũng nên thử một chút. Một tháng sau, vi sư tới đón ngươi." "Sư phụ, ngài không cùng ta cùng một chỗ a?" Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói. Nhà mày lao đạo vuốt dâu mỉm cười nói, "Như là vi sư ở đây, ngươi lại làm sao có thể tự do phát huy đâu?" Tiêu Văn Bình cung kính đứng là, kiểm tra trên mặt đất những vật kia, sắc mặt lại là dần dần cổ quái. Sư phụ, ngài cho ta đều là cái gì a? Nhan Mây lao đạo túi đầu nhìn một lần, kinh ngạc nói, luyện khí vật liệu a? Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình một chỉ trên mặt đất những vật kia, nói, "Sư phụ, làm sao đệ tử nhìn tới nhìn lui, đều là một chút thứ phẩm thép ngũ loại hình." Loại hình? Đồng nát sắt vụn a? Nhan Mây lao đạo nghiêm sắc mặt, nỗ hừ một tiếng, hỏi, "Cái gì gọi là đồng nát sắt vụn?" Đây chính là vi sư thu thập mấy chục năm chân quý tài nguyên khoáng sản a. Chương 106, luyện khí bắt đầu. Chính là những này. Tiêu Văn Bình một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Nhan Mây lão đạo bất đắc dĩ thở dài. Nói: "Thôi được, vi sư hôm nay liền thành toàn ngươi một lần, ngươi muốn cái gì?" Ừm. Tiêu Văn Bình đại hỷ, liền biết lao nhân ra ông ta tất có tư tưởng, ở trong lòng nấn ná một lát, nắm chặt lấy ngón tay, một khe đến nói: "Đệ tử yêu cầu cũng không cao, chỉ cần một phần Thất thải mỹ ngọc, một phần Long Vương vải ngược, một phần Phượng Hoàng Vũ Mao, một phần." Nhà Mây lao đạo miệng càng ngoác càng lớn, hắn há mồm trận mắt mà nhìn xem Tiêu Văn Bình, nửa ngày sau, rốt cục chờ hắn có một kết thúc. "Sư phụ, chỉ những thứ này tốt." Tiêu Văn Bình phải mái mà kết thúc mình phát biểu. Khô héo ra mặt có chút run rẩy một chút, Nhàn Mây lau đạo nói: "Đồ đại ngoan." Những vật này đều là chân chính thiên tài địa bảo, ngươi muốn bọn chúng làm gì? Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn mắt lao đạo sĩ, Tiêu Văn Bình nói, đương nhiên là lấy ra luyện khí a, chẳng lẽ còn có thể coi như cơm ăn a. Hắc hắc. Lão đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Văn Bình a, vi sư quên nói một sự kiện, muốn luyện chế những vật này, tối thiểu cũng cần nguyên anh kỳ tu vi, ngươi bây giờ đến rồi sao? Cái này, đệ tử còn kém một chút. Tiêu Văn Bình ăn ngay nói thật. Đúng vậy a, đã công lực của ngươi còn chưa tới, muốn luyện chế những bảo bối này, hắc kia là không thể nào. Lao đạo sĩ khẽ mỉm cười lộ ra cực kỳ hoãi, ngừng dừng một chút, lại nói, mà lại, muốn luyện chế những bảo bối này, chẳng những khó khăn trùng điệp, càng là thời gian có phần lâu, tuyệt không phải ngắn ngủi một tháng bên trong có thể công thành. Tiêu Văn Bình đầy mặt thất vọng thở dài, nói, như vậy được rồi, xem ra cái này một tháng, đành phải loay hoay những này rất rưởi. Nhàn mây lao đạo trên mặt lại lần nữa hiện lên một sợi màu đen, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn ngự trọng tâm chừng nói, Văn Bình a, ngươi ghi nhớ, đạo môn bách nghệ, vô luận tu luyện cái một nghệ, nếu như muốn có tư cách, liền nhất định phải từ cơ sở nhất luyện lên phần tự dần tiến vào, mới là đạo môn chúng ta độc nhất vô nhị trí cao pháp môn. Vâng. Tiêu Văn Bình khiêm tốn thủ giáo, nói, "Đã như vậy, sư phụ, những vật kia, liền chờ sau này đổ nhi nghĩ đến hỏi lại ngài cầm đi." Nhà ngây lao đạo giống như cười mà không phải cười hắc hắc hai tiếng, quay người ra khỏi sân động. Lao nhân ra ông ta mới ra động, khối cự thạch này liền thẳng tắp để xuống, thủ hộ cấm chế cũng là tùy theo phát động, ngăn trở giặm ngoài lẫn nhau ánh mắt cùng cảm ứng. Lao đạo sĩ xoay người lại, nhìn xem đã đóng chặt cửa hàng, trong miệng thì thào khe nói, rất rựi. Lão đạo thế nhưng là vơ vét trời một cánh cửa 10 năm hàng a. Hắn càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên cao giọng quát, hỏi ta cầm, như vậy lao tử lại muốn hỏi ai cầm a. Loay hoay một chút trong tay những tên kia, Tiêu Văn Bình khoảng thời gian này khổ học cũng không có buồn phí, nhận ra những thứ kia, bao quát một chút thép mẫu, thiên tinh cắt cùng một điểm cực kỳ thưa thất Bắc Cực Hàn Thủy. Đương nhiên, cái gọi là cực kỳ thưa thất, cũng là tương đối địa cầu tu chân giới mà nói, theo cổ tịch ghi chép, tại tu chân giới bên trong, Bắc Cực Hàn Thủy thực tế không tính là gì đặc biệt bảo vật, chỉ cần là một chút đến Hàn Tinh cậu bên trên đều có. Mà đổi thành hai dạng thép mỡ cùng thiên tinh cắt, càng thêm không tính là cái gì quý vật phẩm. Đại khái là là cơ bản nhất một chút vật liệu mà thôi. Chắc không được lao đạo sĩ dặn đi dặn lại, hết thể muốn từ cơ sở nhất học lên, quả nhiên là cơ sở bên trong cơ sở a. Luyện chút cái gì mới tốt đâu. Tiêu Văn Bình túi đầu khổ tư, hắn cũng không phải một cái tự cao tự đại người, biết liền dựa vào bản thân giờ phút này kêu ngay cả mèo ba chân cũng không tính được kỹ nghệ, muốn luyện chế một chút phức tạp pháp khí, là quyết không khả năng sự tỉnh. Kết đăng kỷ, mặc dù có địa mạch chi hỏa tương trợ, nhưng là trước mắt hắn có khả năng luyện chế sợ là cũng duy có một ít kém nhất cấp bậc pháp khí mà thôi. Nghĩ một lát, cục có chỗ quyết định, quyết định muốn luyện chế một mặt tuấn trong nhỏ. Loại này thuần tròn nhỏ nói trắng ra, cũng không có có giá trị rất lớn, bản thân lực phòng ngự cũng sẽ không rất cao. Bất quá, hắn xem qua những cái kia mật giản bên trong, cơ hội mỗi một bản cơ sở luyện khí điển tịch, rậm, đều ghi chép loại này thuần tròn nhỏ phương pháp luyện chế. Cơ hội tất cả tiên hiền tiền bối đều cho ra một cái công bằng đánh giá, thứ này là người mới học nhập môn thích hợp nhất luyện chế pháp khí. Mà lại điểm trọng yếu nhất, kiện pháp khí này đối với tài liệu yêu cầu cực thấp, cơ hội chính là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Bằng trên tay mình những văn này, luyện tròn nhỏ không thể nghi ngờ là một loại phi thường lựa chọn sáng suốt. Ai Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ thở dài, kia cũng chỉ phải theo đại lưu đi. Hắn đứng lên, đem trên mặt đất kia ba loại nguyên liệu toàn bộ quét hình một lần. Mình thế nhưng là sở hữu dị năng mang theo a, không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là quá lãng phí. Sau đó, hắn mở ra ngọc đỉnh phía dưới chốt mở, một cố địa mạch chi hỏa lóe ra màu đỏ trắng ngọn lửa có dỗi không chừng vào tới. Bất quá, nhận cấm chế rất thúc, tại ngọc đỉnh bên cạnh Tiêu Văn Bình lại là mảy may cũng không cảm giác được trong đó nhiệt độ. Hắn đem thép mỡ cùng tiên tinh cắt hết thảy để vào trong ngọc đỉnh, nếu là nhàn mây lão đạo ở đây, nhất định nói là giáo không được, nhiều như vậy phật lực. Đầy đủ luyện chế 10 lần vật liệu lại bị hắn một lần tiêu xài mà không, chẳng lẽ hắn liền không sợ thất bại. Tiêu Văn Bình ngưng mắt mà trông, cẩn thận nhìn xem trong ngọc đỉnh biến hóa, nhưng mà, để hắn cảm thấy cực độ thất vọng là, trong ngọc đỉnh những tài liệu kia hòa tan tốc độ cực kỳ chậm chạm tiếp tục như vậy, sợ là muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể toàn bộ hòa tan. Hắn ẩm đạm tự dài, lúc này mới nhớ tới, mình phạm một cái sai lầm lớn, vật liệu càng nhiều, chỗ thời gian hao phí tất nhiên cũng lại càng dài, nếu như hắn chỉ để vào vô cùng một vật liệu, như vậy đoán chừng 1 ngày liền có thể hòa tan. Vất quá bây giờ thạt đều buông xuống đi, lại nghĩ lấy ra lại là rất không có khả năng. Dù sao hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông kết đan kỳ người tu chân, muốn tại trong ngọc đỉnh cái chủng loại kia nhiệt độ cao dưới thu lấy vật phẩm, lại là quyết không khả năng sự tỉnh. Nhàm chán ngồi trên mặt đất, hắn đưa tay phải ra, dần dần, đồng dạng một phần tài liệu ở trong tay của hắn dần dần thành hình. Trống không cũng là trống không, không bằng tìm một số chuyện đến làm một chút cũng tốt. Ngoài ý muốn phát giác một việc, muốn đem những tài liệu này sao chép được, vậy mà tiêu hao rất nhiều dị năng cùng linh lực, chẳng những dị năng của hắn cùng nội đan linh lực tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả bản mệnh kim phù cũng hao phí ước chừng một thành linh lực mới đưa cái này ba loại vật liệu thành công phục hồi như cũ. Xem ra, luyện khí quả thật là một cái tương đối mệnh mỏi sống, tối thiểu, so luyện đan muốn tiêu hao càng nhiều dị năng cùng linh lực. Chương 107, Điệp Tiên Bản Lĩnh. Hắn hít sâu một hơi, trong đan điền, bản mệnh kim phù cao cao phiêu dương, nội đan càng là xoay tít xoay tròn không ngừng, bọn chúng chính tại điên cuồng thu nạp không gian bên trong thiên địa nguyên khí. Nếu là bản mệnh kim phủ chưa phát huy hiệu dụng, nghĩ như vậy muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu cần thời gian một ngày. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình kim phủ cùng trong môn những sư huynh đệ khác nhưng lại có bản chất khác biệt, có thể tại kết đan kỳ liền sử dụng kim phù dị dụng, mật phù môn khai sơn 3000 năm nay, Hàn Điêu Văn Bình trên là đệ nhất nhân. Tuy ý, tại bản mệnh kim phụ trợ giúp dưới, thu nạp quá trình 10 điểm Phật lợi, cũng không lâu lắm, Tiêu Văn Bình Vân người đứng dậy, đã đều khôi phục. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc đỉnh, lập tức phát ra một tiếng bất đắc di ai thán. Nhìn đến suy đoán của mình hay là quá mức lạc quan một điểm, Ân sắp được nói, là quá lạc quan. Hắn vừa rồi hao phí gần nửa ngày, nhưng là trong Ngọc đỉnh nguyên liệu nhưng vẫn là cây vốn liền không có gì thay đổi, có lẽ 10 ngày nửa tháng, hay là thiếu tính nữa nha. Địa mạch chi hỏa sắc thực là đồ tốt, có thể thay thế người tu chân tam vị chân hỏa, nhưng kia dù sao chỉ là thay thế mà thôi cũng không có cách nào thật hoàn toàn thay thế. Nếu như là nhàn mây lão đạo sử dụng hắn gần ngàn năm khổ tu tam vị chân hỏa, cái này mấy kiện đồ vật đoán chừng sớm liền biến thành một đoàn nước thép, còn cần đến như thế phiền phức. Cả. Xem ra, người tu vi đối với luyện khí ảnh hưởng cũng là rất lớn, chắc không được nghe nhàn mây lão đạo nói qua, chân chính luyện khí tông sư đều là độ kiếp kỳ đại cao thủ. Bởi vì chỉ có đạt tới bọn hắn cái chủng loại kia tu vi, mới có thể hữu hiệu, hiệu khống chế luyện khí thời điểm hỏa hầu cùng chịu qua được kia cực kỳ dài lâu sử dụng tam vị chân hỏa thời gian. Chẳng lẽ mình muốn trở thành một cái luyện khí tông sư, cũng muốn cùng thời gian lâu như vậy a? Độ kiếp kỳ Chỉ cần vừa nghĩ tới nhàn mây lão đạo đám người số tuổi, Tiêu Văn Bình có chút trong lòng phát hàn. Nếu thật là đến cái tuổi đó, không nói những cái khác, điệp tiên tiên tiếp đoán chừng đã sớm đến, mà mình à, tại tiên tiếp đã kết xuống, muốn toàn thân trở ra khả năng. Tính thế nào cũng không lớn a. Nhìn qua trong lò địa mạch chi hỏa, Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, chẳng lẽ liền thật không có cách nào rồi sao? Nhưng mà, ngay tại hắn than thở thời điểm, linh giác khẽ động, phảng phất có một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, tự hồ là có người tại hướng hắn truyền lại một đoạn nghe không hiểu tin tức. Tiêu Văn Bình toàn thân tóc gáy đứng, liền liên tâm nhảy cơ hồ đều đình chỉ. Đây là vật gì? Cổ của hắn cứng đờ, cẩn thận tấm nhìn một cái bốn phía. Nơi đây bình minh y mắng, nửa đêm không người nói nhỏ lúc. Trong hoạt động, liếc qua thấy ngay, hắn căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Có chút lung lay đầu, hắn lại lần nữa xác định phán đoán của mình. Cái này là thế nào rồi? Hẳn là mình nghe theo con trước. Đang lúc hắn tại trong lòng thầm nhủ không thôi thời điểm, kia cố tin tức lại một lần không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lần này, tiêu văn bình thế nhưng là có chuẩn bị, hắn lần theo tin tức nơi phát ra truy tung quá khứ, ánh mắt dừng lại trong tay thiên hư giới chỉ phía trên. Nguyên lai like là nó Tiêu Văn Bình tức giận hung hăng trừng trước nhẫn một chút, nguồn tin tức này nguyên lai like là tạm cư tại trong giới chỉ điệp tiên phát ra tới. Đều nói người dò người, hù chết người, nghĩ không ra yêu quái dọa lên người đến, cũng có thể hù chết người à. Tại ánh mắt của hắn nhìn trong chú, sâu róm chậm rãi di chuyển to béo thân thể, bỏ ra. Tiêu Văn Bình nhìn xem hình dạng của nó, đột nhiên nghĩ đến, da hỏa này nhìn đến mức quá nhiều, liền xem như lấy loại này hình thái xuất hiện, cũng không cảm thấy khó coi. Như vậy to béo, chắc hẳn dinh dưỡng là không sai, cũng không biết hương vị như thế nào. Có lẽ là cảm ứng được trong lòng của hắn đam chiêu, sâu róm đột nhiên dừng lại bò, vang một tiếng nhẹ vang lên biến thành một người lớn mỹ lệ hồ điệp. Nó đối Tiêu Văn Bình điểm 3 lần đầu, bất quá, mắt sắc Tiêu Văn Bình lại là rõ ràng nhìn thấy nó viên kia tròn trịa trên đầu chảy mấy sợi chiếu lấp lánh mồ hôi. Xem ra ra hỏa này là thật tinh thông nhân tính a. Người ra ngoài làm gì?" Tiêu Văn Bình thật kiên nhẫn hỏi. "Chi chi chi chi." "Cái gì?" "Chi chi chi chi." Hắn nhíu mày, kinh ngạc hỏi, "Cái này tính là gì lời nói? Coi như điệp tiên lại thông nhân tính, nhưng là tại không có hóa anh thành hình trước đó, thủy chung là không cách nào miệng nói tiếng người. Cùng nó liên hệ, không khỏi muốn nhiều hơn một phần suy đoán." "Chi chi." "Chi chi." Chi, chi Chi chi. Tiêu Văn Bình lặp lại một lần, chớp mắt, nói, cái gì chi chi chi chi? Ta còn thầm thì thầm thì đâu? Điệp Tiên lớn cánh phẩy phẩy, giống như là đang suy nghĩ phải làm thế nào cùng hắn giao lưu. Tiêu Văn Bình không kiên nhẫn, nói, ngươi đến cùng muốn nói gì, không muốn lệ mà lể mệ, lại chi chi không ngừng, ta liền nổ ngươi ra, nướng hổ Điệp Văn. Điệp Tiên động tác thông suốt cứng đờ, viên viên trên đầu hiện ra càng nhiều mồ hôi. Tại trong lòng cũng của nó là cực độ hối hận, vốn là nghĩ lấy chủ nhân tốt, không ngờ mình biến khéo thành vụng, ngược lại chêu đến chủ nhân lựa chạy, thoáng một cái nhưng là thật được không bù mất. Bất quá Vị chủ nhân này tính tình hiển nhiên cùng trương đạo nhân khác biệt quá nhiều, tuyệt đối không có dễ nói chuyện như vậy. Nếu là thật sự để hắn lột ra ăn thịt, đó mới là thật toán buồng cực độ. Nó lo lắng phía dưới, cũng không lo được cái gì xin chỉ thị, trực tiếp nhảy đến ngọc đỉnh bên cạnh, mở cái miệng to ra, phun ra một viên kim quang văng khắp nơi đàn cầu ra. Kim đan? Tiêu Văn Bình hai mắt phát sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy yêu quái kim đan đâu. Bất quá thứ này thấy thế nào đều cùng trương nhã kỷ viên kia không sai biệt lắm, xem ra vô luận là người hay là yêu, cái này kim đều là giống nhau như lúc. Bất quá, nó phun ra kim làm gì? Chẳng lẽ muốn cho mình ăn à? Cảm ứng được hắn kia hơi đặc biệt ý nghĩ, Điệp Tiên thân thể run một cái, dùng sức phun một cái, Kim đan lập tức chui vào ngọc đỉnh phía dưới địa mạch chi hòa bên trong. Nướng kim đan. Tiêu Văn Bình kỳ quái nhìn về phía Điệp Tiên, hỏi: người đây là làm cái gì?" Điệp Tiên tướng tròn triệu đầu thẳng tắp vươn hướng ngọc đỉnh, Tiêu Văn Bình theo cái phương hướng này nhìn lại, đột nhiên, ngạc nhiên kêu lên. Tại trong ngọc đỉnh, đột nhiên phát sinh dị biến, bên trong những tài liệu kia, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Loại tốc độ này mặc dù cũng không phải là rất nhanh, nhưng là cùng lúc trước so sánh, đã là thiên xoa địa viễn. Xem ra Căn bản không cần cái gì mười ngày nửa tháng, chỉ cần mấy giờ liền có thể toàn bộ tán dã. Khá lắm, nghĩ không ra ngươi còn có như thế một tay, thật không hổ là yêu quái a. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng tán thưởng nói. Chương 108, thất bại tác phẩm đầu tay. Hắn lại không biết, Điệp Tiên thuộc mục, nó Kim Đan cũng là thuần mục tu tính, cái gọi là một sinh hỏa, lấy Điệp Tiên Kim Đan bên trong ẩn chứa cường đại một nguyên tố gặp địa mạch chi hỏa, chỗ sinh ra nhiệt lượng đột nhiên mở rộng hơn trăm lần, cho nên mới sẽ xuất hiện hiệu quả thần kỳ như vậy. Điệp Tiên ngồi chồm hổm ở ngọc đỉnh trước đó, viên nho nhỏ Kim Đan không ngừng xoay tròn. Một bên vì địa mạch chi hỏa cung cấp nguồn năng lượng, một bên thu lấy trong đó hỏa năng lượng. Mặc dù nói, một gặp lửa thì đốt, nhưng là Điệp Tiên Kim đang trải qua hơn 1000 năm tu hành, trong đó chứa năng lượng lại là vượt xa xa điểm này trong ngọn lửa vốn có như năng. Hai cái này ở giữa ẩn chứa năng lượng chênh lệch quá lớn, cho nên Điệp Tiên không những không coi là sợ, ngược lại là thích thú. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì điểm này ngọn lửa chẳng qua là địa mạch chi hỏa một điểm dư vi mà thôi, nếu như tiến vào địa tầng, gặp địa mạch chi hỏa đầu mớn, như vậy Tiên chính là tránh chi duy sợ không kịp, căn bản cũng không dám lại có ra mặt chiến hiệp. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, mắt thấy những này thép mẫu cùng tiên tinh cắt đã hoàn toàn hòa tan là một đoàn nước thép, hắn không khỏi cất tiếng cười to, có Điệp Tiên vì trợ, mình muốn luyện không ra đồ tốt, sợ là cũng không có khả năng. Thuận tay quan bế phía dưới khai quang, cấm chế phát động, điểm kia địa mạch chi hỏa hơn mầm lập tức dụ trở về. Điệp Tiên thấy không có địa hỏa năng lượng như thường, cũng liền biến thành một con sâu gióm, chui vào thiên hư giới chỉ bên trong, tiếp tục tu luyện đi. Tiêu bình bình tâm tĩnh khí, dựa theo trong điện ghi chép phương pháp, nung lại mình tân dần dần mở rộng tiến vào trong Bên trong đoàn kia nước thép tại hắn thần niệm chỉ huy giới, từ từ tròn trịa lên. Hắn không ngừng điều tiết lấy nước thép phân bố tại các cái địa phương độ dày, còn muốn tại nước thép chưa từng ngưng kết thời khác, đem bác cực hàn thủy điểm nhập thép trong nước, mỗi một điểm Bắc cực hàn thủy đều là một cái trợ điểm, một khi toàn bộ điểm xong, chính là một cái phổ thông phòng ngự trận pháp. Đây cũng là Tiêu Văn Bình nắm giữ, vì số không nhiều trận pháp một trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, cùng Tiêu Văn Bình đầu đầy mồ hôi thu tỉnh táo lại niệm, hắn xử nữ làm, vị lại thuần tròn nhỏ rốt cục sinh ra. Sờ sờ trên đầu kia vòng vết mồ hôi, Tiêu Văn Bình thở ra một cái thật dài, lúc này, hắn khắc sâu cảm nhận được ngày xưa lư quân luyện kiếm thời điểm chỗ đụng phải cực khổ. Đây là hắn không có sử dụng tam vị chân hỏa, nếu như hết thể đều từ mình chậm rãi chế biến, như vậy, Tiêu Văn Bình lắc đầu, trước mắt mình, kia là tuyệt đối không thể làm được. Tiêu Văn Bình ánh mắt rốt cục nóng nhìn đến ở trong tay mặt này phương không giống vương, tròn không giống tròn đồ vật, qua một lúc lâu, hắn rốt cục thấp giọng kêu lên ra, trời ạ. Đây là quái vật gì a? Hắn chú ý cẩn thận hướng lấy bốn phía liếc một cái, còn tốt không có bất kỳ người nào trông thấy, liền ngay cả điệp tiên cũng mười điểm thức thời tiến vào tiên hư giới chỉ bên trong. Còn tốt, còn tốt, may mắn không có người, nếu như bị người nhìn thấy cái này đồ vật, đoán chừng hắn cũng không có diện mục gặp lại người. Đến tận đây, Tiêu Văn Bình khắc sâu minh bạch một việc, luyện khí cái đồ chơi này cũng là cần tiên phú. Ân, kỳ thật cái này trang trí tiên phú cũng là có phần làm trọng yếu. Tại chơi một cánh cửa thời điểm, nhìn thấy bầu trời bên trong nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ pháp bảo, nguyên lai like, nguyên nhân chân chính là bởi vì người luyện chế trang trí tế bào quá kém, cho nên mới sẽ chế tạo ra nhiều như vậy tựa như tàn tật đồng dạng pháp khí a. Trước kia trong sách nhìn thấy, chỉ cần đem nguyên liệu để vào đỉnh trong lò, cung cấp đủ lượng hỏa hầu, như vậy, khai lò về sau, liền có thể có được có sản pháp khí. Cho đến hôm nay, hắn tự tay nếm thử một lần về sau, mới biết được, lai like những lời này đều là lừa gạt tiểu hài tử a. Kỳ thật, luyện khí cơ bản vật liệu tại hòa hợp thể lòng về sau, cuối cùng hình thái là tại luyện chế người ý thức không chế dưới hình thành. Tại kia một bước cuối cùng, người luyện chế chẳng những muốn trong thời gian cực ngắn, đem đoàn kia thể lòng hình thành trong đầu của mình tưởng tượng hình dạng, còn muốn đem dự an bài trước tốt lắm trận pháp cẩn thận ấn khắc tại pháp khí bên trong. Pháp khí uy lực từ nhiều phương diện nguyên nhân cấu thành, nhưng là nhất mấu chốt nhất, hay là nhìn nguyên liệu cùng trong đó ẩn chứa trận pháp. Càng cao cấp nguyên vật liệu luyện chế ra đến pháp khí liền càng có đặc tính, đồng dạng Chân chính cao cấp trận pháp cũng không phải cái gì nguyên liệu đều có thể tiếp nhận lên, nếu như gặp phải có một loại nào đó cực độ đặc tính nguyên liệu, lại vừa lúc phối hợp thích hợp cao cấp trận pháp, như vậy mới có thể phát huy ra lớn nhất, thậm chí là siêu việt cực hạn uy lực. Đương nhiên, giống Tiêu Văn Bình lúc này trong tay những cái kia thép mẫu, hay là loại kia nâng hợp khá nhiều tạp chất thứ phẩm mà hàng, lại thêm một chút thiên tinh cát, cũng chỉ có thể luyện chế một chút cơ bản nhất pháp khí. Mà pháp khí bên trong trận pháp, đồng dạng, cũng chỉ có thể là loại kia cơ bản nhất, uy lực kém nhất cỡ nhỏ trận pháp. Bất quá, bất kể nói thế nào, trong tay hắn mặt này tứ bất tượng, khẳng định, tuyệt đúng. Hào không tranh, cái là thuộc về loại kia thất bại mặt hàng một trong. Nếu là để người ta biết mình luyện cái chơi như vậy ý, như vậy một thế anh danh liền muốn phó mặc. Hắn lại lần nữa may mắn một lần, cái này dặm không có bất kỳ người nào. Ân. Không đúng, chiếc nhẫn của mình bên trong thế nhưng là có một con yêu quái ở, nó thế nhưng lại trông thấy, như vậy là không muốn giết người. Không, giết yêu diện khẩu đâu. Thiên hư giới chỉ bên trong, điệp tiên ngay tại luyện hóa vừa rồi hấp thu địa mạch chi hỏa, đột nhiên, không có dấu hiệu nào từ trên trời rơi xuống một cái như phương như tròn hình thù kỳ quái đổ vào tới. Bất Thiên bất ý đúng lúc nện chúng ở đỉnh đầu của nó phía trên, nó giật nảy cả mình, nơi này chính là chủ nhân không gian giới trị a, chẳng lẽ còn có người có thể trực tiếp hướng không gian giới trị phát động công kích a. Nó ngưng thần mà xem, cái đồ chơi này tựa hồ rất vết mặt, bất quá, còn không, có chờ nó nhận ra, trong lòng đột nhiên phun lên một trận lạnh buốt thấu xương ác hàn. Vô ý thức, nó quằn mình đứng người lên, một cử động cũng không dám, phảng phất dạng này liền có thể tránh né tùy theo mà đến tai nạn. Tiêu Văn Bình ở bên ngoài trái lo phải nghĩ, rốt cục từ bỏ ý nghĩ này, điệp tiên hay là rất hữu dụng, hiện tại chẳng phải là quá đáng tiếc mà lại tại dưới tình huống trước mắt, nó thế nhưng là một cái hiếm có tốt giúp đỡ a. "Ra, ra." Tiêu Văn Bình đối chiếc nhấn Hồ, điệp tiên không dám làm trái, ngoan ngoãn bỏ ra. Trong ngọc đỉnh, một lần nữa để vào một phần nguyên liệu, bất quá lần này, Tiêu Văn Bình thế nhưng là hấp thu lần trước giáo huấn, chỉ để vào vô cùng một. Xuyệt, xuyệt. Tiêu Văn Bình phát ra hai câu ngay cả mình cũng không biết hàm ý thanh âm, nhưng mà, kia sống hơn ngàn tuổi điệp tiên lại là ngầm hiểu, phun ra kim đan, địa mạch chi hỏa một lần nữa tản mát ra không cùng luân xo so lượng. Chương 109, thành công tác phẩm đầu tay. Rất nhanh Những tài liệu này liền hòa tan làm một đoàn, quan như cống, diện lửa. An toàn thứ nhất à, nếu là không cẩn thận, phát sinh khí ga bạo tạc, không, là linh khí bạo tạc sự cố, vậy coi như là cái chuyện cười lớn. Liết mắt đầu tiên, nếu là thật sự linh khí bạo tạc, có lẽ nó sinh tổn tỷ lệ ngược lại muốn so với mình phải lớn chút đi. Dù sao, mặc dù nó là cái yêu quái, nhưng dù gì cũng là một cái kim đang định cấp yêu quái a, so từ bản thân kết đan kỷ, kia là lợi hại hơn nhiều. Tiêu Văn Bình ý thức lại lần nữa tiến vào trong lập đỉnh, đoàn kia dưới sự chỉ huy của hắn, từ từ thành hình. Cái này trình tự cũng không nhanh. Huân nữa còn cần hắn hết sức chăm chú, không thể có tí xíu phân thần hắn chú ý. Một giờ sau, rốt cục đại công cáo thành. Tiêu Văn Bình mở mắt, nhìn trước mặt thành phẩm, ân, công phu không phụ lòng người, tựa như là so vừa rồi tròn một điểm. Chỉ bất quá, lần này, hay là ra hơi có chút đừng rẽ, đó chính là tương đối thiên hướng về hình bầu dục. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem cái này hình bầu dục đồ vật ném tiến vào tiên hư giới chỉ bên trong. Điệp Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like bên trong cái kia không phương không tròn quái giá hỏa là chủ nhân luyện chế phế phần a. Tiêu Văn Bình sắc mặt khó coi lại ném một nắm nguyên liệu, mở ra cống, vừa đầu Trong thấy Điệp Tiên một đôi mắt to có chút hiểu được chuyển động. Hắn đột nhiên thẹn quá hóa giận, nghiêm nghị quá to, nhìn cái giám, lại nhìn lao tử liền muốn nướng hồ điệp. Điệp Tiên quá sợ hãi, vội vàng phun ra nội đan, đằng hoàng xung làm tuổi lửa đồng tử. Đáng thương a. Một cái hơn 1000 năm, tu luyện có thành tựu yêu quái, vậy mà lưu lạc đến tận đây, nó kêu hai cái mỹ lệ đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra bóng ánh nước mắt, vì chính mình ngày sau chú định long đông vận mệnh mà bi ai không thôi. Trong ngọc đỉnh lần thứ 3 thành hình, nhìn trái phải nhìn, lần này, Tiêu Văn Bình trên mặt đã không phải là màu đỏ, mà là một mảnh xanh xám. Hắn vừa rồi nhất thời phân tâm, vậy mà luyện ra cái không biết mùi vị đồ vật. Chòn vo, một cây dài mảnh, đây là vật gì? Nếu như chân nhắn một điểm, ngược lại có điểm giống tôn ngộ không kim cô động, nhưng là phía trên này từng vòng từng vòng nếp gốc. Ân, nếu như có thể đại năng nhỏ, xem như gậy đấm bóp sử dụng ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thu tay đem cái đồ chơi này thả vào thiên hư giới chỉ bên trong, Tiêu Văn Bình lại lần nữa khởi công. Quá dẹp, không muốn. Quá chật, không muốn. Quá lớn, không muốn. Quá, quá cổ quái kỳ lạ, không muốn. Quá, quá mềm, không đủ cứng rắn, không, có lực biến bị Không muốn. Số lần về sau, nguyên liệu tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Văn Bình vẫn khởi dị năng, lại lần nữa chế tạo ra một nhóm nguyên vật liệu. Điệp Tiên hay là lần đầu kiến thức đến thần kỳ như thế bản lĩnh, kia hai trong mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt. Tiêu Văn Bình chừng nó một chút, nếu như cái này không phải mình yêu quái, nếu như không phải đã ký kết chủ tớ ký kết, nếu như không phải mình vừa nghĩ liền có thể quyết định sinh tử của nó, hừ hừ. Điệp Tiên như có cảm giác, tự hồ cảm thấy Tiêu Văn Bình nội khí, vội vàng co lại đứng người lên, không còn dám đi nhìn quanh. Nếu như nói Trương Nhã Kỳ tính tình là bướng bỉnh có thể, như vậy Tiêu Văn Bình cũng giống như vậy tính bướng bỉnh. Một khi quyết định một việc, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Cứ như vậy, Tiêu Văn Bình khi bại khi thắng, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại, rốt cục, để hắn cảm kích nước mắt linh, có lẽ là ông trời mở mắt, để hắn thành công luyện chế một cái thuần tròn nhỏ. Nho nhỏ thuần mặt hồn viên tiên thành, độ dày đều đều, lưu hòa đường công mỹ quan hào phóng, càng khó hơn chính là, bên trong tòa kia phòng ngự trận cùng khiên tròn hoàn mỹ hòa làm một thể, mỗi một giọt bắc cực hàn thủy đều giống như một điểm mỹ lệ tinh thần, thật sâu khảm vào khiên tròn bên trong. Thất bại chính là mẹ của thành công a. Tiêu Văn Bình sâu sắc cảm nói. Bấm tay tính ra Mình ở bên trong đã không ngủ không nghỉ vượt qua dòng dã 10 ngày. Tại cái này trong vòng 10 ngày, hắn thất bại tối thiểu hơn trăm lần, lúc này mới có dạng này thành tích huy hoàng. Đúng vậy, đúng là huy hoàng thành tích. Đối với một người mới, một cái lần thứ nhất rèn luyện pháp khí người mà nói, đây là gì cũng không thể tưởng tượng nổi thành tựa. Đương nhiên, tại Tiêu Văn Bình tiềm thức rằng, một cách tự nhiên đem thiên hư giới chỉ bên trong kia trên trăm kiện hình thù kỳ quái phế phẩm bài trừ bên ngoài. Những cái kia chẳng qua là thất bại tác phẩm, món này a, mới là mình chân chính sự nữ làm. Bất quá, cũng may mắn là hắn, có từ không sinh có cái này cùng thần kỳ bản lĩnh. Nếu là đổi một chỗ khác cầu người tu chân, lại nơi nào đến phải nhiều tài liệu như vậy cung cấp hắn tiêu xài, chỉ sợ khi hắn lần thứ nhất thất bại thời điểm, liền đã bị triệt để đánh lên đổ đần nhắm hiệu. Nhìn trong tay món kia có thể nói là tinh phẩm thuần cho nhỏ, Tiêu Văn Bình trong lòng dâng lên một trận nói không nên lời cảm giác tự hào. Đây chính là hắn Thiên Tân vạn khổ mới luyện ra kiện thứ nhất hợp cách thành phẩm, đối với hắn có 10 điểm trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa. Hô, hô. Kỳ dị thanh âm từ phía sau hắn vang lên, Tiêu Văn Bình kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, Điệp Tiên toàn thân phiếm hững thở đoán chừng là mệt mỏi không được. Đối với cái này cái đại gia hỏa Tiêu Văn Bình thế, nhưng là trong lòng còn có cảm kích, nếu không phải là nó, mình muốn tại trong vòng 10 ngày ngay cả tiếp theo rèn luyện hơn trăm lần thuần trong nhỏ, kia là quyết không khả năng sự tỉnh. Bây giờ mình thành công, nhưng nó lại là mà chết. Ân, không được, mình thế nhưng là một cái thưởng phạt phân minh chủ nhân của ta, đã điệp tiên lập công lớn, không ban thưởng kia là không được. Cười hắc hắc, Tiêu Văn Bình trong tay bạch quang lóe lên, tiện tay bắt một lớn đem chúc cơ đan cùng tiểu hoàng đan, cũng không có số đến tụt cùng có mấy quả, liền toàn bộ nhét vào điệp tiên cặp lớn cánh phía trên. Điệp tiên thân thể run lên, trong đôi mắt lập tức tinh quang vàng cấp nơi, thân thể không đỏ, khí cũng không thở trong mắt của nó lệ quang lập loé, cỡ nào thiện lương chủ nhân a, so trương đạo nhân phải hào phóng gấp trăm lần, không, hào phóng dòng giá 800 lần. Muốn nó đi theo chương đạo nhân hơn 800 năm, cộng lại đạt được đan dược chỉ sợ cũng chỉ có hôm nay nhiều như vậy. Đối với yêu quái mà nói, đặc biệt là còn không có hóa anh thành hình yêu quái, nghĩ muốn lấy được tiên đan rượu dược, đường tắt duy nhất chính là từ người tu chân trong tay thu hoạch. Bất quá, theo địa cầu hoàn cảnh áp liệt, các tu chân giả Úc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng nói cái gì miễn phí đưa tặng cho yêu quái nhắm nháp. 800 năm à, 800 năm, nó từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tự do nhưng lại đoạt được hồi báo lại là tuyệt đối không thành chính so. Cho tới hôm nay, nó mới xem như gặp chính chủ. Đối mặt nhiều như vậy đang dược, trong ánh mắt của nó lên mấy cái nho nhỏ vòng xoáy, vừa rồi kia phiên vất vả sớm đã bị nó ném đến trào toa nước đi. Chương 110, Bắt điệp Tri thuật. Ngươi ghi nhớ, đây là ngươi trợ giúp ta về sau, sợ được đến thù lao, về sau nếu là làm việc để ta hài lòng, như vậy đạt được đan dược sẽ rất nhiều, rất nhiều. Tiêu Văn Bình đem hai tay làm thành một cái to lớn vòng tròn, dùng đến cực độ dụ hoặc giọng điệu nói, ngươi, rõ chưa? Điệp tiên viên kia đầu to lập tức trên dưới chỉ bảo, mặc dù nó là cái yêu quái Nhưng dầu gì cũng là chỉ sống hơn ngàn năm yêu quái a. Dạng này đạo lý đơn giản, nếu như còn không rõ, cái này 1000 năm thuế nguyện chẳng phải là đều sống đến heo trên thân rồi. Tiêu Văn Bình thỏa mãn cười một tiếng, thuận miệng để nó chui tiến vào thiên hư giới chỉ, đi hưởng thụ những đan dược kia đi. Hắn lại không biết, Diệp Tiên vừa tiến vào thiên hư giới chỉ bên trong, liền nuốt vào một viên trúc cơ đan, sau đó toàn lực hóa giải thể nội địa mạch chi hỏa nhiệt năng lượng. Mặc dù nó kim đan năng lượng xa xa vượt qua kia một điểm địa mạch chi hỏa, nhưng là kéo dài hấp thu 10 ngày, cũng thực tế là đến cực hạn biên giới. Nếu như Tiêu Văn Bình lại không thành công, như vậy một tháng qua Đoán chừng hắn muốn nhắm nháp nướng hồ điệp thịt ngộng tưởng liền có thể ngoại ý muốn thực hiện. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp. Tiêu Văn Bình một bên hừ phát không biết mùi vị quái điệu tử, một vừa thưởng thức nhìn trong tay thuần tròn nhỏ. Mặc dù nói, là bởi vì có đại lượng thực tiễn tích lũy, mới có thể luyện chế thành công. Nhưng Tiêu Văn Bình hiểu thêm, cái này thuần tròn nhỏ có thể luyện chế như thế thành công, cũng quả thật có may mắn thành phần ở bên trong. Một lần kia, cơ hồ liền không có trải qua cái gì đặc biệt suy nghĩ, phản phất là xuất từ bản năng, lại phản là thần lai trí bút, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, nếu để cho hắn lại lần nữa rèn luyện một lần. Như vậy 89 phần 10 không sẽ như thế hoàn thiện. Nhìn thấy cái này dòng dã 10 ngày mới thành công một lần bảo bối, Tiêu Văn Bình trong lòng hài lòng cực. Như vậy hiện tại làm gì, ra ngoài rồi sao? Dù sao lại luyện cũng đừng hoang luyện ra cái gì thứ càng tốt, đối với điểm này, Tiêu Văn Bình là nắm lấy tuyệt đối khẳng định thái độ. Nếu như nói Lao Thiên ra lại mở mắt một lần, để hắn ma xui quỷ khiến lại luyện ra một cái tốt hơn trang bị. Chuyện tốt như vậy, liền ngay cả bản thân hắn cũng không đáp lại bất luận cái gì hy vọng xa đời Đi tới tòa kia cự thạch trước đó, đậy đậy, lại là không nhúc nhích tí nào. Trong lòng để ý muốn dùng công kích linh phù đi đập ra nó à. Tiêu Văn Bình nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ cái này thổ lô dự định. Hắn là một cái người văn minh, mà không phải dã man nhân, cho nên một ít quá khác người sự tình, hắn hay là sẽ không đi làm. Như vậy lại muốn thế nào sống qua còn lại 20 ngày đâu? Hắn hiện tại nhưng không có tâm tư lại đi luyện chế thứ gì, trải qua 10 ngày ngay cả tiếp theo phân chiến, hắn hiện tại là nhìn thấy ánh lửa liền hoa mắt, nhìn thấy ngọc đỉnh liền đau đầu, nhìn thấy vật liệu liền Liền buồn nôn. Nhàm chán mà không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm trong tay thuần trọc nhỏ, Tiêu Văn Bình là càng xem càng yêu thích, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Nhớ được tại một bảng cao cấp điện tử rậm, đã từng ghi chép qua một loại phi thường kỳ lạ phương pháp luyện chế. Loại kia phương pháp gọi là Bách điệp thuật, đặc điểm lớn nhất chính là được ra, dựa theo điện tích giới thiệu, mỗi điệp ra một tầng, uy lực liền lớn khoảng 7 phần 10, nếu như một kiện pháp khí có thể thành công điệp ra 100 lần, như vậy vô luận kiện pháp khí này nguyên hình là cái gì, đều sẽ thành trong tu chân giới số một siêu cấp pháp khí. Bất quá, loại này Bách điệp thuật cũng không phải tốt như vậy luyện chế, nếu như muốn bản công, như vậy đầu tiên liền cần luyện chế 100 cái giống nhau như lúc pháp khí, nhưng mà mới có thể sử dụng tam vị chân hỏa đưa chúng nó dần dần hợp. Toàn bộ quá trình khó khăn vô xong, ngược lại cũng không cần lắm lời, vẻn vẹn chính là kia 100 cái giống nhau như lúc pháp khí, liền đã không phải là bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Trải qua mình thực tiễn chứng minh, tiêu văn bình đương nhiên minh bạch, cái gọi là con đường luyện khí, cũng không phải là nói cái gì đầu nhập vào quy định nguyên liệu, thả một nồi lửa về sau, liền có thể ra thành phẩm đơn giản như vậy. Muốn luyện chế hai cái giống nhau như lúc pháp khí, trong đó mỗi một loại nguyên vật liệu chất lượng, phân lượng, cùng hòa hầu, thành hình trạng thái, trận pháp cảm khắc cùng tác loại, đều muốn làm được không có chút nào khác biệt, mới có thể luyện chế thành đồng dạng pháp khí chỉ cần trong đó bất kỳ một cái nào khấp nối, ra cho dù là một chút xíu lỗi, liền muốn phí công nọc sức. Không những như thế, cho dù có người tân tân khổ khổ, bất kể tổn thất làm đến trên trăm kiện đồng dạng tiêu chuẩn pháp khí, nhưng mỗi điệp ra một tầng, xác suất thành công liền giảm xuống một tầng, muốn liên tiếp trăm lần công thành, kia căn bản chính là chuyện không thể. Đặc biệt là khi đệp ra vượt qua 70 lần về sau, một khi thất bại, pháp khí uy lực không tăng mà lại giảm đi, thậm chí là trong đó pháp trận hủy hết, biến thành một đoạn phế phẩm, lại muốn hết thảy làm lại từ đầu. Cho nên, phương pháp này tuy tốt, nhưng là đối với luyện khí giả đến nói, không thể nghi ngờ lại là một cái gân gà mà lại là một cái tản gia mê hoặc trí mạng ngân gà. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Văn Bình đến nói, đối với hắn cái này có được từ không sinh có siêu cấp dị năng người tu chân đến nói, phương pháp này lại giống như là vì hắn chế tạo riêng. Cho nên, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy bách điệp thuật thời điểm, một đôi mắt liền không tự chủ được phát sáng lên. Đối với cái này kỳ lạ phương pháp, Tiêu Văn Bình là xem ở mắt dặm, nhớ ở trong lòng. Mà lại, giờ phút này, chính là hắn dùng để nghiệm chứng ý nghĩ của mình thời khắc. Thân kỳ dị năng ba động tại thuần tròn nhỏ phía trên quét hình mà qua, Tiêu Văn Bình cười hắc, hắc dị năng qua, trên tay phải của hắn trống rỗng xuất hiện một con giống nhau như lúc May may không có gì khác nhau tuấn trong nhỏ. Bất quá, sử dụng dị năng về sau, Tiêu Văn Bình lại khẳng định một việc, muốn phục chế thành phẩm pháp khí, chỗ tiêu hao dị năng là tăng lên gấp bội. Hắn lại muốn vận dụng bản mệnh kim phù bên trong đem gần chừng phân nửa năng lượng, mới tính thành công đem tuấn tròn nhỏ sao chép được. Xem ra cái này biện pháp tốt thì tốt, chính là quá hao thời hao lực. Hắn liên tiếp nuốt hai viên tiểu hoàn đan, đã tọa vận công nửa ngày, mới đưa những cái kia tổn thất linh khí cùng dị năng bù đắp lại. Cầm hai cái này đồng dạng nhỏ, Tiêu Văn Bình sau khi ổn định tâm thần, thể nội kia một điểm tam vị chân hỏa chậm rãi ra. Hắn giờ phút này dù sao cũng là một cái kết đan kỳ cao thủ, mặc dù không thể giống Kim đan kỳ đồng dạng, nhanh chóng thu nạp không gian bên trong thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân tiêu hao, nhưng là chậm rãi vận dụng tam vị chân hỏa, lại vẫn là có thể làm được sự tình. Hai mặt thuẫn cho nhỏ, tại hắn kỳ lạ rèn luyện thủ pháp phía dưới, từ, từ từ từng chút từng chút dung hợp được, quá trình kia dài dằng dặc mà không thú vị, lại 10 điểm hao phí linh lực, cũng may Tiêu Văn Bình bản lĩnh không cao, nhưng là tiểu hoàn đan lại là có, có thể sưng tinh khủng hơn ngàn quả Tại hắn không chút nào chớ có một viên không có một viên khi đường phèn đồng dạng an tình hồ dưới, linh lực của hắn đạt được giả không ngừng bổ sung. Nếu như là lưu quân cùng trung kiệt ở đây, nhìn thấy hắn liên tiếp vận dụng Tam vị chân hỏa đạt tới thời gian lâu như vậy, khẳng định sẽ đối với hắn lực bền bị phục sát đất. 3 giờ, phản phất chính là tại trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Văn Bình khô tỏa ở chỗ này đã qua 3 giờ. Đến lúc cuối cùng một ngụm Tam vị chân hỏa phun ra về sau, hắn giờ cao thuẫn tròn nhỏ quá mức, trong mắt đều là một mảnh vui mừng khánh vui tri tình. Hắn thành công, không sai, có lẽ là lao thiên ra tại đền bù hắn kia hơn trăm lần thất bại. Tóm lại, lần này, hắn là thật, hoàn toàn một lần tính thành công. Nhìn trong tay kia không chê vào đâu được tuấn nhỏ, Tiêu Văn Bình thông suốt cất tiếng cười to. Nó hình thái cùng bên trong trận pháp không có chút nào cải biến, phản phất cùng lúc đầu còn kia không khác nhau chút nào. Nhưng là, Tiêu Văn Bình rõ ràng có thể cảm thấy, trong đó ẩn chứa linh lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bảy thành, đúng vậy, uy lực của nó tối thiểu so vừa rồi tăng cường bảy thành trở lên. Nếu như mỗi một lần nhập ra, đều có thể tại lúc đầu cơ sở bên trên gia tăng bảy thành uy lực, như vậy, trăm lần về sau đâu? Tiêu Văn Bình tim đập thình thịch. Trăm chồng về sau, mặt này thuần tròn nhỏ uy lực chẳng phải là muốn lớn đến không những mức tưởng tượng Xem ra, tiêu quyển điển tịch quả nhiên không có gạt ngươi, Bách Điệp thuật quả thật là đạo ra rèn luyện chi thuật bên trong một môn tuyệt nghệ a. Trầm trọng a, trầm trọng. Tiêu Văn Bình rơ thuận cho nhỏ, lầm bẩm, ta Tiêu Mộ nhân nhật hậu phát tài, danh chấn thiên hạ đều là cần nhờ ngươi a. Ý niệm lướt qua, Tiêu Văn Bình lần nữa chế tạo một mặt thuận cho nhỏ. Đang lúc hắn nghĩ tiếp tục cố gắng thời điểm, trong lòng đột nhiên một cái lổ bộn, không khỏi thầm hô nguy hiểm thật, hắn vậy mà quên đem cái này đã trồng qua một lần tròn nhỏ phục chế xuống tới. Bách Điệp chi thuật sát suất thành công cũng không cao. Có thể một lần cơ hội thành công cũng ít khi thấy, lần trước là may mắn thành công, nhưng lần tiếp theo coi như chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy. Hắn tập trung ý chí, lập tức đem kia mặt trổng qua một lần thuần tròn nhỏ phục chế xuống tới, sau đó bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tiến hành trăm trổng bên trong thứ nhị trổng. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình rất muốn trực tiếp đem hai cái trổng qua thuần tròn nhỏ trực tiếp rèn luyện, dạng này luyện chế một lần, chẳng phải là liền tương đương với điệp ra 4 lần uy lực. Nhưng là, bắt điệp chi tuyệt đối với pháp khí bản thân, cũng có rất cao yêu cầu, nếu là dùng để điệp gia chính là hai cái đều trổng qua một lần pháp khí, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể có cơ hội thành công. Cho nên Tiêu Văn Bình đành phải thành thành thật thật, cúp đạp thực địa bắt đầu hắn lần thứ 2 đập ra luân chế. Một giờ sau, Tiêu Văn Bình thông suốt đứng lên. Lần thứ nhất được ra, hắn dùng 3 giờ, nhưng là, lần thứ 2 đập ra, hắn vẹn vẹn dùng 1 giờ mà thôi. Bất quá, tùy theo mà đến hậu quả chính là, mặt này tuấn tròn nhỏ quang vinh báo hỏng. Ai? Hắn thật sâu thở dài, chắc không được những cái kia luyện khí đại sư, phần lớn là độ kiếp kỳ lao quái vật, không chỉ là bởi vì bọn hắn kiến thức rộng rãi chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn đủ có đủ thực lực đến ủng hộ bọn hắn chế. Tiêu Văn Bình mặc dù miệng thỉnh thoảng nhai lấy tiểu hoàn đan, nhưng là Một cái sơ sẩy, linh lực của hắn bởi vì sử dụng quá độ tập lập, dù cho là bản mệnh kim phù cũng là có chút hết sạch sức lực, kết quả sau cùng là nhất thời tiếp tế không lên. Cứ như vậy ngắn ngủi một hơi công phu, một cái hô hấp ở giữa như vậy một chút nhi thời gian mà thôi, nhưng là thuần tròn nhỏ điệp ra luyện chế như vậy gián đoạn, đồng thời không có chút nào vãn hồi tại đất. Chương 111, xuất động. Nhìn trong tay kia hai miếng, một bên là chặt chẽ đụng vào nhau, một bên khác thì là đại đại rộng mở, phản phất một cái mở cái miệng to ra cực đại tròn bối hai cái hình thù kỳ quái thuần cho nhỏ, Tiêu Văn Bình lần thứ nhất có cảm giác giờ khóc dở cười. Vấn đề tuyệt yêu cầu cơ bản chính là một mạch mà thành, mặc kệ chúng đổ bởi vì duyên cớ nào gián đoạn, kết quả duy nhất chính là phí công nhọc sức. Nói thật ra, vừa rồi mắt thấy là phải thành công, hắn cũng là nhất thời nóng nội, nghĩ không ra, cuối cùng liền rơi vào cái phí công nhọc sức hạ trạng. Tiêu Văn Bình than thở nửa ngày, muốn nói không có một chút ý hối hận, kia thuần túy chính là gạt người lời nói. Chỉ là, mặc dù cảm thấy sâu sắc tiếc nuối, nhưng hắn lại cũng không cam lòng. Hơi nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Văn Bình vận khởi dị năng, phân biệt trống chế tạo một cái điệp ra qua thuần cho nhỏ, cùng một cái thuần nhỏ nguyên thôi. Lần này Tiêu Văn Bình không còn dám chậm trễ chút nào chi tâm, hắn đầu tiên là ngồi xuống vận công đả tọa, đợi thể nội công hành viên mãn, tinh lực linh lực hoàn toàn khôi phục về sau, lại đi miệng rậm nhét tầm 10 khóa tiểu hoàn đan. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hắn lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế quá trình. Từng chút từng chút, cẩn thận từng ly từng tí, Tiêu Văn Bình tâm vô bằng ngủ, hết sức chuyên chú, cố gắng của hắn rốt cục đạt được tốt nhất hồi báo. Tại sau 3 tiếng, điệp ra qua 2 lần thuần tròn nhỏ rốt cục mới tinh ra hiện trên tay hắn. Tiêu Văn Bình tiếng cười to, nói không nên lời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn trùng điệp đem thân thể ném đến trên mặt, nhưng lại nhưng trong lòng thì vô cùng lựa nóng. Thành công, hắn tâm bị đầy ngập cảm giác vui sướng tràn đầy. Đương nhiên, mục tiêu của hắn cũng không phải là dừng ở đây, thế là tại nghỉ ngơi đầy đủ thời gian về sau, Tiêu Văn Bình lại lần nữa quỳ chân ngồi xuống, tiếp tục cố gắng. Thất bại, thất bại, thất bại, thành công. Mỗi một lần điệp ra, mặc dù đều là bại nhiều thành ít, nhưng vô luận thành công hay không, đối với hắn mà nói, đều là một trận khó được khảo nghiệm cùng học tập cơ hội. Cũng thế, các đan kỳ người tu chân liền bắt đầu học tập cũng vận dụng điệp gia thuật, phóng nhãn cổ kim, nhìn chung toàn bộ tu chân giới, sợ là cũng chỉ có hắn một cái quái thai như vậy. Tiêu Văn Bình không ngừng cố gắng, chế tạo ra cái này đến cái khác nguyên vời, đưa chúng nó từng cái điệp ra đến thuần tròn nhỏ phía trên. Cái thứ 8, thứ 9, khi cái thứ 10 kết thúc về sau, thuần tròn nhỏ đột nhiên tán mát ra một loại nu hòa đến cực điểm quan mang. 10 lần điệp ra, từ lượng biến sinh ra chất biến, mặt này thuần tròn nhỏ rốt cục tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, vượt qua pháp khí cực hạn chướng ngại, trở thành khó gặp thăng cấp sản phẩm. Trong tu chân giới, pháp khí như mây, cơ hồ mỗi cái đủ tư cách người tu chân trong tay đều có mấy món pháp bảo. Nhưng mà, trừ những cái kia từ tiên giới lưu truyền tới này tiên khí bên ngoài, người tu chân mình có thể luyện, cũng chỉ có pháp khí mà thôi. Cái gọi là tiên khí, thần khí, quỷ khí, ma khí loại hình có lẽ tồn tại, nhưng vậy khẳng định không phải người tu chân cấp bậc có thể rèn luyện ra được. Tất cả pháp khí vạn phân, duy nhất tiêu chuẩn chính là uy lực lướt tiểu. Mặc kệ ngươi làm dùng dạng gì vật liệu, dù là dùng chính là gân rồng phượng tâm, nếu là uy lực không đủ, đồng dạng đẳng cấp hơi thấp. Trong tu chân giới pháp khí trung phân mười các loại, mỗi một cái cấp bậc đều là một cái hạm, mỗi cấp một ở giữa uy lực đều là chênh lệnh rất xa. Thuấn trong nhỏ, lấy thêm mẫu, thiên tinh cắt cùng mấy giọt Bắc cực hàn thủy luyện chế mà thành, bên trong chỉ có một cái nhỏ nhỏ, đáng thương phòng ngự trợ pháp, vô luận là nó vật liệu hay là thủ pháp luyện chế cùng hòa hầu, đều là nhất cơ sở nhất độ vật. Cái này tuấn tròn nhỏ lực phòng ngự, tại trong tu chân giới, quả thực là thấp đáng thương. Nói một cách khác, căn bản là không cần đánh giá, nó chính là một kiện cấp bậc thấp nhất cấp một pháp bảo hạ phẩm. Nhưng là, Bách Điệp thuật tồn tại, cải biến đây hết thảy. Bách Điệp chi thuật, hóa mục nát thành thần kỳ, mời chồng vì cấp 1, mỗi khi đi qua 10 lần đập ra, pháp khí liền đem phát sinh từ lượng biến tích lũy cuối cùng thành chất biến đại thành chi biến. Lúc này tuấn tròn nhỏ, mặc dù còn là đồng dạng vật liệu, đồng dạng lớn tiểu ngoại hình. Nhưng lạ, nó nội bộ lại phát sinh khác hẳn biến hóa khác. Vô luận là nó bản thân độ cứng, kháng đả kích cường độ, hay là năng lực phòng ngự, đều có một cái khó có thể tưởng tượng chất đề cao. Cái này bên trong ở giữa chiến lệnh, liền tốt so từ kết đan hướng kết đan chuyển biến, có trên bản chất khác biệt. Nhẹ nhàng, có lại một ngón tay, ngón tay, đầu ngón tay gậy tại thuẫn tròn nhỏ phía trên. Ông, thuần tròn nhỏ phát ra thanh tuy êm tai vụ vũ âm thanh, đạo thanh niệm này tựa như là một cỗ thanh lương cam lộ lưu tiến vào Tiêu Văn Bình trong lòng, để hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng tới nhuận. Cấp thứ 2 pháp bảo a, đây chính là hàng thật giá thật cấp thứ 2 pháp bảo, mà lại, còn không phải phổ thông cấp 2 pháp bảo là loại kia cực kỳ hiếm thấy vượt cấp tiến giai pháp bảo. Pháp bảo a pháp bảo. Đây chính là tất cả người tu chân coi trọng nhất đồ vật một trong. Nếu như nói kết đan kỳ là làm dùng pháp bảo tiêu chuẩn thấp nhất, nghĩ như vậy muốn luyện chế pháp bảo thấp nhất cảnh giới, chính là kim đan kỳ. Một cái kết đan kỳ người tu chân tại giới cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể mẹo mủ kéo chuột chết luyện ra một con cấp một thượng phẩm pháp khí, cũng đã là có được tuyệt đỉnh thiên tư kỳ tài. Mà cấp 2 pháp bảo a, HH. Theo biết, tất cả trên điện tịch đi lại, có thể luyện chế ra cấp 2 pháp bảo, mức thấp nhất độ cũng là trong kim đan cấp người tu chân những ngày hôm nay, hắn một cái kết đan kỳ người tu chân lại có thể luyện chế thành công cấp thứ hai pháp bảo, truyền ra ngoài, tuyệt đối là chấn động một thời lớn tin tức. Mặc dù, hắn luyện chế thủ đoạn có chút thiên hướng về vô lại tính chất, nhưng là loại này trời biết đất biết, thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, nhưng cũng là chỉ lần này một nhà, không còn chi nha. Thu liễm một chút có chút bay dương tâm thần, hắn gửi ha hả đem mặt này tuấn tròn nhỏ phục chế xuống dưới. Động tác này đã thành hắn một cái thói quen, kể từ đó, coi như lấy sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặt này tuấn tròn nhỏ tổn hại, hắn cũng có thể một lần nữa chế tạo ra. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua rời cự thạch chiếu vào, Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn lên, tên Tiên Ngọc Định Tông bên ngoài môn tự đệ chính quanh tay mà đứng. Trong lúc bất chi bất giác, một tháng đã qua. Hắn ba bước cũng làm hai bước, đi tới ngoài động, ngẩng đầu nhìn quanh, lại là không gặp nhàn mây lao đạo thân ảnh, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Sư phụ ta đâu?" Tên đệ tử kia có chút không người, mặc dù Tiêu Văn Bình chỉ là một cái kết đan kỳ người tu chân, nhưng hắn lại là một cái ngay cả khí cơ chưa lĩnh ngộ người bình thường, tự nhiên không dám có chút thất lễ địa phương, lệnh sư lưu lại lời nói đến, nói là muốn trở về lấy mấy món sự vật, để ngài đem luyện ra pháp khí đưa cho giám định đường đánh giá đẳng cấp. Sau đó tại khách phòng ở tạm mấy ngày, lao nhân gia ông ta rất mau trở lại tới, trở về cầm đồ vật. Tiêu Văn Bình chân mày hơi nhíu, lao nhân gia ông ta cũng không phải như thế lễ mà lễ mề người, đoán chừng nhất định là sẽ ra chuyện gì ý chuyện không nghĩ tới, cho nên bức thiết cần hắn về đi giải quyết, nếu không lấy lao đạo sĩ đối với mình coi trọng, quả quyết sẽ không ở thời điểm này rời đi. Xin hỏi tiền bối, nhưng nguyện đem luyện chế pháp khí đưa cho giám định đường. Giám định đường? Thứ gì? Tiêu Văn Bình hỏi. Tên tiêu bên ngoài môn tự đệ khẽ mình, đã đến Ngọc Đỉnh Tông, lại còn có không biết giám định đường, Tiêu Văn Bình có thể tính là 10000 năm qua đệ nhân bất quá, hắn cũng không dám cho Tiêu Văn Bình bảy cái gì sắc mặt nhìn, đành phải vẻ mặt đau khổ giải thích nói, giám định đường là bản môn tại 10.000 năm trước thành lập, chuyên môn phụ trách giám định các loại pháp khí đẳng cấp cùng công dụng. Nha. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói, đã ra sư đều nói như vậy, tự nhiên là muốn đi. Tên đệ tử kia lên tiếng, chỉ lấy trên mặt đất một cỗ hình thù kỳ quái xe, nói, tiền bối mời lên xe. Tiêu Văn Bình nhìn xe hơi kia không giống ô tô, máy bay không giống máy bay đổ vật một chút, hỏi, đây là cái gì? Đây là chúng ta Ngọc đỉnh tông chuyên môn cho bên ngoài môn tử đệ sử dụng xe bay, ngồi ngồi lên, ngàn dặm con đường. Một lát như đến, có chút áo ước tự quan sát kỹ một lần, đến thời điểm là nhàn mây lao đạo thi pháp mang đến, Tiêu Văn Bình căn bản không cảm giác được đường xá xa xôi. Lúc này trải qua hắn nhấc lên, lúc này mới nhớ tới, nơi đây khoảng cách Ngọc đỉnh tông sơn môn đã là có ngàn dặm xa. Xe bay rất nhanh thăng lên giữa không trùng, phát ra một trận rất nhỏ tiếng rít, hướng về phía trước thật nhanh phi nhanh. Đây là lấy cái gì làm động lực? Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi. Vấn đề này hiển nhiên cũng không phải là cái gì bí mật, tên đệ tử kia lập tức giải thích nói, là lấy linh thạch làm động lực. Kỳ quái, làm sao cho ta cảm giác có điểm giống là điện tử sản phẩm loại hình đồ vật ta? Tiêu Văn Bình rốt cuộc hỏi ra trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. "Đúng vậy, tiền bối. Chúng ta Ngọc đỉnh tông khai phái mấy chục ngàn năm, cũng không bại xích những tinh cầu khác bên trên sản phẩm công nghệ cao, chính là bởi vì có thể lấy dài bù ngắn, cho nên bản môn mới có thể ngày càng hương thịnh một ngày nay." Tiên đệ tử kia Kiêu ngạo ngóc lên đầu lâu, nói: "Khoa học kỹ thuật cùng tiên thuật kết hợp a, xem ra, đó cũng không phải người địa cầu độc quyền a, người ta đã sớm tại nếm thử cùng tìm tòi, đồng thời có thành phẩm cũng phong phú kinh nghiệm." Xe bay tốc độ sát thực rất nhanh, nhanh đến Tiêu Văn Bình ngay cả cảm thán hoàn tất thời gian đều không có. Tiến vào sân môn, tại tiên đệ tử kia dẫn đầu dưới, Tiêu Văn Bình đi tới giám định đường. Nơi này địa phương rất lớn, ngay phía trước có một cái cực lớn quầy hàng, trên quầy mở 10 cái cửa sổ, mỗi cái cửa sổ trong miệng đều có một tên hoặc là nhiều tên, chỉ ít là kết đan, kỳ người tu chân, bọn hắn phụ trách vì liên tục không ngừng đưa tới pháp khí làm ký hiệu, sắp xếp trình tự. Làm sao có nhiều người như vậy? Tuy nói Ngọc đỉnh tông là một cái đại phái, nhưng là mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tại cái này giảm nhàn tản bộ, cũng không khỏi có chút khó tin đi. Tiềnối, giám định đường là hướng toàn bộ tu chân giới mở ra, mỗi ngày mang theo vật ly kỳ cổ quái đến cái này rậm giám định người, tuyệt đối không khụ. Tiêu Văn Bình hiểu được, chắc không được người ở chỗ này phần lớn nhìn không thấu sâu cạn, đoán chừng là Nguyên Anh kỳ trở lên chiếm cứ đại đa số. Đã nhàn mây lão đạo không ở bên người, mà nơi này bất cứ người nào đều có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Văn Bình tự nhiên là tràn đẩy tự mình hiểu lấy, ngoan ngoãn kẹp lên cái đuôi khi cháu trai. Chương 112, Huệ chữ nhị lão. Tại tiên kia ngoại môn đệ tử chỉ dẫn dưới, hắn đến đến cuối cùng một cái cửa sổ xếp hàng. Tại cái này cửa sổ xếp hàng số người nhiều nhất, mà càng là phía trước, nhân số cũng lại càng ít, phía trước nhất ba cái cửa sổ, thậm chí ngay cả một bóng người cũng nhìn không thấy. Có lẽ là nhìn ra Tiêu Văn Bình trong mắt nghi hoặc, tên đệ tử kia giải thích nói, nơi này mười cái cửa sổ, phân biệt từ bản môn trưởng lão cùng đệ tử tọa chấn. Tất cả pháp khí đều từ đẳng cấp thấp nhất bắt đầu giám định, một khi siêu việt tên đệ tử kia phạm vi năng lực, liền từng bậc từng bậc hướng lên truyền. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, nguyên lai tên đệ tử này thấy tu vi của mình không cao, trong lòng xem thường, cho là mình có thể luyện thành khẳng định là cấp một pháp khí, cho nên mới để hắn tại cái này rạng khô chờ. Chân mày của hắn có chút nhảy một cái, đã tương thông đạo lý trong đó, không khỏi trong lòng để ý, nhưng là cái này rạng cuối cùng đều là địa bàn của người ta, nếu là náo loạn lên cuối cùng suy sẹo xác định vững chắc hay là mình, cho nên hắn nhếch miệng mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Tại cái này cửa sổ bên ngoài xếp hàng người mặc dù là nhiều nhất, nhưng là cửa sổ bên trong bận rộn đệ tử đồng dạng là nhiều nhất. Trước đám người tiến vào rất nhanh, rốt cục đến phiên Tiêu Văn Bình, hắn móc ra tuấn tròn nhỏ ném tại trên quầy. Phía sau hắn tên kia ngoại môn đệ tử trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, mặc dù lấy công lực của hắn địa vị, căn bản là không có cách đạt tới luyện khí tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu hay là ngọc đỉnh tông đệ tử, thấy qua pháp khí nhiều, xa xa nhiều hơn Tiêu Bình, cái này nông thôn đồ nhà quê. Bởi vì cái gọi là chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng tổng gặp qua heo chạy. Là lấy, lúc này gặp một lần tuấn cho nhỏ, không khỏi khẽ lắc đầu, đã sớm biết một cái kết đăng kỳ người tu chân cũng chỉ có luyện những này nhất vì thứ căn bản, hiện tại xem xét, quả là thế. Trên quầy, phụ trách đăng ký một tên kết đăng kỳ đệ tử, rướn mắt có chút ngắm một chút tuấn cho nhỏ, túi đầu trên giấy rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to. Cấp một thứ phẩm tuấn tròn nhỏ một cái. Hắn tiện tay giật xuống, cầm lấy tuấn cho nhỏ, tiếp cùng nó bên trên, liền muốn ném còn tại Tiêu Văn Bình. Chỉ là, động tác của hắn thông suốt dừng lại, cầm tuấn tròn nhỏ tay phải có chút túm túm. Tựa hồ cảm thấy xúc cảm có chút không đúng, cầm trên tay lật tới lật lui nhìn một trận, kiện pháp khí này tuyệt đối là một cái bình thường thuần cho nhỏ, nhưng là thế nào nhìn, tựa hồ trong đó đều có một vài điểm khác biệt. Thế nhưng là đến tột cùng có khác biệt gì, cũng không phải là hắn điểm này kiến thức có thể nhìn ra. Kỳ thật, cái này đệ tử kiến thức cũng coi như bất phàm, nếu không cũng không tới phiên hắn tọa trấn cái này cửa sổ, chỉ là, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra một cái cấp thấp nhất kết đan kỳ đệ tử vậy mà lại cùng bách điệp thuật dính líu quan hệ. Làm sao rồi? Động tác của hắn dẫn tới bên người đồng bạn chất vấn. Nhưng là hắn lúc đầu Cầm thuần tròn nhỏ chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, đón ánh nắng hiếp mắt nhìn nửa ngày, nhưng thủy Trung nhìn không ra cái nguyên cơ tới. "Cho ta." Bên cạnh hắn một người nói khẽ. Người kia lập tức cung kính đứng dậy, hai tay dâng lên, nói: "A ma sư huynh mời xem." A ma cầm thuần tròn nhỏ, cẩn thận nhìn nửa ngày, trên mặt lại là có chút biến sắc. "Thế nào, dám định tốt rồi sao?" Tiêu Văn Bình ở phía dưới thuốc giục nói. A ma khẽ giật mình, chần chờ một chút, nhìn chỉ có kết kỳ tu vi Tiêu Văn Bình, hỏi: "Xin hỏi đạo huynh, vật này là xuất từ gì nhân thủ?" Tiêu Văn Bình không tiên nhận nụ nói: "Đương nhiên là chính ta lựa chế." cẩn thận đánh giá Tiêu Văn Bình, a ma trên mặt hiện ra cực độ vẻ ngờ vực. Cái này dẩm đã xảy ra vấn đề, phụ cận những người kia cũng đồng thời dừng bước, hướng về cái này dằm nhìn tới. Tiêu Văn Bình thâm nghĩ không tốt, những người này cảnh giới tu vi đều là xa ở trên hắn, nếu là nhàn mây lão đạo vẫn còn, có thể làm cái tấm mục, nhưng mình sợ là một chiêu cũng tiếp không dưới. Nếu là gây đến bọn hắn để ý, hoặc là lên lòng mơ ước, mình sẽ phải không may. Cho nên, hắn lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói: "A ma hình, cái này đồ vật đúng là ta tự mình luyện chế, phụ gia sư chi mệnh, đưa tới đánh giá đẳng cấp, mời đạo huynh tạo thuận lợi." A ma đưa tay tại cuốn tròn nhỏ phía trên gõ mấy lần, dần dần, mặt hiện lúng túng, nói: "Đạo huynh nếu là không đội, có thể hay không đem vật này tạm thời cất giữ trong bản môn bên trong, đợi đến ngày mai lại cho ngài một cái trả lời chắc chắn." "Đi." Tiêu Văn Bình sáng khoái đáp ứng, dù sao đều đã phục chế qua, liền xem như ném cũng là không sao. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình theo ngoại môn đệ tử đi khách phòng, a ma mấy người bên cạnh đều kinh ngạc và phân. A ma thân phận tại Ngọc đỉnh tông mặc dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là đời sau bên trong số một nhân vật, bản thân càng là nguyên anh kỳ cao thủ, ngày thường mắt cao hơn đầu, đối người sắc mặt không chút thay đổi. Hôm nay lại đối một cái kết đan kỳ hậu bối dùng tới ngài cái này tôn sư, lại như thế nào không để bọn hắn vì đó không hiểu chút nào. A Ma hướng về các vị sư đệ bàn giao một câu, cầm tuấn tròn nhỏ đi tới Ngọc đỉnh tông phía sau núi một chỗ nhà tranh bên trong. Kia dặm, hai cái lao đạo sĩ ngay tại nhàn nhã đến cửa. "Sư phụ, sư bá." A Ma tiến lên thi cái lễ, thấp giọng nói. Hai người này chính là danh mãn tu chân giới Ngọc đỉnh tông hai đại trưởng lao, Huệ Phổ cùng với Minh. "Vội vã, chuyện gì?" Huệ Phổ cũng không ngẩng đầu lên, hắn nhíu mày, mình cuộc đời chỉ có hai đại yêu thích, một là Lư Lịch Lý, là đánh cờ. Cái này đệ tử đối này mà biết quá sâu, rõ ràng nhìn thấy mình đang đánh cờ, lại còn muốn tới quấy rầy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. A ma tử trong ngực lấy ra thuần cho nhỏ, cung kính đẩy tới, nói: "Đệ tử vừa mới tại Giám Định Đường thu một kiện pháp khí, mời sư tôn giám thưởng." Huệ phổ lập tức ngẩng đầu lên, theo tay khẽ vẫy, thuần tròn nhỏ giống như là bị một sợi dây dắt bay đến trên tay của hắn. Đây chỉ là một mặt thuần cho nhỏ, tuyệt đại đa số người tu chân bắt đầu luyện khí thời điểm, đều chọn thứ này làm vì chính mình sự nữ làm. Pháp khí như vậy, bọn hắn cả đời này thực tế là nhìn thấy rất rất nhiều, bất quá, món này hiện nhiên tuyệt đối là không giống bình thường. Huệ phổ trưởng lao ánh mắt ngưng lại, trong mắt của hắn dần dần toát ra cực độ vẻ hân thượng, không nứt lời thở dài, tốt một cái quỷ phụ thần công, liền thành một hối, đây là vị nào đại sư ta tác? Ta xem một chút. Bên cạnh hắn Huệ Minh đã sớm kìm nén không được, một đem đột lại, thứ nhìn một cái, nhướng mày, thứ này làm công mặc dù không tính thô ráp, nhưng là cũng tuyệt đối không đảm đương nổi tình xảo hai cái này chữ. Bên trong tòa trận pháp kia càng là đơn sơ vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn nhìn lần thứ hai lại lần nữa nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng của hắn lẩm bẩm đếm lấy cái gì, đột nhiên hoảng sợ nói, khá lắm. 10 cấp điệp ra, vượt cấp pháp khí, thật sự là khó gặp. Không sai. Huệ phổ đưa tay muốn đòi lại tuân cho nhỏ, nhưng là Huệ Minh yêu thích không buông tay vước ve kia hình giọt nước tu thân, chính là không chịu trả lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kêu lên, "Uy, cho ta lấy ra, ta nhìn nhìn lại." Huệ Minh lưu luyến không rời đưa tới, kinh ngạc nói, nghĩ không ra bây giờ lại còn có người như thế am hiểu Bách Điệp chi thuật, ân, ta đến đón xem, là Diên Môn lão nhi kiệt ta ca." "Ân, như vậy tất nhiên là cấp Bách Thương đạo trưởng gây nên rồi." "Còn không phải, như vậy" Huệ Minh liên tiếp nói năm sáu người tên, nhưng là a ma từ đầu đến cuối đều là lắc đầu liên tục, hắn trần chờ một lát, rốt cuộc nói, lao đạo là không đoán ra được, đến cùng là vị nào đại tác. Huệ Phổ hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại tuấn tròn nhỏ phía trên, đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó quái, luôn miệng nói, kỳ ứ quái. Sư Minh, làm sao rồi? Sư đệ, ngươi nhìn. Huệ Phổ đem tuấn tròn nhỏ đưa về Sư đệ, nói, này khí sử dụng luyện chế thủ đoạn, là đạo gia cực kỳ hiếm thấy bách điệp chi thuật, vi huynh ngưng thần mà xem, mỗi một trông ở giữa đều là không chệ vào đâu được, không dấu vết, hiển nhiên là một mạch mà thành, 10 trông ở giữa không gây một lần thất thủ. Như thế kỹ nghệ, thần hồ kỳ thần, lao đạo cam bái hạ phong Huệ Minh nghe được gật đầu không ngừng, luôn mồm xưng vâng. Nhưng mà, Huệ phổ lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá, để vi huynh kỳ quái là, nếu là chỉ nhìn mặt này khiên tròn vật liệu, thủ pháp luyện chế cùng trong đó chỗ khảm vào trận pháp, rõ ràng chính là một cái người mới học gây nên. Như thế khác biệt quá nhiều hai loại kỹ nghệ, lại xuất hiện tại một kiện pháp khí phía trên, chẳng phải là để người chăm mối vẫn không có cách giải." Huệ Minh cầm tổn tròn nhỏ chậm đầu, ngẩng đầu nhìn về phía A hỏi, "Nói một chút, đây rốt cuộc là vị nào luyện chế?" A ma cười khổ một tiếng, nói, "Sư thúc, đệ tử thật là không biết." "Cái gì?" A ma vội vàng giải thích nói, "Hôm nay đưa tới vật này, là một tên không biết môn phái kết đan kỳ người tu chân, hắn luôn miệng nói vật này là hạ luyện." "Kết đăng kỳ?" Hai cái lao đạo đồng thời kinh hô lên. "Vâng. Sư huynh, ngài nhìn đâu? Quyết không có thể nào." Huệ phổ đứng lên, cả giận nói, "Kết đăng kỳ người tu chân liền nghĩ năm giữ bách địa Phật, thật sự là không biết trời cao đất rộng." "Hử? A ma, mang ta đi nhìn xem, là cái nào tiểu bối như thế nói lớn không ngượng?" Theo vị kia không biết tính danh ngoại môn đệ tử đi tới khách phòng. Trên đường đi, tên đệ tử kia thái độ đối với hắn có rất lớn chuyển biến, quả thực chính là cung kính qua phần. Hiển nhiên là nhìn thấy a ma đáng người kinh dị biểu lộ, cho nên đối cái này chỉ có kết đan kỳ tu vi Tiêu Văn Bình nhìn với con mắt khác. Đến khách phòng, Tiêu Văn Bình đi đầu muốn một phần đồ ăn. Mặc dù nói, một tên kết đan kỳ người tu chân liền xem như nói lên một cái nguyện, cũng tuyệt đối sẽ không náo ra cái gì mà người quan trọng sự tình. Nhưng hắn dù sao không phải tuần tự dần tiến vào, có mấy chục năm khổ tu kinh nghiệm người tu chân, mỗi ngày rậm cơm giấc ngủ thói quen, vẫn là không cách nào trừ tận gốc. Cái này một thằng đến, thân trong sân động, bởi vì lòng có lo lắng, cho nên vẫn không cảm giác được phải cái gì, nhưng là mới ra độc phủ, lập tức nhớ tới trong nhân thế đủ loại quen thuộc, cái này bụng à, tự nhiên là đã sớm đói đến đủ cục gọi. Cùng bộ chúng cầm lên đồ ăn, Tiêu Văn Bình phái mở mọi người, buông ra cái bụng, Phong quyền Tàn Vân đem trên mặt bản đồ vật liệu mạ hướng bụng dặm nhất. Cũng không biết là hắn quá lâu chưa từng ăn qua đồ vật nguyên nhân, hay là những thứ kia xác thực là xác. Tóm lại, Tiêu Văn Bình cho Ngọc đỉnh tông cơm nước là đánh một hiếm thấy đại phần. Chương 113, vạn bảo giải thi đấu, thượng. Đúng vào lúc này, đại môn thông suốt bị người đẩy ra. Tiêu Văn Bình trong lòng run lên, giương mắt nhìn lên, có lòng muốn muốn hỏi. Bất đắc dĩ song nhất bên trong tràn ngập đồ ăn, thực tế là có lòng không đủ lực. Chỉ là, nhưng trong lòng của hắn là kỳ quái vân phân, đến là ai, làm sao ngay cả gõ cửa mà vào đơn giản như vậy lễ tiết cũng không hiểu a. Cái này rậm là địa phương nào, cái này bên trong là Ngọc Đỉnh tông a? Là trong tu chân giới công nhận siêu cấp đại phái một tông, liền xem như trên địa cầu số một trời một cánh cửa tới so sánh, cũng là kém chi rất xa khí đạo thánh địa. Từ khi hắn đi tới cái này về sau, nhìn thấy mấy người bên trong, liền xem như cái kia gọi môn đệ tử, cũng là một bộ nho nhã lễ độ thái độ. Như vậy lần này lại là người phương nào như thế lô mang đâu? Từ cửa gần đây, chính là Huệ phổ đám ba người, thân phận của bọn hắn không thể coi thường, muốn thẩm tra Tiêu Văn Bình chỗ ở, chỉ là chuyện một câu nói. Chỉ là, khi bọn hắn vô lễ đẩy ra đại môn về sau, lần đầu tiên nhìn thấy tình hình, lại là đại suất bọn hắn ngoài dự liệu. Tiêu Văn Bình lúc này nắm lấy chỉ không biết nói danh tự động vật đùi, tay kia quyển một chương giống như là bánh nướng đồng dạng đồ vật. Trên hai tay, nước canh lâm ly, vô cùng chật vật. Huệ phổ sư hinh mày, người này ăn như hổ đói, quỷ chết đói đầu thai, không có chút nào dung không vội cao nhân phong độ. Trong lòng đối với hắn đánh giá lập tức yếu mấy phần, làm sao cũng không tin kia mặt thuần tròn nhỏ thật là xuất từ này nhân thủ. A Ma gặp một lần sư phó sư thúc sắc mặt, lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ, chỉ là vật này dù sao cũng là hắn lấy ra, cùng muốn tìm tới nguyên chủ, cũng chỉ có từ trên người hắn thăm dò mới là. Lập tức đứng ra, vẻ mặt ôn hòa hỏi, "Xin hỏi đạo huynh xưng hôi như thế nào?" "Tôi, tôi, tôi." Tiêu Văn Bình khoa tay múa chân đáp trả. "Ừm." A Ma khẽ giật mình, nói gì vậy, là cái nào đó vắng vẻ tình cẩu đặc thù tiếng địa phương a? Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Văn Bình một há to mồm nhanh chóng động lên, lập tức hiểu được, đây rõ ràng là trong miệng hắn nhồi vào đồ vật, cho nên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật vất vả cùng Tiêu Văn Bình vất vả nuốt xuống, khỏe miệng của hắn kéo đông núc đích, xem như cười qua. Hỏi, đạo huynh Dương Hôn như thế nào? Tiêu Văn Bình, Tiêu Đạo Hữu, xin hỏi, người hôm nay lấy ra kia mặt tuấn tròn nhỏ là cái kia vị đại sư luyện chế mà thành. Tiêu Văn Bình nghe xong, trong lòng lập tức sáng tỏ mấy phân. Hắn mỉm cười, lại là không khỏi có mấy được tri ý, chính là vãn bối tự tay luyện. Huệ phổ sầm lại, hư một tiếng, nói, ngươi luyện Ngươi cũng đã biết, luyện chế kia mặt khiên tròn sử dụng là loại thủ pháp nào? Bách Điệp Chi Thuật. Tiêu Văn Bình thuận miệng đáp. Huệ phổ bọn người một trình, nghĩ không ra tiểu tử này lại còn nghe nói qua Bách Điệp Chi Thuật danh tự á hẳn là thứ này thật sự là hắn luyện không thành. Bất quá, ánh mắt đảo qua đầy tay dầu mỡ Tiêu Văn Bình, bọn hắn vừa mới dao động lòng tin lại lần nữa kiên cố bắt đầu. Huệ Minh cổ tay khẽ đảo, trong tay đã thêm ra một vật. Chính thức Tiêu Văn Bình chỗ luyện chế thuần cho nhỏ, hắn hỏi, biết dễ đi khó, quả là ngươi lại mới bên trong có một tia bất mãn. Mấy cái này làm sao tự nhủ lời nói khẩu khí tựa như là đối đai pháp nhân, lại cũng lời cùng bọn hắn phân biệt, Tiêu Văn Bình nhấc tay khẽ vẫy, kia mặt tuấn tròn nhỏ đột nhiên không có dấu hiệu nào tại Huệ Minh trong tay quay vòng lên. Huệ Minh dần mình, đang muốn vải pháp, đã thấy tuấn tròn nhỏ đã phi độn đến Tiêu Văn Bình trước người. Tuấn tròn nhỏ không ngừng xoay tròn lấy, tại Tiêu Văn Bình trước người tản mát ra từng đạo hào quang màu vàng sậm, tạo thành một cái rộng lớn mạng lưới phòng ngự. Tiêu Văn Bình cũng không có sử dụng bất luận cái gì hắn dùng là của mình nghiệp, cho nên mới có thể để cho ba người kia không có chút nào phát giác, bị hắn chui cái này chốt trống. Mặt này tiểu viên độn là hắn hao tổn tận tâm huyết mới luyện thành một kiện pháp khí, cùng hắn ở giữa đã sớm thành lập một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng liên hệ. Là lấy, Tiêu Văn Bình chỉ cần tâm niệm vừa động, tuấn tròn nhỏ liền có thể theo tâm ý của hắn, cực điểm biến hóa. Trừ phi là tuấn tròn nhỏ bản thân chỗ năng lượng ẩn chứa toàn bộ hao hết, nếu không, Tiêu Văn Bình thậm chí ngay cả một chút linh lực cũng không cần thi triển. Huệ Bảo ba người đồng thời quá sợ hãi, bọn hắn không phải kinh ngạc tại Tiêu Văn Bình thực lực, chỉ bằng một cái kết đan kỳ người tu chân, chỉ bằng cản ở trước mặt hắn một đạo phòng lưới, thực tế là sẽ không đặt tại ba người bọn họ trong mắt. Nhưng là lại xinh đẹp ngôn ngữ cũng so ra kém hành động thực tế, Tiêu Văn Bình lần này hành động, lại là rõ ràng nói cho bọn hắn một việc. Cái này tuấn tròn nhỏ đúng là hắn tự tay rèn luyện. Nếu không phải như thế, hắn lại có thể nào vận dụng ngay như thế thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả bọn hắn cái này ba cái đại cao thủ cũng không từng trước đó phát giác. Huệ Phổ hít sâu một hơi, định mắt nhìn đi, không sai, Kết đăng kỷ. Hắn không từ bỏ tại độ trừng mắt xem xét, một hai tròng mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt, hay là không sai, Kết đăng kỳ người tu chân. Mấy người bọn họ hai mặt nghĩ dò xét, giờ khắc này, nhìn xem Tiêu Văn Bình trong tay những cái kia dầu nước canh lại cũng không thấy phải có cái gì khó lấy tiếp nhận. Đã như vậy trẻ tuổi liền có như vậy tiêu chuẩn, như vậy ngôn hành cử chỉ đặc thù một điểm, cũng là rất bình thường sao? Cái gọi là dị nhân dị sự, không ngoài như thế. Huệ phổ cười khổ một tiếng, rốt cục thừa nhận mình sai lầm, chắp tay nói, thất kính thất kính, nguyên lai vật này thật là gia vụ đạo hữu chí thủ. Nhìn thấy thái độ của hắn có chuyển biến, Tiêu Văn Bình tâm niệm vừa động, thuận tròn nhỏ lập tức dừng lại xoay tròn, hô một tiếng, bay vào thiên hư giới trì bên trong. Đã tạ tiền bồi tán dương, vàng đối cũng bất quá là nhất thời vậy may mà đã. Tiêu văn Bình khiêm tốn nói, "Vệ Hai cái lao đạo lẫn nhau liếc mắt một cái, nếu như là một lần, có lẽ thật sự là vận hạnh, nhưng là liên tiếp 10 lần, chỉ sợ liền xem như nữ thần may mắn bị hắn ôm vào trong ngực, cũng đoạn vô trùng hợp như thế sự tình. Bất quá, lời nói này bọn hắn thế nhưng là sẽ không nói ra miệng, Huệ phổ chất lên đầy mặt Tiêu Dung, hỏi: "Đạo Hữu quá khiêm tốn, không biết Đạo Hữu học tập lực khí đã có bao nhiêu năm rồi?" Tiêu Văn Bình trong lòng tính toán, trung thực hồi đáp, ước chừng hơn nửa năm đi. Nửa, nửa năm. Chính là, mặt này tuấn tròn nhỏ chính là đầy đủ lần đầu ve xấu chi tác, sắp thực không đáng giá được nhắc tới. Lần thứ nhất, đây là ngươi lần thứ nhất." Tiêu Văn Bình trong lòng thầm giận. Câu nói này nếu để cho người nghe đi, còn không biết muốn hiểu lầm thành bộ dạng gì? Thứ nhất, ngươi mới lần thứ nhất đâu." Hắn xả động ra mặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là trong mắt, lời nói bên trong lại là hào không một chút ý cười, không sai, chính là lần đầu. Lần đầu lựa khí. Huệ phổ bọn người hai mắt trận tròn trịa, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt tựa như là đối đãi một con hiếm thấy trân bảo, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Văn Bình sờ sờ cái mũi, hắn thầm nghĩ trong lòng, ta lại không có gạt người, đúng là lần đầu lựa chế. Thành công a đương nhiên Thiên hư giới chỉ bên trong những cái kia phế liệu tự nhiên là không tính. Tiêu Đạo Hữu, thật có thiên tư hơn người, Lao đạo cuộc đời ít thấy a. Huệ phổ trường nửa ngày, rốt cục thu hồi ánh mắt, thở dài nói, Đạo Hữu bách điệp chi thuần suất thần dược hóa, mười chồng ở giữa, một mạch mà thành, lao đạo sĩ mà cảm. Âm thầm gật đầu, Tiêu Văn Bình trong lòng trong lúc lơ đãng lên một tia khinh thường chi ý cái lao đạo sĩ này nguyên lai like cũng không có gì bản lĩnh thật sự ai chẳng qua là chỉ là mười chồng mà thôi, liền đã để hắn mà cảm. Vệ Minh lão đạo bạn cũng là thở dài một tiếng. Đối vị này kết kỳ người trẻ tuổi lớn thêm tán thưởng. Tiêu Văn Bình mỉm cười mà đứng trải qua mật phù môn 2 năm tu hành, hắn đối đái cái này lao đạo sĩ kinh dị biểu lộ, đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc, đang muốn khiếm tốn hai câu, khỏe mắt lại nhìn thấy một đạo quen thuộc chi cực thân ảnh từ ngoài cửa nhoáng một cái mà vào. Sư phó Tiêu Văn Bình đại hỷ nên đón tiếp đấy. Nhàn Mây lao đạo cười ha ha một tiếng. Vô luận như thế nào trông thấy cái này đệ tử đắc ý, hắn đều sẽ cảm thấy từ đáy lòng tự hào cùng vui mừng. Bất quá, Nhàn Mây lao đạo ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy trong phòng ba cái khách không mời mà đến. Hắn ra sau cùng nhắn nhủ Chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra ba người này cảnh giới đều tại Nguyên Anh phía trên, kia mà cái lao đạo càng là đạt tới độ kiếp kỳ. Thu vi đều không kém chính mình. Bần đạo huệ Phổ, xin hỏi nói Vũ Gia Như pháp hiệu. Huệ Phổ. Thiên đỉnh tông Huệ chữ Nhị lao bên trong Huệ Phổ đạo trưởng. Nhàn mây lao đạo kinh ngạc hỏi. Huệ Phổ có chút đờ tay, mỉm cười gật đầu. Tiêu Văn Bình kéo một chút nhàn mây lao đạo quần áo, nói: "Sư phó, hai cái này ra hỏa rất có danh tiếng." Nhàn mây lão đạo mặt đỏ lên. Tiên đồ đệ này thật sự là không biết nghĩ, tại địa bàn của người ta hỏi như vậy, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn gương mặt nghiêm nói, "Huệ Phổ đạo trưởng là trong tu chân giới số 1, uy danh hiển hách luyện khí đại sư." "Luyện khí đại sư?" Tiêu Văn Bình dùng đến cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn xem hai người kia, hắn nhẹ dọng hỏi đến, "Sư phó, Người không có nhớ làm a?" "Đương nhiên sẽ không." Nhàn Mây lao đạo vãn đa đóng cửa nói, "Thế nhưng là?" Tiêu Văn Bình tối đầu, dùng đến thanh âm cực thấp nói, "Hắn ngay cả 10 chồng tiến vào một cũng không biết á vậy cũng là luyện khí đại sư a." "10 chồng tiến vào một?" "Thứ gì?" Nhàn Mây lão đạo nghe được là không hiểu dấu. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ giải thích nói, "Chính là bách điệp chi thuật." "10 chồng về sau?" Pháp khí tiến giai cấp 1A. Nha, Nhà Mây lao đạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đột nhiên, nét mặt của hắn ngưng lại, cả giận nói, cái gì gọi là ngay cả 10 chồng tiến vào một cũng sẽ không. Cái này trong chồng số lượng chính là đạo gia vô thượng biệt học, chớ nói 10 chồng tiến vào ngày, liền xem như vô chồng, 5 chồng, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tiêu Văn Bình tránh một tây đôi mắt to sáng ngời, ý vị thâm trường a một tiếng. Nhà ngây lao đạo dặn dạy qua đệ tử, quay đầu đối Huệ Phổ cười nói, ta tên đồ đệ này, nhập môn thời gian ngắn ngủi, không biết trời cao đất rộng, hầu luôn luẩn ngư, còn xin đạo huynh thứ lỗi. Tiêu Văn Bình lời tuy nhẹ, Nhưng là lấy Huệ phổ hai người tu vi, lại là nghe rõ ràng, sư minh đệ hai người tương đối cởi khổ, mười chồng tiến vào một, tại cái này kết đăng kỳ người trẻ tuổi trong miệng vậy mà biến thành một kiện phảng phất là dịch dung trở bàn tay sự tình. Bất quá, hắn gái kia sư phó cũng là thú vị, chẳng lẽ vậy mà không biết đồ đệ của mình đã luyện ra một kiện thành phẩm sao? Chương 114, vạn bảo giải thi đấu, hạ. Huệ phổ đáp lấy lại, nói, đạo huynh khách khí. Hắn chỉ vào Tiêu Văn Bình, hỏi, xin hỏi đạo huynh, lệnh đồ thuật luyện khí là truyền thừa tại vị cao nhân nào? Nhan mày lao đạo khẽ mình, quay đầu ngắm nhìn Tiêu Văn Bình. Câu nói này ngược lại là khó mà trả lời, giống như từ đầu tới đôi, trừ để hắn nhìn một chút điện tịch bên ngoài, liền không có người dạy qua hắn cụ thể như thế nào thao túng. Đương nhiên là gia sư tự mình chỗ thủ. Tiêu Văn Bình lớn tiếng nói, Nhan Mây lão đạo vô ý thức gật gật đầu. Huệ phổ thấy Nhan Mây lão đạo gật đầu, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Thật sự là đạo huynh chỗ thủ?" Không sai Nhan Mây lão đạo đương nhiên đã đạo, cho dù đối với con đường lợi khí, mình cũng bất quá vẹn vẹn kiến thức nửa vời mà thôi, nhưng là tốt xấu so Tiêu Bình, cái này, nhất khiếu bất thông người mạnh hơn một chút, kia nửa năm ở giữa, cũng từng thuận miệng chỉ điểm qua hắn hai câu. Cái này sư phó tổng cũng không phải gọi không. Huệ phổ huynh đệ ánh mắt càng thêm quá dị, thật chặt trừng mắt đôi thời trò này. Nhàn Mây lao đạo đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn tập thân. Hắn trận to mắt, không cam lòng yếu thế về trường quá khứ. Ba cái lao đạo mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là giữ im lặng. Bất quá, Nhàn Mây lao đạo nhưng trong lòng thì âm thầm cô. Hai người này sẽ không là thần kinh thắc loạn đi. Xin hỏi đạo huynh truyền thừa tại môn phải nào? Điệu cầu, Mật Phù môn. Nhàn Mây lão đạo nghiêm mặt nói. Mật Phù môn. Huệ phổ nhị huynh kinh hô lên. Tiêu Bình ngược lại là cảm thấy một trận ý tứ Xem ra mật phủ môn dù nhỏ, nhưng là thật là có chút danh khí. Mật phủ môn? Thiên Nhất Tông Mật Phủ Môn? Huệ Minh hỏi. Nhan Mây lao đạo mỉm cười đến, "Đúng vậy. Địa cầu tu chân giới mặc dù môn phái san sát, nhưng là trời một cánh cửa lại là công nhận các phái đứng đầu, mà lại tối thiểu bảy thành trở lên môn phái là thoát thai cùng trời một cánh cửa, cho nên Huệ Minh tại mật phủ môn phía trước tăng thêm Thiên Nhất Tông ba chữ, cũng là chuyện đương nhiên. Chính như tại Thiên đỉnh Tinh bên trong An cư lạc nghiệp vô số môn phái lớn nhỏ, thường thường tại trước mặt của bọn nó cũng sẽ bị mang theo Ngọc đỉnh Tông ba chữ." Hai cái lão đạo sĩ trong mắt đều có một tia minh lộ hiện nhiên là muốn một chuyện nào đó. Tiêu Văn Bình không có chú ý bọn hắn biểu tình. Từ Thiên Hư giới chỉ bên trong móc ra thuẫn cho nhỏ, đưa cho Nhàn Mây lao đạo. Cười hắc hắc nói, "Sư phó, ngươi xem một chút." Nhàn Mây lao đạo tiếp nhận xem xét, một mặt thuẫn cho nhỏ, đoán chừng đây chính là Tiêu Văn Bình một tháng qua kết tác. Hắn cầm trên tay, không ngừng là xem, thuận miệng bình luận, "Ừ, học nửa năm, lần thứ nhất lượt khí, mặc dù còn có chút lạnh nhạt, nhưng tổng thể đến nói, đã rất không tệ." Ánh mắt của hắn đột nhiên lại, kỳ quái nói, "Nhà, đây là cái gì?" Ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, muồm mép trên dưới lật qua lật lại, nhẹ giọng điểm lấy, "Một 2, 3, 9, 10. Khá lắm. Nhàn Mây lao đạo kinh hãi mà hô, 10 chồng, vậy mà là 10 chồng pháp khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Phổ hai người, trong lòng lập tức minh bạch, khẳng định là xuất từ hai cái vị này cao thủ một trong, hắn chắp tay nói, hai vị Huệ chữ trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, cái này cùng tiến giai pháp khí, lao đạo nhưng là bình sinh ít thời a. Huệ Phổ huynh đệ lập tức mặt mò đỏ lên. Nếu không phải Nhàn Mây lao đạo một mặt chân tình từ lòng, bọn hắn còn tưởng rằng lao ra hỏa này là mượn cơ hội châm chọc đâu. Vệ phủ tầng thắng một cái nói, lao đạo sĩ không dám đoạt nhân chi đẹp, kiện pháp khí này liền liên lão nói cũng là ngưỡng mộ không thôi a." Nhà Mây lao đạo lấy làm kỳ, nghe một hơi này, phản phất thứ này cũng không phải là ra tại minh đệ bọn họ chi thủ a, lao đạo sĩ nhíu mày, đột nhiên nhớ tới Tiêu Văn Bình vừa mới kia lời nói, kinh hãi quay đầu. Tiêu Văn Bình bày ra một mặt lạnh lùng mỉm cười, thản nhiên nói, "Sư phó, ta biết, đệ tử này một ít hơi chưa chi kỹ, xác thực không có ý nghĩa, bất quá a." Hắn thân tay khẽ vẫy, thuận tròn nhỏ giống như là có linh tính, đột nhiên thoát ly Nhan Mây lão đạo đại thủ, bay đến trước mặt hắn. "Xách đông hoàn tay đánh liên minh." vươn một ngón tay, thuận tròn nhỏ cứ như vậy treo ở phía trên. Xoay tít đạo cơ nhi, Tiêu Văn Bình lấy nhất là bình thản khẩu khi nói, chính là như vậy vật nhỏ. Đệ tử tùy tiện luyện nó trên dưới 100 cái, cũng là không cần tốn nhiều sức. Nhan ngây lao đạo một mặt ngốc trệ, mặc dù hai năm qua, cái này đệ tử đã mang cho hắn quá nhiều thứ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhưng là lần này, vẫn là để hắn đại đại sợ hai tháng phục một lần. Huệ phổ sư Minh đệ hai người ảm đạm thở dài, dạng này người, nếu là chờ hắn đạt tới độ kiếp kỳ, lại sẽ có thế nào thành tựu đâu. Tiêu Đạo Hữu, chúng ta Ngọc đỉnh tông cách mỗi 100 năm, đều sẽ cử hành một lần vạn bảo giải thi đấu. Đến lúc đó sẽ mời Thiên Hạ danh ra, đến Ngọc đỉnh tông một chiến đố trưởng. Huệ phổ nhìn đột nhiên biến thành câm điếc nhàn mây lao đạo, nói: "A, dự thi pháp bảo cỡ nào?" Tiêu Văn Bình lập tức hứng thú, hỏi: "Vạn Bảo giải thi đấu tự nhiên là pháp bảo đông đạo." Nhiều vô số kể. Huệ phổ mỉm cười đến, không biết Tiêu đạo hữu nhưng có hứng thú. Tiêu Văn Bình liền vội vàng gật đầu nói: hứng thú đương nhiên là có, không biết lần sau khi nào bắt đầu, để ván bối cũng tới mở chút tầm mắt như thế nào." Huệ phổ cười to nói: "Lần sau Vạn Bảo giải thi đấu chính là 5 năm về sau, Tiêu đạo hữu đã có hứng thú, như vậy lão đạo liền thay ngươi trực tiếp báo danh." trực tiếp báo danh, chính là vạn bảo giải thi đấu phía trên, bởi vì pháp bảo đông đảo, mà danh ra cũng là khối người như vậy, cho nên phải đi qua ba lượt đào thải về sau, chỉ có những cái kia chân chính bên trên được mặt bản pháp bảo mới có tư cách xuất hiện tại sau cùng trận chung kết phía trên, mỗi một vị trưởng lão đều có tư cách để cử một vị khách quý trực tiếp tham gia sau cùng trận chung kết. Nếu là đạo hưu không bỏ, lão đạo liền thay ngươi dự đoán báo danh. Cái này, nhìn thấy Tiêu Văn Bình do dự, Huệ Minh vội vàng nói, "Tiêu đạo hữu, mỗi một vị tiến vào trận chung kết khách quý đều có thể có được một kiện cực phẩm ngọc thạch. Một khi chỗ luyện chế pháp khí vào thạc cường, khi có thể đạt được một món lễ lớn. Đồng thời, tên dương tu chân giới, đối với ngày sau tu hành, tự nhiên có vô số chỗ tốt. Nguyên Lai like còn có như vậy được cả danh và lợi sự tình, Tiêu Văn Bình cười một tiếng, chính phải đáp ứng. Đột nhiên nghe tới sư phó cao giọng nói, "Chờ chút." Nhà ngây lao đạo cho tới giờ khắc này, mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn liên tục quên cả nói, "Tiểu Đồ mặc dù về hạnh luyện thành một kiện 10 chồng tiến vào một pháp khí, nhưng cảnh giới của hắn chỉ là kết đăng kỳ mà thôi, một khi rời đi Ngọc Bích coi như muốn lực khí, cũng lạ bất lực. Lại như thế nào có thể tham gia 100 năm một lần vạn bảo giải thi đấu?" Huệ phổ cười ha ha một tiếng, nói: "Đạo huynh cư yên tâm, lấy tiêu đạo hữu tứ chết, nếu là không có thể tham gia giải thi đấu, mới là chúng ta trong tu chân giới một tốn thất lớn, về phần tu vi cảnh giới a. A, bỏ đi vẫn còn còn có mấy món hiếm thấy Ngọc đỉnh. Có những pháp khí này vì trợ, liền xem như kết đan kỳ người tu chân, đồng dạng có thể có tư cách." Thiêu Văn Bình đại hỉ đến, vội vàng nói: "Đa tạ tiền bối. Tạm biệt Nhàn Mây lão đạo, theo Huệ phổ đi tới Ngọc đỉnh tông phía sau núi." Cái này dặm là Ngọc đỉnh tông sơn môn trong địa, dù cho là bên trong môn tử đệ cũng là không cho phép ý ra vào. Nhưng là Tại Huệ Phổ đạo trưởng dẫn đường dưới, lại là không người dám tiến lên để ra nghi vấn, ngược lại là liên tiếp hướng bọn hắn không mình hành lễ người nhiều vô số kể. Tiêu Văn Bình trong lòng thất kinh, cái này Huệ Phổ đạo trưởng thân phận, nhìn qua xác thực không thể coi thường a. Gặp may mắn qua phía sau núi đặc thù cấm chế, Huệ Phổ đẩy ra trước mặt đại môn, sơ nhìn qua, đây chỉ là một gian nho nhỏ chật hẹp cửa động, nhưng là theo lấy hai người bọn họ đi vào, mới biết được trong đó có động thiên khác. Linh thạch cực phẩm. Tiêu Văn Bình kinh hô lên, hắn đi tới lần đầu tiên, đã nhìn thấy thành trên ngàn vạn quả cực phẩm linh thạch, vô tự trên mặt đất. Những vật này nếu như là cầm tới địa cầu bên trên, Loán Trường mỗi một viên đều có thể bị Nhàn Mây lão đạo coi như chí bảo, nhưng là tại cái này giảm, bọn hắn lại giống như là rác rưởi đồng dạng bị tùy ý còn tại góp tưởng. Những linh thạch này mặc dù từ chất lượng bên trên nhìn, miễn cưỡng cũng coi như cực phẩm, bất quá lại không phải chân quý đồ vật. Huệ phủ cười ha hà giải thích đến, Tiêu đạo hữu như là ưa thích, thỉnh tùy ý chọn lựa, không cần phải khách khí. Tiêu Văn Bình trầm tư một hồi đến, xin cho vãn bối nhìn qua. Hắn tiến lên, tại linh thạch chồng lật qua lật lại một hồi, cái này tổng cộng có hơn 30 chủng linh thạch, Tiêu Văn Bình một bên xem, một bên cùng trong lòng ký ước tương đối so. Nếu là gặp được không rõ đồ vật, liền mở miệng hỏi. Huệ Phổ đứng ở một bên, cũng không đánh lo. Chỉ là khi Tiêu Văn Bình sách xảy ra vấn đề thời điểm, mới tưởng thêm giải thích. Dòng rã qua một giờ, Tiêu Văn Bình mới xem như đem kia 30 hơn chủng linh thạch trục vừa quét qua tiến vào trong đầu. Hoàn thành đây hết thảy, hắn thở dài một hơi, đứng người lên, nói, "Đạt đạt tiền bối, Huệ Phổ kỳ quái đạt được, Tiêu đạo hữu làm sao không cầm?" Tiêu Văn Bình hướng hắn thật sâu một tập, nói, "Có thể kiến thức đến linh thạch cực phẩm, đã là mở rộng tầm mắt, về phần đồ vật a, Hắn tiêu cười nói, "Vô công không nhật độc." Huệ Phổ đang chờ khuyến bảo đã thấy hắn một mặt kiên định, không lại nhướng mày, thở dài, nói: "Tiêu đạo hữu, những vật này ở địa cầu có lẽ tương đối dễ thấy, nhưng là chúng ta Ngọc Định Tông lại là nhiều đến nhiều vô số kể." Lại nói: "Đã lao đạo đã làm ngươi giới thiệu người, như vậy 5 năm, năm về sau vạn bảo giải thi đấu phía trên, tự nhiên hy vọng ngươi có thể luyện chế ra cao cấp pháp khí, ngươi nếu thật là không nghĩ thụ lao đạo ân tình này, coi như những vật này là lao đạo cho ngươi mượn, ngày sau, Tiêu đạo hữu dùng thành phẩm, hoàn lại chính là." Tiêu Văn Bình mặc nghĩ một hồi, không khỏi có chút do dự. Những vật này đã bị hắn nhìn thấy qua, đồng thời phục chế số dưới. Như vậy Ngày sau chỉ cần hắn nguyện ý, tự nhiên có thể tùy ý chế tạo ra vô cùng vô tận linh thạch cực phẩm ra. Đương nhiên lấy trước mắt hắn trình độ, chỉ sợ là một kiện cũng làm không được, những linh thạch này bên trong ẩn chứa linh lực chi lớn, quả thực nghe rợn cả người, muốn chống rống chế tạo một cái ra, quả quyết không phải hắn lúc này có thể làm được. Bất quá, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, đặt tới kim đăng kỳ, có thể trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên khí, nghĩ không cần làm hai cái ra chơi đùa, hay làm miễn cưỡng có thể làm được. Cho nên, trong lòng hắn lại là vẫn chưa đem những này tại nhàn mây lão đạo xem ra bảo bối vật dị thường để ở trong mắt, xét đến cùng Hắn nhưng là một vị thân có siêu cấp dị năng người tu chân a. Sách thành, tay đánh đổi mới, đang lại mở giữ lại. Chương 115, gương đồng nhỏ. Tiêu Đạo Hữu. Huệ phủ gặp hắn thật lâu không nói, lại lần nữa suy nhủ, tại chúng ta tu chân giới các loại pháp khí bên trong, mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng là nói tóm lại, chỉ có chân chính, cao cấp vật liệu mới có thể luyện chế ra cực phẩm pháp khí. Bách điệp chi thuật, mặc dù có thể hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng là không khỏi hao thời hao lực, còn phải xem vận khí tốt hỏng, cuối cùng không phải vương giả chi đạo a. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động lập tức nghĩ đến một chuyện, nếu là ngày sau từ tự luyện chế ra cao cấp pháp khí, lại muốn thế nào hướng người giải thích những này nguyên liệu từ đâu mà đến, chẳng lẽ đều có thể đẩy lên Bách Điệp chi thuật đầu không lên được. Mà trước mặt những linh thạch này, cũng không nghi ngờ có thể trở thành tốt nhất che dấu. Huệ Phổ lao đạo như thế tĩnh tình trầm dãi, lại như từ chối không khỏi liền có vẻ hơi điều tình. Nghĩ đến cái này dặm, Tiêu Văn Bình thông suốt cười một tiếng, đối Huệ Phổ thi lễ một cái nói, như vậy liền đa tạ tiền Lại lần nữa trả tiền, mỗi một loại linh thạch đều chọn lựa ra một cái, để vào thiên hư giới chỉ bên trong. Huệ Phủ thỏa mãn gật đầu mang theo hắn đi vào trong phòng. Kia rằng có 5 cái gian phòng, Huệ Phổ bước chân không ngừng, đến đến cuối cùng mở gian, đại thủ tại không trung hứa điểm, giải khai dự đoán không giới cấm chỉ, nói: "Tiêu đạo Hữu, xin." Tiêu Văn Bình nhìn hắn thận trọng như thế việc, vậy mà tại phòng trong còn bày ra đạo thứ 2 cấm chế, lập tức biết đồ vật trong này xác thực không thể coi thường, chân quý chi cực. Lao đạo cuộc đời thích nhất cấp dữ đỉnh lô, cái này giảm có 7-7-49 cái công hiệu khác nhau, mỗi người đều mang đặc sắc đỉnh lô, trong đó ba kiện tại luyện chế thời điểm, thu thập ngọc đỉnh địa mạch chi hỏa, này đối với người sử dụng yêu cầu cực thấp dù cho là kết đăng kỳ tu vi cũng có thể đơn độc sử dụng. Huệ phổ đạo trưởng chỉ vào một cái trong đó phương hướng, không khỏi đắc ý nói. Tiêu Văn Bình theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, kia giảm quả nhiên có ba cái độc lập trưng bày đỉnh lộ bất quá, Tiêu Văn Bình. Ánh mắt chỉ là tại phía trên kia dừng lại không đến một giây. Bởi vì, hắn đột nhiên có cảm ứng, phản phất có đồ vật gì ngay tại kêu gọi hắn, đó là một loại phi thường vi diệu cảm ứng, tựa như là tại sâu trong đáy lòng kia không muốn người biết địa phương, nhẹ giọng triệu hắn. Trên thực tế Hắn cũng không biết vì sao đột nhiên sẽ có cảm giác như vậy, nhưng là trên thực tế, loại cảm giác này xác thực tồn tại mà lại không cách nào giải thích. Tiêu Văn Bình ánh mắt chuyển qua đồ vật, Tiêu dặn có một mặt tứ giác gương đồng nhỏ. Hắn hai chân không bị khống chế hướng về cái hướng kia đi đến, biết gương đồng nhỏ phía dưới đứng vững, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gương đồng nhỏ. Hắn kỳ dị cử động lập tức gây nên huệ phổ yêu kỳ, nhìn thấy Tiêu Văn Bình đối với gương đồng nhỏ như thế lưu ý, không khỏi hỏi: "Tiêu Hữu, ngươi đây là?" Tiêu Văn Bình như ở trong mộng mới tỉnh, cười xấu hổ nói: "Xin hỏi tiền bối, mặt này gương đồng nhỏ là lai lịch gì?" Huệ phổ lắc đầu nói: không có tới lệ, không có lai lịch. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, cái này tính là cái gì trả lời? Lúc trước lao đạo kiến tạo cái này động phủ thời điểm, rất nhiều đạo hữu đều đưa tới ăn mừng chi lễ. Lao đạo thấy thứ này đặt ở cái này rằm rất bồi, vẫn bày ra tại cái này rằm. A. Tiêu Văn Bình lên tiếng, trong lòng của hắn khẽ động, vận khởi dị năng, muốn đem mặt này gương đồng nhỏ quét hình xuống tới. Mặc dù không biết thứ này là lai lịch ra sao, nhưng là có thể để cho mình đột nhiên như thế quan tâm, trong đó tất có duyên cớ. Chỉ là, chớp mắt thời gian, Tiêu Văn Bình trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Mặt này gương đồng nhỏ, dị năng của hắn vậy mà không cách nào quét hình phục chế. Đây quả thực là chuyện không thể, phải biết, Liền xem như đến chi tại tiên giới bảo vật, hắn cũng có thể phục chế cái tối thiểu 80% tả hữu trình độ. Đoán chừng vậy còn dư lại 20%, chính là kia thần bí tiên linh lực. Đó cũng không phải là hắn hôm nay có thể nắm giữ đồ vật. Nhưng là, mặt này gương đồng nhỏ, đừng nói là 80%, liền ngay cả 1% cũng vô pháp phục chế. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cấu thành mặt này gương đồng nhỏ vật liệu cũng không phải là cái này một giới vật chất. Hoặc là nói, nó đến từ so tiên giới còn muốn đẳng cấp cao địa phương. Tiêu Văn Bình trong lòng thình thịch mà động, đây nhất định là cái thứ tốt, không dung bỏ lỡ, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Xét thành, cà phê tay đánh, liên hợp chỉnh lý. Chỉ là, cái đồ chơi này cũng không phải là thuộc về hắn, lại muốn như thế nào mới có thể lấy được. Nghĩ một lát, Tiêu Văn Bình bày ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, thở dài một cái thật dài, lắc đầu, nhìn qua Huệ Phổ, muốn nói lại thôi. Huệ Phổ sống lớn tuổi như vậy, đương nhiên sẽ không ngay cả điểm này cũng nhìn không ra, hắn thông suốt cười nói, "Tiêu Đạo Hữu, không phải là thích vườn này?" Tiêu Văn Bình đỏ mặt lên, nói, "Chính là, muôn chuẩn bị khi còn bé." Trong nhà liền có như vậy một mặt gương đồng, vô luận là lớn tiểu cùng tiểu dáng đều tranh lệnh vô cơ, là vạn bối tuổi thơ thời điểm yêu thích nhất chi vật. Đáng tiếc, sau khi lớn lên, lại là vô luận bất luận cái gì cũng tìm không thấy, trong lòng một mực cho rằng vì tiếc. Nếu là hắn cô nhi viện lao sư tại cái này rằng, nhìn thấy Tiêu Văn Bình ngay cả bản nháp cũng không đánh, liền đem liên tiếp láo lời nói được như là vẹ thuận miệng lưu loát, chắc chắn vì thế đau lòng như có, khắc sâu tỉnh lại. À, thì ra là thế, Huệ Phủ cười ha ha một tiếng, tiện tay đem xuống nói lao đạo ngày xưa gặp được này Chỉ bất quá cảm thấy hắn tính chất có chút cổ quái mà thôi, hôm nay mới biết, nguyên lai đạo huynh mới là nó chính chủ nhân A. Dứt lời, lão đạo sĩ cầm trong tay gương đồng nhỏ đưa tới. Tiêu Văn Bình mừng rỡ trong lòng, đây là chính người không biết hàng, ngông cùng có một cái luyện khí đại sư danh hiệu, lại đem tới tay bảo buồn ném. Hắn cười hì hì thuận tay tiếp nhận, lại là giật nảy cả mình, mặt này gương đồng nhỏ nhìn qua bề ngoài không dương, nhưng là tính chất lại là có chút nặng nghề, cầm nơi tay giảm, ước lượng, sợ là có mấy chục cân lượng chắc không được Huệ phổ sẽ đem thứ này cố ý phóng tới cái này dặm, nếu là bản thân nó không có chút nào chỗ thần kỳ, đoán chừng Huệ phổ sớm đã đem nó ném tới trong thùng rác đi. Tiêu Đạo Hữu, cái này ba cái ngọc đỉnh, Liên mời chọn chọn một đi. Huệ phổ chỉ vào kêu bảy ra chỉnh tề ba cái ngọc đỉnh nói. Tiêu Văn Bình lên tiếng tiến lên nhìn kỹ, cái này ba cái ngọc đỉnh, hiển nhiên đều là tinh phẩm trong tính phẩm, làm công tinh tế cũng là không cần phải nói, mấy cái có chút nét lên tiểu sắc phẩm, cũng là đặc biệt ý kiến, có khác dụng dụng. Tiêu Văn Bình ngón tay từ cái thứ nhất trượt đến cái thứ ba, lại từ cái cuối cùng trượt đi lên rốt cục tuyển định bên trái một bộ tươi đỏ như lường ngập đỉnh. Cổ Kiên Ngọc đỉnh phía trên điêu khắc một bộ trăm hoa đuôn nở đồ án, đẹp không sao tả xiết, mỗi một đóa hoa tâm chỗ giao giới chính là một cái trận nhãn. Trăm hoa đua nở thời khắc, lập tức liền thành một trái có thể hút á thiên địa nguyên khí, bổ sung linh lực tổn thất siêu cấp trận pháp, đối với pháp trận này thiết kế, Tiêu Văn Bình là thích vô cùng, cho nên mới tại cuối cùng lựa chọn cái này một bộ ngọc đỉnh. Huệ Phổ lao đạo gặp hắn đã định, thông vươn ngón tay cái, nói: "Tiêu đạo hữu thật sự là hảo lực." Tiêu Văn Bình trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là hắn mặt ngoài lại là một bộ đã tính trước bộ dáng, đối Huệ Phổ lão đạo mỉm cười. Quả nhiên, Huệ Phổ lao đạo nói thẳng, cốt này ngọc đỉnh tất cả đều là từ địa mạch miệng núi lửa phun ra ngàn năm đọng nham chế, tính chất cứng cỏi, cũng là thôi, hiếm, có nhất chính là nó thuộc tính cùng địa mạch chi hòa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, nó mặc dù cũng không phải là nhất quý báu, nhưng là cái này giảm mấy chục con trong ngọc đỉnh nhất là thực dụng. Lao đạo sĩ thở dài, nói, Tiêu đạo hưu bây giờ chỉ là kết đan kỳ mà thôi, vô luận từ phương diện nào cân nhắc, cái này một con ngọc đỉnh đều là sự chọn lựa tốt nhất. Trở lại khách phòng, nhàn mây lão đạo đã sớm chờ không kiên nhẫn. Vừa thấy được bọn hắn trở về, lập tức nên đón tiếp lấy, hướng Huệ Phổ chào từ biệt. Huệ Phổ tự nhiên biết, nhà mây lao đạo vội và tại Thiên đỉnh tinh cùng Địa cầu ở giữa vừa đi vừa về hai lộ, khẳng định là có chuyện quan trọng phát sinh, cũng liền không lại giữ lại, chỉ là hào hảo căn dặn một phen, để Tiêu Văn Bình nhớ được 5 năm về sau vạn bảo giải thi đấu, liền đem bọn hắn đưa đến chuyển thống trận. Cùng lúc đến quận khué khác biệt, tại Huệ Phổ cùng Huệ Minh hai người tự mình cùng đi, trên đường đi, tất cả người tu chân đều đối bọn hắn hành lệ vân an, lộ ra cùng tính dị thường. Tiêu Văn Bình trong lòng thầm than, Ngọc đỉnh tinh hay là cùng địa cầu đồng dạng, liền xem như người tu chân cũng cùng người bình thường đồng dạng, cái này kẻ định hốt ma bệnh thật sự là đến đó rặn đều tổn tại a. Nhãn Mây lao đạo phát động truyền tống trận a, một lu lu bạch quang ẩn ẩn xuất hiện. Huệ phủ tại ngoài trận phản bất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn một sợ chán, thông suốt ném tiến vào một sự vật. Tiêu Văn Bình tiện tay tiếp được, chỉ nghe hắn kêu lớn, "Tiêu đạo hữu, lão đạo vừa mới quên đi, cái này bên trong là lao đạo ngày thường dặm nhất điểm tâm đắc, có rảnh không ngại nhìn xem? Ba năm về sau, lao đạo lặng trở tin lành." Tiêu Văn Bình há to miệng, đang chờ trả lời, trước mắt bạch quang đã là liên miên một mảnh, đem hắn ánh hoàn ngăn chặn. Lại kinh lịch một lần tinh tế đường đi, khi bạch quang tiêu tán về sau, bọn hắn bình an trở lại địa cầu. Tiêu Văn Bình cầm trong tay gói tử dây chuyển. Hắn thần niệm tiến vào dây chuyển bên trong, bên trong không gian giới chỉ mặc dù không sánh bằng trời cần chiên nhẫn, nhưng cũng là có trường phân nửa không gian, tại tu chân giới, lớn như thế dung lượng giới tử vật phẩm, đã là 10000 có một, cực kỳ hiếm thấy chân chính cực phẩm. Trong không gian, chẳng những có một phần mật giản, càng có hơn ngàn các loại khác biệt phẩm chất linh thạch, trong đó không thiếu chất lượng hoàn hảo linh thạch cực phẩm, trừ cái đó ra, còn có không ít cổ quái kỳ lạ vật liệu lợi khí, mỗi một dạng đều là nhân tuyển tốt nhất. Quyền đi núi Namy. Hắc Tiêu Văn Bình khẽ miệng có chút kéo búng lúc ních, huệ phủ cái bên trong là Quyền đi, căn bản chính là sợ hắn chối tử mới cố ý tại tối hậu quan đầu ném vào. Trong lòng của hắn lập tức thủy triều lên xuống, không thể tự kiềm chế, gặp mặt một lần. Chỉ là gặp mặt một lần, Huệ Phổ đợi hắn dạy, đã là tuyệt vô cẩn hữu. Duyên phân, duyên phân, có đôi khi, hai cái này chữ liền đại biểu hết thảy, cái gọi là duyên phân, căn bản chính là không, có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Sách thành cà phê tay đánh. Chương 116, Địa chi linh. Tiêu Văn Bình, Huệ Phổ nói long như thế thiện đãi ngươi, ngày sau không thể quên người ta ân tình. Nhan Mây lão đạo cũng không quay đầu nhìn quanh Tiêu Văn Bình, nhưng là lão nhân ra ông ta trên mặt lại là trồi lên một tia tự nhiên cười lả nhàn nhạt phân phó. "Vâng, sư phụ." Tiêu Vương nắm thấp giọng đáp trả lời một câu, đem dây chuyển thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong. "Bị người một chút tri ân, khi Dũng Tiền lấy báo, có một số việc cũng không phải là cần treo ở ngoài miệng, mà là muốn lấy hành động thực tế làm được." Nhàn Mây lao đạo âm thầm gật đầu, mặc dù hắn cùng Tiêu Văn Bình chỉ bất quá mới làm hơn 2 năm sư đồ, nhưng là đối với tên đồ đệ này tính tình, nhưng là hiểu rõ có chút tấu triệt. Tay đánh biết hắn quyết không phải một cái vong ân phụ nghĩa hạng người, lập tức mỉm cười, chuyển hướng chủ đề, nói, "Văn Bình, vị sư cuối cùng không có nhìn lầm, thiên phú của ngươi quả nhiên là không tầm thường a." Tiêu Văn Bình mặt mơ khó gặp hơi đỏ lên, "Cái gì phá thiên phù à? Nếu như không phải điệp Tiên vì hắn tội lửa, nếu như hắn không phải thân có dị năng mang theo, muốn luyện ra một cái 10 chồng tiến vào một tuấn tròn nhỏ. Khách thêm, lại cùng 100 năm đi." Vi sư lúc đầu muốn tại Tiên đỉnh tông chờ ngươi xuất quan, nhưng là thiên nhất tông chủ lấy mật pháp chuyển thư, vi sư chỉ song trở về một chuyến. "Sư phụ, chuyện gì xảy ra?" Tiêu Văn Bình hỏi. Từng nhàn mày lão đạo vận khởi thần niệm, ở trung quanh mo lẹ càn quét một lần. Thằng đến xác định bốn phía không người, mới dọng, lấy tay che miệng, hai bên trên môi dưới run run mấy lần. Tiêu Văn Bình trên da thịt đột nhiên lên một mảnh nổi da gà, kia cô giày bờ môi thấy thế nào làm sao buồn nôn, hắn tại về trước khi đến, vừa mới ăn bụng vệ, lúc này trong bụng dạ dày có quắc một trận, một cô hễ ẩm dịch vị liền muốn lao ngược lên trên. "Sư phụ a." Tiêu Văn Bình gáo bắt đầu, ngài đều lớn như vậy niên kỷ, làm sao sẽ còn phạm hoa si a? "Cái gì?" Nhan mây lao đạo trong lúc nhất thời sẽ không có lĩnh ngộ tới. Đương nhiên cái này cũng không thể trách hắn, nghĩ lao nhân ra ông ta nhiều năm chưa từng bước vào thế tục giới, đối với một chút đặc biệt dành từ tự nhiên là kiến thức đời. "Bất quá, Hoa si. Hoa thị, si, bản giám khảo danh từ nghe xong liền biết sẽ không là vật gì tốt. Nhàn Mây lao đạo sầm mặt lại cả giận nói, lại tại nói hiệu nói vượng, lão đạo đây là để phòng thai vách mặt rừng. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nghĩ đến lấy Nhàn Mây lao đạo ở địa cầu thân phận và địa vị, đứng hay là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tự nhiên cũng liền minh bạch đã phát sinh sự tình không thể coi thường. Thế là thần tình nghiêm túc nói, sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có bà bối. Nhàn Mây lao đạo thần thần bí bí thấp giọng nói, cái gì? Bà bối? Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, hắn vì sao muốn thần bí như vậy, nghĩ đến hắn như vậy lớn nhân kỳ. Đột nhiên, có làm cha rất ngộ, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Lập tức cười hỏi, là của ai? Xuyệt. Nhan Mây lão đạo vội vàng ra hiệu hắn im lặng, nói khẽ, Đại Sơn Bích Hà tiên tử. Thiên Sơn Bích Hà tiên tử, cái danh hiệu này làm sao quen thuộc như thế a, Thiên Sơn. Phượng Bạch Di Liễu. Tiêu Văn Bình hai mắt thông suốt trợ to, khó có thể tin nhìn xem lão nhân ra ông ta, cũng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là ngày sau. Nhan Mây lao đạo mỉm cười gật đầu. Nói, vi sư tự nhiên cũng có một phần. Cũng có một phần, nói gì vậy? Chỉ là, nhìn thấy lão nhân gia ông ta một bộ dương dương đắc ý, Do dự tự mãn bộ dáng, một giọt mồ hôi lạnh lập tức từ Tiêu Văn Bình cái trán uốn lượn mà xuống, hắn càng cẩn thận e dè hơn mà hỏi thăm, "Trừ ngài còn có ai?" "Thiên Nhất tông chủ, vi sư cùng Thiên Sơn Bích Hà Tiên tử." Ba người. Tiêu Văn Bình dựng thẳng lên ba ngón tay, lời kêu bên trong tràn ngập hoài nghi. "Không sai, đúng là chúng ta ba người." Nhàn Mây lao đạo có chút ít đáp ý nói. Tiêu Văn Bình ra mặt run run mấy lần, hắn nhưng là thật không nghĩ tới. Mấy người kia vậy mà lại có như thế, cổ quái như vậy hàm mê. "Nghĩ không ra, nghĩ không ra à?" Tiêu Văn Bình nặng nề mà thở thở, lấy vượng bạch ký thanh cao lạnh lùng. Sư phụ của nàng làm sao người là như thế này, một cái á thật sự là rồng sinh chính con, các có sự khác biệt. Bất quá Tiêu Văn Bình trô tối lắc đầu, sư phụ của mình cũng quá không có cốt khí, nếu là ba người đi, như vậy đến tụt cùng là ai tử cũng không biết, hắn lại còn hưng phấn như thế, nếu là đổi lại mình, kia nhưng tưởng tượng sự tình. Ai? Người đời trước, cái này tư tưởng chính là không giống bình thường. Vì thiên nhi tám trăm lão quái vật, càng là không thể nói lý a. Nghiêng đi đầu, Tiêu Văn Bình đối nhàn mây lão đạo giơ ngón tay cái lên, từ suy mà nói, không hổ là sư phụ a, mặc dù tuổi nhỏ hơi bị lớn, nhưng là bảo đạo chưa lão, bội phục bội phục. Mà lại, ngài lòng dạ thật sự là rộng lớn khó cùng, đồ nhi càng là phục sát đắc ta. Nhàn mây lão đạo cười ha hả gật đầu, nói: "Sư phụ dù sao cũng là mật phủ môn trưởng môn nhân, ở địa cầu trong tu chân giới có số một số hai địa vị, cái này cùng đại sự a, tự nhiên là không dung bỏ qua." "Là, là." Tiêu Văn Bình lập tức lấy lòng vài câu, cuối cùng hỏi: "Nội nhân, khi nào sinh nợ a?" Tức giận trừng mắt liết hắn một cái, Nhàn ngây lao đạo nói: "Cái gì sinh nở, là đào được, lớn như vậy người, làm sao nói điệu?" Ra, "Thổ." Tiêu Văn Bình kéo dài thanh âm, kinh ngạc vạn phần hỏi: Sinh bảo bối còn có từ trong đất ra sao? Nghe nói tại ốc Sở Chai là có thai phụ tại bờ biển sinh nợ, nhưng vậy làm sao tính chẳng qua là hoa sen mới nợ à, cùng đào được nếu là không hợp. Ấn, ba người này đều là cực tu nổi danh người tu chân, không phải là đến thăng sinh mặt, có khác thủ đoạn ngược lại cũng chưa chắc cũng biết. Không sai, này bảo thực tế quá chân quý, nếu là một khi chuyển xuất động, thế tất gây nên toàn bộ tu chân giới sóng to gió lớn, cho nên vi sư mới giữ kín không nói ra. Cái gì cái gì? Tiêu Văn Bình càng nghe càng kỳ làm sao sinh đứa bé, còn sẽ khiến toàn bộ tu chân giới rung chuyển, mặc dù thân phận của bọn hắn cao thượng, nhưng nhiều nhất bất quá là ở địa cầu chấn động một thời thôi, đoán chừng thiên đỉnh tinh bên trên huệ phổ bọn người là không có hứng thú lý có thể như vậy bắt quái tin tức. Mà lại, này bảo còn có một cái kỳ quái ta, thu lấy người cảnh giới, không thể vượt qua nguyên anh kỳ, lao đạo bọn người càng nghĩ, rốt cuộc quyết định từ phụng Bạch Kỳ đi, Trương Nha Kỳ cùng ngươi tiểu từ này tiến đến và bảo, "A." Tiêu Văn Bình sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, trong lòng của hắn dần dần nổi lên một cảm giác cực kỳ cổ quái, để ba người chúng ta đi thu đấy. Hắn mơ hồ cảm thấy một chút bất thường. "Sư phụ, ngài nói, đến cùng là bảo bối gì a?" Tiêu Văn Bình nhỏ giọng hỏi. Nhàn Mây lao đạo thấp giọng, lấy rất nhỏ không thể nhẹ nữa thanh âm nói, "Địa chi linh." Tiêu Văn Bình đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nét mặt của hắn càng là lung túng không thôi, nguyên lai bỗng nhiên nửa ngày đều là tự cho là đúng a, lão đạo si trong miệng bảo bối vậy mà không phải hài nhi. Bất quá, món kia bảo bối vậy mà là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết Địa chi linh, cũng là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Địa chi linh," Thạch nghĩ nghiẽ, chính là đại địa chi pháp. Nói một cách khác, cũng chính là cả cái hành tinh cái này, một mảnh thổ địa trô sinh ra kia một điểm linh khí. Cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có thể sinh ra địa chi linh, duy có sinh mệnh lực cực kỳ phát đạt, tinh cầu phía trên diễn sinh mấy triệu năm, từng có vô cùng vô tận sinh vật tinh cầu, mới có thể sinh ra một cái địa chi linh. Căn cứ điển tịch ghi đi chép, chân chính địa chi linh, tại tu chân giới bên trong là thuộc về loại kia trong truyền thuyết mới có siêu cấp thần vật, tối thiểu, bây giờ tu chân giới là khẳng định không có món bảo vật này. Đương nhiên, nó công dụng rộng rãi, uy lực chi hùng vĩ, đều là không cách nào hình dung. Trong đó Lưu truyền rộng nhất công dụng, càng là khiến trên đời tất cả luyện khí giả cũng vì đó kinh động không ngừng.